chương 744, trăm n mươi mất tích điều đó không có khả năng a coi như là có tọa độ định vị điểm nhưng là những cơ thể kia không có khả năng theo một chỗ thông qua đừng nói là năm đến hơn mười phút coi như là nhất thời nửa khắc đồng hồ cũng không thể nào đâu một khi bọn hắn theo bốn phương tám hướng đột xuất đi chặt đường độ khó thì càng đại diệp phong nói ra không cái gọi là không gian tọa độ cũng không phải trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy có lẽ tại thái dương hệ bên trong không gian tọa độ điểm đại biểu một cái phương vị một vị trí nhưng là tại thái dương hệ cách ly đoạn không gian tọa độ sẽ xuất hiện biến hóa hoặc là nói hỗn loạn giống như là một cái mặc cầu tại nơi này mặt cầu bên trên tọa độ điểm hội tạo thành một loại kỳ lạ trừu tượng tập hợp bạch liên nói ra đ ợ i một chút như lời ngươi nói quá thơm ảo đơn giản một điểm a diệp phong bất đắc dĩ nói ra hắn biết do hẳn là bạch liên lĩnh n g ộ khoa học kỹ thuật c h i môn về sau đối với không gian lý giải làm sâu sắc rất đơn giản tại nơi này mặt cầu bên trên sẽ xuất hiện thời không vặt mèo sinh ra vượt qua vũ trụ quy tắc biến hóa nói thí dụ như tại đây mặt cầu bên trên vũ trụ cực tốc không bao giờ nữa áp dụng rồi lấy dị giới khôi lỗi thực lực hơn nữa cấp hàng tinh năng hạch phối hợp có thể sinh ra viễn siêu bình thường vũ trụ cực tốc, tốc độ tại nơi này mặt cầu tiến tới đi di động. ta đã tính toán qua thái dương hệ mặt cầu quy tắc chỉ cần dựa theo ta chỗ chế định quỹ tích tiến hành chạy hoàn toàn có thể hoàn thành đả kích mục tiêu bạch liên nói ra bạch liên theo như ngươi thuyết pháp nếu dị giới khôi lỗi có thể phát huy ra viễn siêu vũ trụ cực tốc tốc độ như vậy kim cương nhất tộc đàn binh cơ thể đây này diệp phong hiếu kỳ hỏi bọn hắn không được chỉ cần không phải cấp hàng tinh cấp độ cùng hệ hàng tinh một cái mặt như vậy t i ể u không cách nào thoát khỏi hệ hàng tinh lực hút ư ớ c thuốc cho nên tại mặt cầu bên trên di động bọn hắn không chỉ có sẽ không giải thoát được lại ướt thuốc được càng thêm nghiêm trọng không cách nào đạt tới vũ trụ cực tốc tình trạng ta tính to bọn hắn muốn nghĩ trở lại mẫu hạm nhất định phải từ nơi này một cái hình quạt khu vực ra vào bằng không mà nói mà tại nơi này mặt cầu trong pha vi ngươi hoàn toàn có thời gian đổi tới bạch liên hồi phục nói cái k i a tốt cứ làm như thế a diệp phong lúc này đáp ứng lập tức hắn thông qua không gian chi môn đi tới hệ hàng tình cùng ngoài hành tinh vực vành đai cách ly tiến nhập khu vực này diệp phong quả nhiên phát hiện một ít biến hóa cái k i a chính là tốc độ bên trên hạn chế vũ trụ cực tốc quả nhiên không thích hợp diệp phong thử một chút có thể dễ dàng được đạt tới vài lần vũ trụ cực tốc quan trọng nhất là phải tốc độ càng nhanh sẽ sinh ra một loại không gian vặn vẹo gấp cảm giác do đó lại để cho mặt cầu khoảng cách càng lúc càng lớn trách không được bạch liên nói hắn có thể t ạ i nhất định được thời gian hoàn thành nhiệm vụ xác thực có cái này nắm chắc hơn nữa những kim cương này nhất tộc cơ thể chắc chắn sẽ không đồng thời đi vào bởi như vậy có thể cho hắn càng có đầy đủ thời gian trọn vẹn đã chờ đợi hồi lâu bạch liên rốt cục phát tới tin tức có một cỗ kim cương nhất tộc cơ thể đã tiến nhập vành đai cách ly diệp phong đã nhận được đan binh cơ thể vị trí về sau lập tức t i u khởi động cao tốc tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng đạt đến gấp mười lần vũ trụ cực tốc tình trạng tại thái dương hệ mặt cầu trên bản đồ có thể chứng kiến hai cái điểm khoảng cách tại rất nhanh gần hơn vốn là khả năng tại vũ trụ cực tốc xuống đều cần mấy mười phút mới có thể bay qua khoảng cách vờ ơ y mà ngắn ngủn hơn mười giây ở trong tiêu hoàn thành phốc một cỗ bát c h à o q u á i cơ thể đang tại rất nhanh phi hành bởi vì cái này vành đai cách ly quy tắc biến đổi thất thường cho nên cái này cơ thể tốc độ lúc nhanh lúc chậm cũng không ổn định hơn nữa phương hướng cũng không ổn định vừa lúc đó một đạo ánh đao từ đằng xa tật bắn mà đến tốc độ cực nhanh hoảng sợ nghe nói sau m ộ t khắc này là cơ thể đã tại trong vũ trụ hóa thành bụi bặm tại đáng sợ như vậy cao tốc phía dưới hơn nữa dị giới khôi lỗi lực lượng này là cơ thể liền phản ứng đ tự lập tức bị diệt s á t kế tiếp không đến một giờ ở bên trong diệp phong bốn phía xuất kích lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế diệt s á t trọn vẹn tám c ố cơ thể kim cương nhất tộc mẫu hạm trong chúng ta đã có chín vị dũng sĩ hy sinh một cái kim cương nhất tộc cao tầng phát ra trường trọng thanh â m tới thật không nghĩ tới cái này người địa cầu vờ ơ i mà m hội lấy loại phương thức này tiến hành chặn giết tại một cái hệ hàng tinh mặt cầu bên trên cấp hàng tinh cơ thể tại tốc độ bên trên có được tuyệt đối ưu thế một cái am hiệu vật lý nghiên cứu kim cương một cao tầng nói ra không thể để cho bọn hắn tiếp tục phản hồi mẫu hạm lại một cái cao tầng nói ra mười hai người chiến đội hiện tại đã chỉ còn lại có ba cái trong đó còn kể cả một cái tinh anh cấp kim cương chiến tướng liên hệ với tịch thiên phong chiến tướng không có kim cương một tiên tri hỏi còn không có tịch thiên phong chiến tướng giống như có lẽ đã đóng cửa sở hữu thông tin không được có thể khẳng định tịch thiên phong chiến tướng có lẽ còn không có hy sinh một cái phụ trách liên lạc cao tầng nói ra cái này tịch thiên phong đến cùng muốn làm cái gì ở thời điểm này đóng cửa thông tin tạm thời không muốn đi quản hắn khỉ gió rồi chúng ta hay vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng phó người địa cầu n à y là cấp hàng tình cơ thể à nếu như không giải quyết nó chúng ta kim cương nhất tộc cũng đừng nghị chiếm cứ địa cầu thế nhưng mà giải quyết như thế、nào? cựu lượng mới có thể diệt c cấp hàng cơ thể. Nhưng là, cái này cấp hàng cơ thể có cự này hàng tình nhưng này hàng tình tiến hành ly xa không gian là, thể, thể thể t li xa r y ề n tống, xuất quỷ n hiện ậ p thần, không căn bản không có b pháp tập t r u ngắn Hơn nữa, đây là chỉ có khả năng tính một khi chúng ta mâu hạm lần thứ nhất công kích không thành. hiện nữa, năng lần công Công, n ta đây mâu là có có có g một tiêu xuất hiện ngắn ngủi năng lượng đứt gãy lực phòng ngự xuống đến thấp nhất một khi lại để cho này là cấp hàng tình cơ thể xâm nhập hậu quả thiết tưởng không chịu nổi bất kể như thế nào nhất định phải giải quyết cái này cấp hàng tình cơ thể không tiếc bất cứ giá nào chúng ta hào hào thảo luận một chút cũng không tin không có cách nào giải quyết cái này hai hòa ngầm rất nhiều kim cương nhất tộc cao tầng bắt đầu lên tiếng người địa cầu cấp hàng tình cơ thể đã trở thành kim cương nhất tộc trong lòng hòa lớn không giải quyết cũng đừng nghĩ sống yên ổn diệp phong lại đang thái dương hệ vành đai cách ly trong đã chờ đợi hồi lâu bạch liên một mực không có phát tới mới tin tức kỳ quái không phải có mười một cụ ư hiện tại mới giải quyết tám c ố còn có ba bộ mới đúng a diệp phong có chút tò mò tràn lời lẽ lại những kim cương kia người cơ thể biết rõ nguy hiểm cho nên lui trở về nếu thật là như vậy thì có điểm phiền t o á i mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy theo chân bọn họ hao tổn lập tức diệp phong thông qua không gian Trì môn đã đi ra vành đai cách ly về tới mặt trăng căn cứ dù sao chỉ cần bạch liên phát hiện mới cơ thể hành tung là hắn có thể kịp thời đổi tới tiến hành chặn g i ế t không được kế tiếp vài ngày bạch liên đều không có phát hiện mới cơ thể hành tung còn lại ba bộ kim cương nhất tộc đan b i n h cơ thể giống như trong tinh không biến mất chỉ cần là sinh mạng thể không thể thiếu khuyết đồ ăn tuy nhiên cơ thể bên trên có lẽ có mang theo năng lượng đồ ăn không được nhất định là có thời gian hạn chế cho nên chỉ cần tại là một loại thời gian đoạn nội còn không có phát hiện những kim cương kia cơ thể tự chỉ có một khả năng tính chương n bảy trăm bốn mươi lăm chương bảy trăm bốn mươi lăm ám sát kế hoạch tại kế tiếp trong một đoạn thời gian cái kêu ba bộ kim cương cơ thể giống như biến mất bốc hơi bình thường lại cũng không có thấy bạch liên đối với bệnh tâm thần độc phá giải cũng tiến nhập tầng sâu nghiên cứu thông qua khoa học kỹ thuật tri môn diễn dịch ra thích hợp nhất phá giải chi pháp một ít kháng v i r ú t vaccine phòng bệnh bắt đầu bị từng cái chế tạo ra đến tiến nhập lâm sàng thí nghiệm trong không được tại hoa tộc trong đám người lại lục tục mong nghe xuất hiện một ít người biến dị tỷ lệ cũng không cao hơn nữa không có gì quy luật tính những người biến dị này trước tiên đều bị đưa vào côn luân động thiên bên trong tiến hành các loại nhân thể thí nghiệm đương nhiên cái gọi là nhân thể thí nghiệm cũng không phải tiến hành giải phẫu các loại chẳng qua là bình thường thí nghiệm mà thôi lấy hiện hữu sinh vật khoa học kỹ thuật thực lực căn bản sẽ không đối với thí nghiệm thể tạo thành thương tổn quá lớn côn luân động thiên trong diệt phong những người biến dị này tạo thành là linh khí cùng bệnh tâm thần độc lẫn nhau xúc tiến xúc kết quả, hợp ơ n nữa, bởi i vì xúc t ế h thức không ư ơ n g sinh ra biến thái virus phản ứng hơn nữa trên cơ thể người nội thích thương tính do đó khiến cho loại này biến dị quy luật trở nên hay thay đổi văn hóa nhưng là t r ă m khoanh vẫn quanh một đốm linh khí bệnh tâm thần độc cùng với nhân thể ba cái nhân tố tất nhiên hội tồn tại một loại đối với long hệ gen kích hoạt mật mã giả mòn tiến sĩ nói ra cái tia tốt chỉ để ý nghiên cứu không cần có cái gì áp lực diệp phong gật gật đầu sau đó đi thăm thoáng một phát toàn bộ động thiên thế giới khắp nơi là cực lớn long hệ sinh vật hiện tại đã trên cơ bản tạo thành một đầu so sánh ổn định thực vật liệu thậm chí có long hệ sinh vật bắt đầu ghép thành đôi có được sinh sôi n ả y nở năng lực căn cứ giả mòn tiến sĩ thuyết pháp tại sinh sôi này nở trong quá trình có khả năng xuất hiện phản tổ hiện tượng nói như vậy sẽ đản sinh ra siêu cấp l o n g t h ú đương nhiên đây chỉ là một nghiên cứu suy đoán cách cách địa cầu tiếp cận một cái vệ tinh bên trên một cực lớn hình người cơ thể lơ lửng tại kim cương nhất tộc ở bên trong hình người cơ thể bình thường là so sánh nhỏ yếu chủ yếu là không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lược như là có đôi khi hình người đan binh cơ thể lại là cường đại nhất bởi vì kim cương người bản thân là nhân hình sinh vật đối với hình người đan binh cơ thể có được mạnh nhất thao túng năng lực mà ở kim cương một tinh anh cấp kim cương chiến tướng ở bên trong có một bộ phận bình thường k h ô n g chế chính là loại người này hình đơn binh cơ thể biểu hiện đối với mình thân thực lực tuyệt đối tự tin rốt cục nhanh đến địa cầu rồi ta đồ ăn cung ứng cũng nhanh tiêu hao hết tất rồi hiện tại phải tiến vào địa cầu ở bên trong tiến hành đồ ăn tiếp tế tịch thiên phong trong nội tâm thẩm nghĩ lấy đối với một cái am hiệu trưởng kỳ tinh không tắc chiến tinh anh cấp kim cương chiến tướng sung túc đồ ăn là phải bằng không mà nói sức chiến đấu sẽ giảm b ấ t đi nhiều có thể kim cương nhất tộc tại không gian kỹ thuật bên trên một mực không có đột phá tính tiến triển nghe nói phạm tộc đã nghiên cứu ra một loại không gian gấp kỹ thuật có thể đem một mảng lớn không gian áp xúc gấp đến một loại đặc thù vật chất bên trên do đó tạo thành có thể tùy thân mang theo chữ vật không gian có được chữ vật không gian phạm tộc có được siêu cường chiến đấu sức chịu đựng lúc trước không biết có bao nhiêu phạm. tộc đan b i n h cơ thể đối với bọn họ kim cương nhất tộc mẫu hạm tiến hành dài dòng buồn c h á n tinh không đổi g i ế t không phải là dựa vào chữ vật không gian đưa bằng không mà nói không có sung túc đồ ăn cùng vũ khí tiếp tế kim cương nhất tộc có thể sẽ không có như vậy tổn thất lớn vẹo tịch thiên phong ý niệm kẽ động cơ thể bắn ra hướng phía địa cầu bay đi ngắn ngủn hơn mười phút về sau tịch thiên phong t i u không chế được cơ thể đáp xuống một mảnh trong rừng hắn thông qua tìm tòi có thể cảm ứng được cái này phiến trong rừng sinh hoạt một đám nguyên thủy bộ lạc không có một điểm điện từ sản phẩm dấu vết loại địa phương này là hắn che giấu nhất nơi tốt không đến cả bởi thời g đã trở thành cái này nguyên thủy bộ lạc thần tự nhiên mà nói cái này nguyên thủy bộ lạc vì bọn họ cường đại thần chuẩn bị phong phú mà mỹ vị đồ ăn có một bữa cơm no đủ về sau tịch thiên phong thở dài ra một hơi như vậy tự nhiên mỹ vị thật sự là rất lâu không có hưởng qua rồi từ khi đi lên tinh tế lưu vong t r i lộ bọn hắn ăn chính là các loại đồ ăn tổng h ộ coi như là với tư cách tinh anh cấp kim cương chiến tướng xem như cao tầng như trước chỉ có thể đạt được có hạn tự nhiên đồ ăn về phần những tầng dưới chót k i a kim cương người t ự càng không cần phải nói không biết đã bao nhiêu năm không có nghe thấy được h ô n khác nhưng đồ ăn khí tức căn cứ tình báo hiện tại địa cầu đã trên cơ bản bị cái gọi là toàn cầu kinh tế liên minh nắm giữ mà địa cầu sở dĩ có thể nhanh như vậy theo tình hình bệnh dịch hỗn loạn cục diện trong khôi phục lại cái này liên minh có thể nói là không thể bỏ qua công lao cho nên muốn phá vỡ cục diện như vậy nhất định phải lại để cho toàn cầu kinh tế liên minh lâm vào hỗn loạn chỉ để mất đi đối với toàn cầu thế cục k h ô n g chế mà cái này mấu chốt nhất chính là toàn cầu kinh tế liên minh sau lương trưởng khống giả diệt phong thì ra là tỉnh l ầ n tập đoàn l ã o bản không tệ ta muốn đạt t h a y mục tiêu nhất định phải d i ệ t sát cái này diệt phong như vậy toàn cầu kinh tế liên minh sẽ tự loạn trợ c ư ớ c như vậy chúng ta kim cương nhất tộc thì có cơ có thể thừa lúc tịch tiên phong trong nội tâm tính toán hắn tự tin chỉ cần không phải gặp được cái kia cụ cấp hàng tinh cơ thể như vậy hắn tại đây trên địa cầu tự thuộc về vô địch chỉ cần hắn có thể giết chết diệt phong kế hoạch này coi như là thành công rồi coi như là cái kia cụ cấp hàng tinh cơ thể đến đây công kích、Mình. cũng khả năng đào tẩu hơn nữa coi như là không cách nào đào tẩu hắn cũng không có gì hắn đến địa cầu tiến hành kế hoạch này bản thân tựu là mang theo hẳn phải chết quyết tâm chỉ cần có thể trở thành kim cương nhất tộc tìm kiếm được có thể sinh tồn kéo dài sinh mệnh tinh cầu hy sinh mất tánh mạng của mình thật sự quá giá trị kim cương nhất tộc dũng sĩ chưa bao giờ sợ hy sinh chỉ sợ là hy sinh vô vị hiện tại hắn làm một kiện hữu í c h tại toàn bộ kim cương tộc sự t ì n h nội tâm của hắn yêu tràn đầy vô tận vinh quang vì hậu thế vì chủng tộc kéo dài liều kế tiếp một thời gian ngắn tịch thiên phong dấu ở nguyên thủy trong bộ lạc lại thông qua đặc thù thủ đoạn cùng kim c dần dần nắm giữ đã đến tỉnh lân tập đoàn lao bản diệp phong hành t u n g kim cương nhất tộc mẫu hạm cái gì tịch thiên phong lại muốn ám sát diệp phong đây là một cái rất tốt kế hoạch ta đã sớm nói muốn chấp hành rồi chỉ cần diệp phong vừa chết địa cầu nhân loại t i ể u q u ầ n lòng vô thủ lấy tịch thiên phong thực lực chỉ cần không phải gặp được cái k i a cụ cấp hàng tình cơ thể t i ể u vô địch thủ thành công tỷ lệ phi thường đại không được tình báo của chúng ta ngành trải qua nghiêm mật phân tích cái k i a cụ cấp hàng tình cơ thể người không chế khả năng chính là cái diệp phong bằng không lấy cái này diệp phong c u t h ờ không có khả năng nhanh như vậy đúng vậy loại khả năng này tính rất lớn nhưng là cái này diệp phong không có khả năng thời thời khắc khắc cung cấp hàng t ì n h cơ thể cùng một chỗ cho nên tịch thiên phong vẫn có cơ hội ở đây kim cương người cao tầng nhận được tin tức về sau phấn chấn không thôi rất nhanh bọn hắn t i ự u toàn bộ đồng ý toàn lực ủng hộ tịch thiên phong ám sát diệp phong kế hoạch tờ s cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương bảy trăm bốn mươi sáu chương bảy trăm bốn mươi sáu tập kích trong trang viên đã là đêm tối chỉ có mấy chén nhỏ đèn đường sáng rỡ trong trang viên lộ ra yên tĩnh hứa tỉnh mang theo tiểu gia hỏa đã ngủ diệp phong xếp bằng ở tu luyện trong tinh thất phun g a nuốt vào lấy linh khí từ khi đã luyện hóa được dược tính thiên địa linh loại về sau bi tiến độ tu luyện của hắn tựu i sâu sắc tăng nhanh lại phối hợp dược đan có thể nói là tiến triển cực nhanh hiện tại hắn đã đạt đến luyện khí sáu tầng tình trạng hắn hiện tại vừa vặn ở vào luyện khí sáu tầng đột phá đến bảy tầng tình trạng một khi đột phá tựu i là cao cấp luyện khí sĩ cảm nhận được đan điện khí hải bên trong pháp lực bành trướng bắt đầu khởi động vòng đi vòng lại tựa hồ tùy thời đều pha kén hóa bướm hắn biết rõ đột phá cơ hội đến hắn trực tiếp phục dụng một viên thuốc đan dược cửa vào hóa thành một cỗ nhiệt lưu bắt đầu khởi động toàn thân bất hải giống như ở vào lồng hấp trong bình thường một cỗ khó có thể tưởng tượng nội áp tạo thành giống như muốn đem thân thể chống đỡ bạo diệp phong lại bảo vệ chặt tâm linh đem cái này c ổ nội áp triệt để ướt thuốc ở đan điền trong khí hải lập tức toàn bộ khí hải giống như biến thành vòng xoáy bắt đầu nội sập vốn cũng đã ở vào đột phá bên d ư ớ i chỉ cần một cái lời dẫn có thể hoàn thành trọn vẹn đi qua mấy khắc chung thời gian lô sắc rốt c ụ c hoàn thành diệp phong đã là luyện khí bảy tầng cao cấp luyện khí sĩ cảm nhận được trong cơ thể nước cuộn trào pháp lực diệp phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười bỗng nhiên một cái phát ra từ linh hồn cảnh báo bỗng nhiên vang lên theo sát lấy d i ệ p phong t i ể u cảm ứng được dị giới khôi lỗi truyền lại tới tin tức có thể sợ tồn tại đã bất ngờ đánh tới sau m ộ t khắc d i ệ p phong tinh thần ý thức giống như triệu tịch m á n h liệt mà ra trong chốc lát toàn bộ trang viên thậm chí quanh thân hơn mười dặm khu vực tất cả đều tại hắn dưới sự cảm ứng đ ỗ n g nhiên chứng kiến trên bầu trời có hai cỗ người đáng sợ hình cơ thể tại rằng có trong đó một cỗ tự nhiên là dị giới khôi lỗi mà đổi thành một chỉ tiệu là đột kích tồn tại từ khi trên địa cầu xuất hiện kim cương chiến sĩ về sau diệp phong vẫn lại để cho dị giới khôi lỗi theo bên người chỉ có điều bình thường không có người phát hiện mà thôi dị giới khôi lỗi có thể không phải bình thường cơ thể có được mình chiến đấu ý thức tuyệt đối phục tùng diệp phong cho nên ở đằng kia kim cương nhất tộc hình người cơ thể đánh ú t lại thời điểm liền hướng diệp phong phát tới tin tức một khi chiến đấu bộ phát sinh ra chấn động sẽ là dị thường khủng bố nói không chừng sẽ lan đến gần trang viên thậm chí quanh thân khu vực diệp phong sắc mặt trở nên khó nhìn lại truyền lệnh xuống xây dựng vạn thực d ừ n g trận nhất định phải ngăn cản được trên bầu trời năng lượng chấn động diệp phong trực tiếp cho tỉnh lân thôn cảnh nội linh thực sinh vật truyền đạt mệnh lệnh tại trang viên chung quanh trọn vẹn sinh sống hơn mười gốc cường hoành linh thực sinh vật hơn nữa tại bạch liên bố trí xuống đã ẩn lẫn xây dựng ra một cái kỳ lạ vạn thực linh trận có thể lẫn nhau phối hợp tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phòng ngự một cái linh thực sinh vật lực phòng ngự chỉ có thể coi là bình thường dù sao linh thực sinh vật đặc điểm chỉ là chế tạo linh khí mà thôi chiến đấu cũng không phải am hiểu hy vọng có thể ngăn cản được d i ệ p phong thì thảo tự nói tại cái thôn này ở bên trong không chỉ có có đại lượng thôn dân còn có người nhà của hắn hắn t h â n bằng hắn hàng xóm còn có vợ của hắn cùng nhi tử thậm chí kể cả hắn tuy nói hắn tùy thời có thể dùng không gian chi môn ly khai không được hắn nhất định là sẽ không đâu trong chốc lát tỉnh lân thôn chung quanh vô số thảo m ộ t khẽ chấn động sáng t h ó i hào quang cách ra ra trong đêm tối cực kỳ trói mắt đại địa đang chấn động hào quang không ngất thành một mảnh giống như bao trùm tại đại địa phía trên một tầng dày đặc quang t h ẳ n cái này kinh người một màn không biết đánh thức bao trên bầu trời đến từ kim cương nhất tộc tinh anh cấp kim cương chiến tướng tịch thiên phong như thế nào cũng nghĩ không thông căn cứ hắn điều tra đến tình báo đến xem diệp phong bên người cũng không có gì lực lượng cường đại bảo hộ cái k i a cụ cấp hàng tình cơ thể cũng không tại bên người hơn nữa coi như là tại bên người diệp phong muốn đi vào cơ thể ở bên trong cũng là cần phải thời gian hắn có thể một cái thời gian t r í n h lệ n h nhân cơ hội này một lần hành động đem diệp phong đánh chết cho đến lúc đó hắn không những được hoàn thành nhiệm vụ chi ò n có t ể có được c á thức đi k ô không n hàng tình cơ thể như vậy một cố cấp hàng tình cơ thể. Đối với hắn、kim、cương nhất tộc ý nghĩa quá lớn nói không chừng có thể cải biến hắn、kim、cương nhất tộc tương lai phát triển dù sao như ẩn g chế cấp cơ cố cấp cơ tộc có cải tộc cố cơ c thể thể. thể phát thể, h một một vậy với vậy kim kim Đối lai ý sao quá dù a khó ó thể tưởng tượng đạt ế n cần từng cái phá giải, nhất định có thể làm cho kim cương nhất tộc hứa nhiều phương diện kỹ kim kỹ thuật thể tộc thuật. thức chỉ phá cho hứa Chi cao, cái có giải, đ làm được hoàn thiện lột xác thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái tiết dị giới khôi lỗi ngay tại phụ cận nhưng lại tại bảo hộ diệp phong điều này sao có thể c h á n ở dê lẽ lại khống chế cấp h à n g tinh cơ thể cũng không phải d i ệ p phong mà là một người khác hoàn toàn cái này càng có không đúng a một cái khống chế được cấp h à n g tinh cơ thể cường đại tồn tại hội bảo hộ những người khác mở cái gì quốc tế vui lụa giống như vậy tồn tại coi như là tại hắn kim cương nhất tộc ở bên trong tuyệt đối là có thể so với vô địch tồn tại có thể sự thật bày ở trước mắt hắn hiện tại chỉ có một con đường có thể đi trốn lập tức trốn thoát được xa xa không được hắn không nhất định có thể chạy thoát dù sao đối thủ của hắn thế nhưng mà cấp hành tinh cơ thể chiến lược vô cùng muốn tiêu diệt giết hắn dễ dàng cho nên cái này một con đường bị hắn lập tức liền bông tha thứ hai con đường tự là lư lại không tiếp bất cứ giá nào trực tiếp công kích trang viên công kích trong trang viên d i ệ p phong hy sinh chính mình cũng muốn tiêu diệt d i ệ p phong tuy nhiên hắn không biết hiện tại tiêu diệt d i ệ p phong còn có hay không dùng nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào tịch thiên phong trong nội tâm hiện lên ra vô hạn bi trắng hắn không biết mình hy sinh đến cùng có đáng giá hay không oanh mang theo kiên quyết tịch thiên phong k h ô n g chế được cơ thể đem công kích phát ra điều chỉnh đã đến cao nhất căn bản không để ý tới cái tiêu cấp hàng tình cơ thể chém giết mà đến á n h a o một đoàn đáng sợ quan cầu phát ra đây là kim cương nhất tộc đỉnh cấp công kích đại lực kim cương nhân từ pháo đến gần vô hạn cấp hàng t i n h công kích dị dưới khôi lỗi công ra ánh đ a o giống như có thể truy tung bình thường đột nhiên lao tịch thiên phong cơ thể mà qua thoáng cái liền đem cái kia đoàn quang cầu chém thành hai khúc trong chốc lát vô tận ánh sáng chói lọi giống như tại trên bầu trời tách ra ô ô ô, ô cái kia ánh sáng chói lọi chủng kích lấy đại địa khiến cho cái kia quang thảm tại phập phồng bất định một tầng tầng được bóc l ộ t diện thẳng đến chỉ còn lại có cuối cùng một tầng thời điểm rốt cuộc ngăn cản được tịch thiên phong chứng kiến phía dưới bay lên quang thảm đem công kích của mình dư ba cho ngăn cản được rồi hán triệt để tuyệt vọng đây rốt cuộc là cái dạng gì địa lại có cường đại như thế phòng ngự biện pháp đây quả thật là một cái rất lại phía sau thổ dân tinh cầu ư đây là hắn cuối cùng nghĩ cách một cái đáng sợ thiết quyền oanh kích mà xuống trực tiếp đem cái kia cụ hình người cơ thể nện b ạ o giải quyết kim cương nhất tộc kẻ tập kích tỉnh lân thôn cũng không có bởi vậy khôi phục lại bình tĩnh khắp nơi là đi tới bóng người vừa rồi một màn quá kinh khủng trên bầu trời đáng sợ kia chiến đấu giống như tận thế vs cầu vé thắng cầu phiếu đề cử chưa xong c ò n tiếp chương bảy trăm bốn mươi bảy chương bảy trăm bốn mươi bảy thôi động toàn cầu thống nhất tiến trình lần này kim cương nhất tộc đối với diệp phong tiến hành tập sát mặc dù không có thành công lại cho diệp phong nói ra cái tỉnh lần này là kém một ít nếu quả thật nếu nhiều tới mấy cái loại này cấp bậc kim cương người tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn thương vong chính mình khả năng không có việc gì nhưng là người nhà của mình bằng hữu hàng xóm t i u không nhất định cho đến lúc đó chính mình lại hối hận t i u không kịp kế tiếp t i u là thu thập t à n cuộc dù sao động tĩnh lớn như vậy chứng kiến người khẳng định rất nhiều phải khống chế cục diện mới được rất nhanh rất nhiều toàn cầu kinh tế liên minh nhân viên công tác bắt đầu tiến vào tất cả thôn tất cả hộ t i ế chỉ sợ sẽ khiến càng lớn hôn loạn trong trang viên diệp phong chứng kiến sắc mặt còn có chút tái nhợt hứa tình mẫu tử an ủi các nằm nói tốt rồi không có việc gì ta không sao chúng ta hay là đi nhìn xem ba mẹ a hứa tình nhẹ nhàng nói ra ba ba vừa rồi cái tiêu cụ hình người cơ thể tựu là kim cương người sao hử chờ ta trưởng thành nhất định phải tiêu diệt kim cương người tiểu ra hỏa diệp năm năm đấm h ô n g ác nói vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút lớn lên mới được a diệp phong cười nói ba người tới phòng ở mới bên kia phụ mẫu hai người cũng là kinh hồn chưa định dù sao vừa rồi động tĩnh quá lớn may mắn bọn hắn cũng biết một sự tình phụ mẫu sự tình đã giải quyết diệp phong nói ra giải quyết là tốt rồi tiểu phong về sau nhất định phải chú ý an toàn trên người của ngươi hiện tại gánh bắc cũng không phải là chuyện riêng tình á phụ thân nghiêm túc nói ra diệp phong gật gật đầu yên tâm đi những cũng biết này hắn cũng không có trong nhà nhiều ngốc、tiểu. điều khiển phi cơ trực thăng đi toàn cầu kinh tế liên minh tổng bộ ba ngày sau đó toàn cầu kinh tế liên minh tổng bộ một hồi cao nhất hội nghị đang tại tổ chức trong diệp phong dự h ọ p hội nghị người tham dự đều là toàn cầu kinh tế liên minh cao tầng tất cả kinh tế lĩnh vực đại biểu tính nhân vật còn có tự là các quốc gia thủ lãnh lần này để tài thảo luận tự nhiên là về lần này kim cương người ám sát sự t ì n h về kim cương nhất tộc cái này ngoài hành tinh t r ù n g tộc sự t ì n h cũng mới chính thức bị diệp phong tại hội nghị bên trên công khai mà trước đó biết rõ kim cương nhất tộc tồn tại ngoại trừ diệp phong bên ngoài cũng chỉ có số ít một ít toàn cầu kinh tế liên minh cao tầng tin tức này có thể nói là trọng bong tấn đem tất cả đại kinh tế lĩnh vực đại biểu nhân vật các quốc gia thủ lãnh đều tạc mộng các vị gần đây kim cương thần giáo nhiều lần cấm công dứt chính là do kim cương nhất tộc ở sau lưng ủng hộ bọn hắn tại xâm lấn địa cầu trong quá trình bị n ụ c cho nên liền nghĩ đến thông qua loại phương thức này tiến hành thẩm thấu nói chuyện chính là toàn cầu kinh tế liên minh kinh tế bộ trưởng hầu trác việt có thể nói quyền hành rất nặng hiện tại toàn cầu kinh tế liên minh chủ yếu phân có mấy ngành lấy kinh tế bộ n ặ n nhất ngoại trừ bộ trưởng hầu trác việt bên ngoài tự là chín đại phó bộ trưởng cái này chính đại phó bộ trưởng ngoại trừ còn có hai cái đến từ tỉnh lân tập đoàn bên ngoài t ự u là mấy cái đại quốc mà ở phó bộ trưởng phía dưới t ự u là tất cả kinh tế lĩnh vực tư cục trường nói thí dụ như khoáng sản kinh tế công nghiệp quân sự kinh tế dân dụng kinh tế lạc kinh tế du lịch kinh tế điện tín di động kinh tế các loại hầu c h ắ c việt đem rất nhiều về k i m cương nhất tộc cơ mật tin tức tất cả đều tại hội nghị bên trên phóng ra khi tất cả người nghe đến lần này bộ phát bệnh tâm thần độc cũng là kìm cương nhất tộc ở sau lưng bày ra tin tức tất cả đều phẫn nộ rồi đây quả thực là muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ địa cầu nhân loại có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục thông qua diệp tổng không ngừng cố gắng đã theo kim cương nhất tộc mẫu hạng ở bên trong đã nhận được loại này bệnh tâm thần độc phá giải chi pháp tương ứng dùng không được bao lâu là có thể thành công nghiên cứu chế tạo ra khắc chế bệnh tâm thần độc vắc xin phòng bệnh đi ra hầu chắc việt tiếp tục nói rất nhiều người sau khi nghe tất cả đều cao hứng không thôi ám ám thở dài một hơi tuy nhiên bọn hắn rất ngạc nhiên d i ệ p phong là như thế nào theo kim cương nhất tộc mẫu hạng ở bên trong lấy được phá giải chi pháp lại là dựa vào cái gì lực lượng phủ các nước cũng muốn nghe n h â n toàn cầu kinh tế liên minh bài bố thậm chí hiện tại toàn cầu kinh tế trong liên minh bộ đã có thanh âm muốn triệt để thực hiện toàn cầu nhất thống không chỉ có là kinh tế bên trên nhưng lại nếu chính trị bên trên trên quân sự quốc gia bên trên chủng tộc bên trên loại này đại nhất thống ngôn luận đã có thiêu đốt manh mối cái này lại để cho chính phủ các nước thủ lãnh áp lực phi thường đại một khi loại này thế bọn hắn chính phủ các nước với tư cách độc lập quốc gia cơ cấu đều muốn bị tan ra mất đối với ích lợi của bọn hắn tổn hại thật sự quá lớn không được hiện tại lần này toàn cầu kinh tế liên minh hội nghị lại để cho chính phủ các nước thủ lãnh thấy được đáng sợ hơn một màn lấy chính phủ các nước thế lực thật là toàn cầu kinh tế liên minh đối thủ ư thật sự có thể cùng diệp phong chỗ đại biểu tỉnh lân tập đoàn đối kháng ư nếu như là trước khi bọn hắn cảm thấy còn có một đường hy vọng nhưng bây giờ l i ê n cường đại ngoài hành tinh văn minh đều bị ngăn cản tại thái dương hệ bên ngoài nói rõ diệp phong chỗ tỉnh lần tập đoàn nắm giữ áp đảo địa cầu văn minh khủng bố lực lượng nếu thật là chọc g i ậ n diệp phong chỉ sợ chính phủ các nước bị tan giá thì ra là từng phút đồng hồ sự tỉnh bọn hắn còn muốn từ đó mưu lợi bất chính đạt được đầy đủ chính trị lợi ích tựu i rất không có khả năng rồi liền bản thân có được cái đó một bộ phận đều có thể hội mất đi các vị các ngươi cũng nhìn thấy tại đây trong tinh không tại đây vũ trụ phía trên chúng ta nhân loại cũng không phải duy nhất trí tuệ t á n mạng thậm chí không phải cường đại nhất chúng ta nhỏ yếu liền địa cầu cái này nho nhỏ sinh mệnh tinh hiện tại đã có cường đại ngoài hành tinh văn minh đi tới thái dương hệ bên ngoài thời khắc đối với tinh cầu của chúng ta nhìn chằm chằm có thể trong chúng ta bộ lại vẫn còn lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau tiêu hao lẫn nhau kiềm chế thật sự là không có lẽ a hầu trắc việt vô cùng đau đớn phải nói chỗ không ai biết trọng điểm rốt c ụ c muốn tới vốn d i ệ p phong đối với toàn cầu đại nhất thông kế hoạch là từ từ mà vào mà không phải một bước đúng chỗ không được hiện tại xem ra xác thực không thể đợi lát nữa rồi kinh tế nhất thống mang tới tốt lắm chỗ là phi thường đại đủ để cho toàn cầu phát triển lấy gấp mười lần phát triển nhưng là đây tuyệt đối không là địa cầu văn minh cự hạn còn có rất lớn phát triển không gian kinh tế nhất thống c h â tốt nghĩ đến các vị cũng nhìn thấy thế nhưng mà cái này chỉ là chúng ta địa cầu văn minh một cái phương diện một cái rất nhỏ phương diện càng nhiều nữa như cũng là các loại ngăn cách các loại hàng rào các loại mâu thuẫn cái này đối với địa cầu chúng ta văn minh phát triển là trở ngại là phải kiên quyết bài trừ hầu c h ắ c việt nói xong lời cuối cùng đạo ngự khi cực kỳ nghiêm nghị lại lập tức tự có không ít người hưởng ứng hiệu triệu toàn hướng cầu nhất thống chính phủ các nước những người đầu nao tất cả đều lo lắng lo lắng tình huống đối với bọn họ phi thường bất lợi thế nhưng mà ai cũng không dám phản đối lập tức t i ể u muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chưa xong còn tiếp chương bảy trăm bốn mươi tám chương bảy trăm bốn mươi tám phiền não toàn cầu nhất thống được đề tài thảo luận ngay từ đầu t i ể u dần dần tạo thành một cỗ đại thế t i ể u giống với lúc trước toàn cầu kinh tế liên minh được thành lập được trình đồng dạng hơn nữa cái này đại thế càng mạnh hơn nữa càng lớn dù sao tại toàn cầu kinh tế liên minh thành lập về sau sở tác gia c ô n g hiến cùng tầm quan trọng là do như ban ngày vô luận là đối với toàn cầu kinh tế phát triển hay vẫn là tại nguy cơ xử lý phía trên đều bày ra kinh người hiệu suất cao suất tính cho nên toàn cầu trong phạm vi đối với toàn cầu nhất thống hô hào càng ngày càng mãnh liệt phải toàn cầu kinh tế liên minh tổ chức toàn cầu nhất thống đẩy mạnh đại hội lập tức đã nhận được xã hội các giới hưởng ứng mặt trăng căn cứ rất nhiều các loại thí nghiệm người máy đang t ạ i bận rộn lấy bạch liên ngồi ở siêu nào trước khi thao túng lấy cái gì hiện tại atlantis văn minh n ọ ạ thuyền cứu nạn hệ thống đã hoàn toàn do nàng khống chế hơn nữa nàng đem bản thân lĩnh ngộ khoa học kỹ thuật chi môn kết nối đến hệ thống bên trong khiến cho hệ thống công năng đã nhận được toàn diện thăng cấp diệm phong các a không phụ ngươi nhờ vả Ta đã b ệ ngạc h thần tâm c nói đúng vốn ta muốn dùng linh dịch với tư cách cơ dịch lại phát hiện hay vẫn là không tốt không cách nào đối với bệnh tâm thần độc tiến hành toàn diện khắt chế chỉ có cái này tánh mạng chi bùn có thể hoàn mỹ được giải quyết ở đây vấn đề bạch liên nói ra ta hiện tại chế tạo ra một đám thí nghiệm hàng mẫu nàng thao tác lập tức chuyên môn chế tạo chương trình đã khởi động không đến nửa giờ thì có người máy đem nhóm đầu tiên chế tạo ra tới bệnh tâm thần độc vắc sinh phòng bệnh đưa đi lên ta đây hiện tại sẽ cầm nhóm này vắc sinh phòng bệnh đi làm lâm sàng thí nghiệm diệp phong nói ra lập tức hắn đem sở hữu vắc sinh phòng bệnh đều đã thu vào trong không gian giới chỉ sau đó thông qua không gian chi môn đã đi ra mặt trăng căn cứ bệnh tâm thần độc tình hình bệnh dịch phòng thí nghiệm diệp phong đem nhóm này vắc sinh phòng bệnh giao cho phòng thí nghiệm người đi làm thí nghiệm kết quả đi ra được rất nhanh nhóm này vắc sinh phòng bệnh hiệu quả phi thường tốt đánh nữa vaccine phòng bệnh về sau nhân loại trong cơ thể tạo thành một loại siêu cấp kháng thể loại này kháng thể so trước kia tự nhiên kháng thể càng mạnh hơn nữa có thể g i ế t t ử thần kinh virus không chỉ như vậy cái này vaccine phòng bệnh không những được với tư cách dùng để dự phòng còn có thể với tư cách trị liệu chi dược trải qua nhiều lần nghiệm chứng về sau tình hình bệnh dịch phòng thí nghiệm rốt cục ban bố vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành công ty tước dẫn tới toàn cầu m à n h động trên đời hoan hô bao phủ tại toàn cầu nhân loại trên đầu bóng mở rốt cục có thể khu trục rất nhanh rất nhiều vaccine phòng bệnh bị chế tạo ra đến đưa vào từng cái cách ly trong vùng kim cương nhất tộc mẫu hạm địa cầu nhân loại nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh đưa tới kim cương nhất tộc khó có thể tin coi như là có hạt lạng tịch văn minh cái này di tích văn minh tri thức muốn trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh độ khó là phi thường đại có thể địa cầu văn minh hết lần này tới lần khác làm được các vị bệnh tâm thần độc kế hoa triệt để thất bại các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ kim cương nhất tộc tiên tri đại nhân ánh mắt nhìn quét tư phương trầm giọng nói ra chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa không tiếp bất cứ giá nào phá hủy địa cầu văn minh hệ thống công chiếm địa cầu không tệ tại như vậy xung dưới chúng ta chỉ có thể sai sót chiến cơ chúng ta kim cương nhất tộc không sợ hy sinh không sợ ngạnh chiến địa cầu văn minh chỉ có một đài cấp hàng tinh cơ thể coi như là cường đại trở lại đối với uy hiếp của chúng ta cũng là có hạn chúng ta phải tập trung lực lượng một lần hành động tiêu diệt địa cầu văn minh sức chống cự lượng có cường ngạnh chiến đấu phái nói ra lối mặt loại này cục diện vốn là ôn hòa phái cũng đều cảm thấy phải cải biến sách lược mới được dù sao hết thể đều muốn lấy kim cương nhất tộc sinh tồn trở thành cao nhất mục tiêu chữ vị tinh tế chi môn bên c ũ n t i u y ể n đến tin tức trải qua khẩn cấp được chữa trị dùng không được bao lâu tinh tế chi môn là có thể chữa trị tới đầu nhập sử dụng kim cương nhất tộc tiên tri lại ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức đây không thể nghi ngờ là trở thành kim cương nhất tộc cao tầm dốc vào một cái định tâm c h â m trải qua bỏ phiếu kim cương nhất tộc toàn diện thông qua được vũ lực cấp lấy địa cầu cuối cùng nhất quyết nghị trong lúc nhất thời toàn bộ kim cương nhất tộc toàn diện động viên chỉ đợi tinh tế chi môn chữa trị sẽ phát động đối với khu văn minh toàn diện tiến công tại kế tiếp trong một tháng địa cầu văn minh thống nhất tiến trình phi thường thuận lợi chính phủ các nước lần lượt phát biểu thanh minh gia nhập địa cầu nhân loại liên minh trở thành trong đó một bộ phận kế tiếp tự là chính trị quân sự dân dụng các loại phương diện toàn diện thống nhất đây là một cái t r ư ở n g kỳ quá trình lúc trước chỉ là kinh tế phương diện thống nhất đều hao phí mấy tháng thời gian mới hoàn thành mà cái này toàn diện nhất thống ít nhất cũng phải sổ năm thời gian mới có thể triệt để trình hợp tháng mười mười ngày được gọi là liên minh địa cầu ngày thống nhất liên minh chính phủ tại ngày hôm nay chính thức tuyên bố thành lập liên minh chính phủ thực hành chế độ đại nghị trước trước có được độc lập tự chủ quyền quốc gia chính quyền đều có được vừa đến mười cái hội nghị g h ế nói cách khác ít nhất có được một cái nhưng là nhiều nhất có được mười cái mặt khác tại toàn cầu từng cái lĩnh vực có được so sánh cường lập ảnh t h ư ờ n g tổ chức đoàn thể trải qua nhất định được dân tuyển về sau cũng có thể đạt được một cái ghế tại hội nghị phía trên lại còn có một chủ nghị đoàn chủ nghị đoàn do hội nghị tuyển cử mà ra chủ yếu chia làm kinh tế chủ tịch quốc hội quân sự chủ tịch quốc hội nhân sự chủ tịch quốc hội dân chính chủ tịch quốc hội chính trị và pháp luật chủ tịch quốc hội công nghiệp chủ tịch quốc hội chờ chín đại chủ tịch quốc hội bất quá về chủ nghị đoàn cao nhất ngữ lời nói quyền lại sinh ra khác nhau t chủ l tịch quốc hội đạt được, được rất nhiều người ủng hộ dựa theo tỉnh lân hệ đề nghị cái này thống nhất chủ tịch quốc hội là duy nhất không cách nào kế thừa thuộc về trung thân chế vĩnh nên viễn chế tại thời kỳ hòa bình thống nhất chủ tịch quốc hội cũng không tham dự liên minh chính phủ quản lý nhưng là tại tất yếu dưới tình huống thống nhất chủ tịch quốc hội có thể hạ đạt cao nhất mệnh lệnh nói thí dụ như tại liên minh nguy cơ toàn bộ nhân loại sinh tử tồn vong thời điểm thống nhất chủ tịch quốc hội đem sẽ tự động đạt được trí cao quyền lực trong trang viên diệp phong đang theo người nhà đang ăn cơm lao công thống nhất chủ tịch quốc hội chuyện này ngươi thấy thế nào hứa tình đột nhiên hỏi rất khó làm ta cũng đang suy nghĩ trong diệp phong lắc đầu nói ra vốn hắn không muốn tham dự tiến loại này liên minh chính phủ vấn đề bên trên với hắn mà nói không có gì ý nghĩa không được hắn rồi lại không cách nào chính thức thoát khỏi ra tỉnh lân hệ vì cái gì như thế bức thiết hy vọng chính mình đảm nhiệm thống nhất chủ tịch quốc hội trừ mình ra là tỉnh lân hệ l i n h tụ tỉnh lân hệ người sáng lập đây là đối với tôn trọng của mình không được càng sâu tầng nguyên nhân hay vẫn là tỉnh lân hệ cảm giác nguy cơ tỉnh lân hệ người dù sao đều là theo tỉnh lân trong tập đoàn đi tới nội tình cũng không được thuộc về mới phát giai tầng bọn hắn hiện tại nắm giữ cực lớn quyền lực đã sớm bị những uy tín lâu năm kia thế lực đố kỵ sợ chỉ có điều do tại lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ uy tín lâu năm thế lực không làm gì được cho nên tình l ân hệ cần diệp phong cái này khỏa thương thiên đại thụ tiếp tục vì bọn họ che gió che mưa lao công ta cảm thấy được ngươi bây giờ không thể băn khoăn cái gì kim cương nhất tộc nguy cơ còn không có giải quyết đây này hứa tình nhắc nhở ta biết do, chính là bởi vì như thế ta mới không có phản đối diệp phong c ư ờ i khổ nói ngươi là không biết nếu thật là đã đáp ứng thành thống nhất chủ tịch quốc hội vậy làm phiền hắn rất khó tưởng tượng chính mình trở thành thống nhất chủ tịch quốc hội về sau chỉ sợ hội miêu tả thành một cái vị thần giống như tồn tại t ì n h lân hệ những người kia bí mật không thể không thiếu động đậy như vậy lệch ra đầu v ó c ngươi ngốc ca ngươi đều là thống nhất chủ tịch quốc hội rồi không thể chế định chính mình cần có quy tắc ca nếu không muốn phiền thoái đến lúc đó có thể tự nhậm a hứa tình lập ra thoáng một phát bạch n h á n ách như thế được rồi tính toán ta tự tìm phiền nào a diệp phong kinh ngạc không khỏi nợ nụ cười đang nghĩ ngợi bạch liên đột nhiên phát tới ti n tức diệp phong t r a i nhìn một chút sắc mặt trở nên n ư n g t ọ n g lên đứng lên nói ra xem ra thật muốn ra đại sự tờ s cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương bảy trăm bốn mươi chín Trước nghiên y cơ à làm n g lâm sao vậy hứa vậy h cứu h n kiến、Diệp、Phong ngưng trọng g Diệp i b lo lắng lo lắng chế tạo đi ra kim cương nhất tộc chứng kiến kế hoạch thất bại dĩ nhiên là muốn nghĩ những biện pháp khác hiện tại quan trọng nhất là địa cầu ổn định hơn nữa tổ chức lên chống cự lực lượng cái này thống nhất chủ tịch quốc hội chi trước ngươi sợ là phải gánh chịu hứa tình nói ra diệp phong gật gật đầu nói ra cũng chỉ có thể như vậy trước vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau lập tức diệp phong thông qua không gian chi môn đi vào mặt trăng trong căn cứ diệp phong kaka ngươi xem kim cương nhất tộc tại đây p h i ế n lĩnh vực hoạt động trở nên nhiều lần có đại lượng căn cứ quân sự tạo dựng lên sinh sản đại lượng máy móc chiến đấu người cùng các loại đăng nhập máy phi hành bạch liên chỉ vào hình chiếu màn sáng đã nói nói xem ra kim cương nhất tộc như vậy tình cấp văn minh mà nói ngoại trừ thông thường lực lượng bên ngoài dự trữ lực lượng quân sự bình thường sẽ không bị quá nhiều chỉ có tại chiến tranh lúc bộ phát kỳ mới có thể đại quy mô sinh sinh ra trên thực tế địa cầu văn minh hiện đại quân sự cũng có hướng phía phương diện này phát triển xu thế chỉ có cổ đại bởi vì sức sản xuất thấp phải tiến hành đại lượng quân sự dự trữ mới được t i n h tế văn minh chiến tranh một khi tiến vào giảng c ó kỳ tự là đại lượng bạo binh phương thức theo mặt trăng căn cứ trở về diệp phong lập tức tổ chức địa cầu thống nhất liên minh đặc biệt hội nghị đem k i m cương nhất tộc tiến công địa cầu tin tức truyền đạt xuống lập tức liên minh rất nhiều cao tầng khiết sợ tất cả đều khẩn trương lên mặc dù biết kim cương nhất tộc uy hiếp tồn tại thực sự không nghĩ tới tới nhanh như vậy trải qua khẩn cấp bàn bạc chính thức xác lập diệp phong trở thành địa cầu thống nhất chủ tịch quốc hội với tư cách trong lúc chiến tranh cao nhất quan chỉ huy quyết nghị vì vậy tại mới xây lập thống nhất trong c a o úc diệp phong chính thức ký tên điều thứ nhất cao nhất mệnh lệnh Địa bị gian cầu chiến văn vào minh tiến vào toàn diện bị chiến tại trong thời gian ngắn. tại thời Atlantis văn minh tại thái dương hệ nội các nơi căn cứ bị khởi động đại lượng phi thuyền cùng máy móc chiến đấu người bị sinh sản đi ra mà địa cầu đại quy mô trương binh cũng chính thức bắt đầu những tân binh này tiến nhập từng cái trong căn cứ quân sự tiến hành tương lai chiến tranh giữa các hành tinh huấn luyện bởi vì giả thuyết dù tinh tế chiến ghi đã sớm ở địa cầu văn minh trong rộng khắp lưu hành mà ở trò chơi này ở bên trong. t h ì có cực kỳ chính quy chiến tranh giữa các hành tinh khái niệm tại ý nào đó đi lên nói đại lượng mới chiêu nhập ngũ tân binh đã đã có được nhất định được chiến tranh giữa các hành tinh trụ cột t r ò nên n tại trương binh trong quá trình điều kiện thứ nhất chính là muốn chơi lửa tinh tế chiến khi tại đoạn ngắn không đến một tháng trong thời gian thái dương hệ nội trở nên vô cùng bận rộn đại lượng phi thuyền tại tất cả cái hành tinh tầm đó phi hành xuyên thẳng qua thật giống như điện cầu văn minh trong một đêm liền từ tinh cầu văn minh thoáng cái chuyển thành tinh không văn minh sớm trước đó Tỉnh lân tập đoàn cựu đã thành lập nên phi thuyền huấn luyện học viện đại quy mô tiến hành phi thuyền hệ liệt nhân viên kỹ thuật huấn luyện hơn nữa chọn dùng chính là mới nhất giả thuyết học tập do đó sâu sắc rút ngắn huấn luyện quá trình dù sao phi thuyền phương diện biết do thái quá mức khổng lồ dựa vào truyền thống huấn luyện phương pháp chỉ sợ học cả đời đều rất khó tốt nghiệp giả thuyết học tập lại có thể giải quyết vấn đề này có thể lại mấy tháng trong thời gian tự hoàn thành toàn bộ huấn luyện quá trình nếu như kịch liệt một điểm quá trình này có thể rút ngắn đến trong vòng một tháng cho nên đại lượng thuyền viên bị đào tạo ra đến tự i loại trong phi nhiên, điều phi tinh chiến loại, phải niệm ế Nếu n nhập trong thuyền công đương những này thông thuyền. như không nhất định phổ hạ các tác có được là là l một đều c nhiên â n m ớ được phương lực công. phi h diện này niệm n i Tự nhiên không ít hiện tại địa cầu thống nhất trong liên minh chính thức đăng ký qua niệm lực nhân đã đạt đến hơn bảy trăm vạn cái này là địa cầu văn minh một số cực kỳ chân quý t à i phú quyết định về sau địa cầu văn minh có thể đi tới trình độ nào ngày hôm nay ở địa cầu trong lịch sử là phi thường phổ thông một ngày không phải ngày lễ cũng không có cái gì đặc biệt đại sự phát sinh như là tự là ngày hôm nay lại mở ra địa cầu văn minh mới văn trường trở thành địa cầu văn minh lịch sử bước mặt ngày hôm nay trời trong nắng ấm trời xanh không mây tuy nhiên địa cầu văn minh khẩn trương bị chiến khiến cho mọi người kéo căng thần kinh nhưng vẫn là có vài phần an bình cùng hòa bình bệnh tâm thần độc tình hình bệnh dịch dần dần đi xa đại lượng người bệnh t r ị hết bắt đầu trở về bình thường trong sinh hoạt trường học công ty chính phủ cơ cấu cửa hàng toàn bộ cũng bắt đầu bình thường vận chuyển bất đồng duy nhất chính là trên đường cái nhiều hơn rất nhiều tuyên truyền hành phi tuyên truyền xe đều là tuyên truyền giảng giải toàn diện bị chiến c h ư n g binh nhập ngũ các loại còn có nhiều hơn rất nhiều tuần tra võ trang những tuần tra này võ trang có thể không phải bình thường cảnh sát võ trang mà là tràn ngập kim loại khí tức tuần tra người máy nhiệm lực cơ giáp hoặc là tuần không bay qua tiểu nhân máy phi hành cái này tại d i vãng địa cầu là không thể nào tồn tại nhưng là giờ này k h ắ c này cũng đã hoàn toàn đã trở thành thành thị một bộ phận dần dần bị rứt nhiều công dân chỗ quen thuộc hiện tại địa cầu không bao giờ nữa lúc trước rồi mà là tiến vào một cái mới tinh kỷ nguyên mới ở vào một cái tri thức khoa học kỹ thuật nổ lớn thời kỳ mỗi thời mỗi khác đều có mới có thể ảnh hưởng sinh hoạt sản phẩm sinh ra đời có mạnh mẽ như vậy tương lai võ trang tuần tra sinh hoạt tại tất cả tòa thành thị bên trong công dân nhóm đều cảm thấy trước nay chưa có an toàn tại tất cả tòa thành thị bố trí cơ giáp võ trang chủ yếu là vì phòng ngừa tiềm phục、tại. trong nhân loại kim cương thần giáo gây ra hỗn loạn dù sao kim cương nhất tộc phát động tiến công sắp tới lấy kim cương nhất tộc nước tiểu tính nhất định sẽ lợi dụng kim cương thần giáo chế tạo bạo hỗn loạn làm tốt tiến công sáng tạo thời cơ chính khi tất cả người cùng bình thường sinh hoạt công tác thời điểm đột nhiên tất cả mọi người cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động một c ố khó có thể hình dung chấn động lại để cho tất cả mọi người cơ hồ có loại mất thông cảm giác không chỉ như vậy vốn là ổn định điện lực hệ thống tại đây trong một sát na xuất hiện các điện tình huống ngân hàng hệ thống công nghiệp hệ thống sinh hoạt hệ thống các loại tất cả đều xuất hiện ngắn ngủi mất điện sau đó mới hồi phục điện lực trọng khải chuyện gì xảy ra như thế nào sẽ xuất hiện c ắ t điện đây này vừa rồi là chuyện gì xảy ra ta cảm giác cả người có loại mộng mặt đất cũng chấn động rồi chẳng lẽ phát sinh địa chấn các ngươi xem cái kia là chuyện gì xảy ra trên địa cầu vô số người đều nghĩ luận lên dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế tấn mãnh mất điện tình huống căn bản không tồn tại đột nhiên không ít người phát hiện trên bầu trời biến hóa bầu trời giống như đã xảy ra và mẹo kéo ruôi phảng phất có một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đem địa cầu không gian cầm nắm ở trong tay tùy t được vớt ve cái loại lầy thị gi việc này chuyện gì xảy ra cảm giác thật đáng sợ ta có loại không t h ở nổi ta có loại dự cảm bất t ư ở n g giống như có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh đến cùng chuyện gì phát sinh rồi tranh thủ thời gian bên trên xem tin tức có lẽ rất nhanh thì có phương diện này tin tức xuất hiện đang nhìn đến trên bầu trời biến hóa về sau rất nhiều người sinh ra một tia sợ hãi dù sao đối mặt loại này khó có thể hình dung biến hóa không ai có thể bình tĩnh trong trang viên diệp phong đang tại đùa với tiểu gia hỏa diệp thần chơi đột nhiên hắn cảm giác được cái loại lời đ á n g sợ tình huống ngầm đầu nhìn bầu trời diệp phong sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên tuy nhiên hắn còn không có luyện hóa địa cầu không gian nhưng là hắn đã luyện hóa được thế giới b u ồ n nguyên tri tâm đối với thế giới b u ồ n nguyên có cầu thông năng lực vừa rồi hắn đã được đến địa cầu b u ồ n nguyên tri tâm phát tới báo động trước có lực lượng đáng sợ đang t ạ i ảnh hưởng địa cầu không gian có thể ảnh hưởng đến địa cầu không gian cái này nên kinh khủng bực nào lực lượng vừa lúc đó diệp phong nhận được b ạ c h liên phát tới tin tức không được cái này tin tức cũng không rõ ràng lắm lúc đức lúc nối tựa hồ liên loại này liên hệ tín hiệu đều nhận lấy ảnh hưởng diệp phong c k nhanh kim cương nhất tộc vận dụng tinh tế tri môn chuẩn bị đem mẫu hạm thông qua tinh tế tri môn khiêu dược đến địa cầu phụ cận một khi khiêu dược thành công sẽ sinh ra đáng sợ lôi kéo lực lượng đối với địa cầu văn minh hội có rất lớn ảnh hưởng bạch liên thanh n â m đức quang truyền đến không được diệp phong hay vẫn là nghe rõ sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn lên không nghĩ tới kim cương nhất tộc tinh tế c h i môn hệ thống vờ im mà chữa trị tốt rồi cái này phiền thoái một khi kim cương nhất tộc mẫu hạm ra hiện tại địa cầu phụ cận cựu tương đương với địa cầu trực tiếp bạo lộ tại kim cương nhất tộc công kích phía dưới triệt để đã mất đi thái dương hệ cái này giảm sắc khu vực hơn nữa một khi ưu dược thành công đối với địa cầu ảnh hưởng là phi thường đại đầu tiên là kim cương nhất tộc mẫu hạm phi thường khổng lộ bản thân ẩ n c h ứ a đáng sợ lực hút tất nhiên sẽ đối với địa cầu ổn định tạo thành cực lớn quái nhiễu cho đến lúc đó địa cầu t ầ n g khí quyển đều có thể lọt vào phá hư mặt khác ảnh hưởng địa cầu tâm trái đất ổn định có thể sẽ sinh ra địa chấn hải khiếu một loại như vậy hội đối với địa cầu văn minh tạo thành đáng sợ thai nạn không biết sẽ có nhiều tổn thất lớn tuy nhiên hiện tại địa cầu văn minh đã miễn cưỡng một chân bước chân vào tình không văn minh hàng ngũ nhưng là bởi vì khoảng cách quá lớn trụ cột phương tiện xa xa chưa cùng bên trên khoa học kỹ thuật phát triển căn cơ hay vẫn là trên địa cầu đối với địa cầu tự nhiên t a i nạn ứng đối năng lực xa xa chưa đủ có thể tưởng tượng một khi thai nạn phát sinh, chỉ sợ tạo thành tổn thất thai nạn sẽ vượt xa bệnh tâm thần độc tình hình bệnh dịch rất hiển nhiên cái này kim cương nhất tộc rõ ràng cho thấy cô ý muốn làm như vậy lợi dụng t i n h tế chi môn cùng mẫu hạng bức nhảy không gian do đó đối với địa cầu văn minh tạo thành hủy diệt tính đả kích đến lúc đó loạn trong giặc ngoài phía dưới địa cầu văn minh sức phản kháng sẽ giảm bớt đi nhiều nhanh bạch liên tranh thủ thời gian khởi động tinh cầu ổn định hệ thống tuy nhiên còn không có triệt để hoàn thiện không được có lẽ có thể họng duy trì một thời gian ngắn diệm phong trực tiếp lợi dụng ý niệm bao phủ toàn bộ tỉnh lân tổn ý niệm kẽ động liền đem hứa tỉnh tiểu gia hỏa còn có phụ mẫu chương bảy trăm năm mươi chiến tranh bộ phát mặt trăng căn cứ diệp phong nhìn màn ảnh bên trên đang tại xuất hiện kỳ dị cảnh tượng đó là một cái như có như không được môn hộ tựa hồ tùy thời đều theo trong hư không hiện ra đến hạo hạo đ ă n g đ ă n g chấn động giống như rung động phóng xạ mà ra không cần phải nói cái này là tinh tế chi môn s ắ p tạo thành địa cầu ổn định hệ thống đã khởi động rồi không được có thể hay không ngăn cản được còn là một không biết bao nhiêu bạch liên nói ra chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác diệp phong mặt sắc mặt ngưng trọng diệp phong c a c a còn có một biện pháp phải dựa vào ngươi thế giới bổn nguyên đủng sẽ đối với loại này không gian chấn động tạo thành hóa giải nhưng là tại hóa giải trong quá trình sẽ điều chỉnh tinh cầu trạng thái do đó sinh ra các loại thai nạn nếu như ngươi có thể dẫn đạo thế giới bổn nguyên điều chỉnh phương hướng có lẽ có thể đem thai nạn xuống đến thấp nhất bạch liên nói ra không được như vậy sẽ có một ít phong hiểm thế giới bổn nguyên có thể sẽ sinh ra cắn trả mặt khác bởi vì điều chỉnh không đến vị hội sinh ra càng thêm nghiêm trọng hậu quả mặc kệ cái gì phong hiểm không phong hiểm chỉ cần có thể giảm xuống thai nạn cấp bậc t u nhất định phải đếm thử một chút diệp phong biết rõ hiện tại địa cầu văn minh chịu không được giày vò lúc này hắn trực tiếp thông qua không gian t r i môn về tới trong trang viên khoanh chân m à n g ồ i câu thông thế giới bổn nguyên tri tâm quả nhiên diệp phong cảm ứng được thế giới bổn nguyên tri tâm biến hóa đang tại điều chỉnh thế giới quy tắc một khi loại này quy tắc hoàn thành như vậy địa cầu phương diện tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa cực lớn diệp phong cẩn thận câu thông cảm ứng thu hoạch những điều chỉnh này số liệu đây là dị thường khổng lồ số liệu diệp phong cơ hồ cảm giác được trong ố c đều muốn chống đỡ bạo không được hắn phải chịu đựng từ đó trải vớt ra hữu lực điều chỉnh phương hướng tại hắn cảm ứng ở bên trong các loại số liệu mô phỏng tại nhiều lần tiến hành đủ loại thai nạn hậu quả tại diễn biến diệp phong sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên dựa theo những điều chỉnh này phương hướng địa cầu văn minh đều tổn thất thảm trọng tận thế trong cảnh tượng như vậy tất nhiên sẽ trên địa cầu phát sinh làm sao bây giờ diệp phong cảm giác được thế giới b u ồ n viện c h i tâm điều chỉnh bắt đầu tiến hành đủ loại đáng sợ dị tượng bắt đầu xuất hiện đây là tận thế tiến đến khúc nhạc dạo làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ diệp phong đột nhiên nghĩ đến y hi h á n vội vàng câu thông tiên vương hồn n i ệ m diệp phong đây là của ngươi này kỳ ngộ cũng là kiếp số chỉ cần vượt qua như vậy ngươi là có thể để đạt tới trước luyện hóa thế giới bổn nguyên mục đích không được nếu như không thành công chỉ có hai cái kết quả tận thế hàng lâm quy tắc điều chỉnh một người chính là ngươi ý thức hội tiêu vong không còn tồn tại ngươi mình lựa chọn ai h i thi tiên vương truyền lại ý niệm lựa chọn còn có được lựa chọn ư một bên là của mình cá nhân an nguy một bên nhưng lại vô số địa cầu nhân loại tánh mạng cái gì nhẹ cái gì nặng chính mình thân là thống nhất chủ tịch quốc hội nhất định phải làm gương tốt mới được hông tri phong hiểm tuy lớn nhưng là chỗ tốt cũng rất nhiều một khi thành công chính mình tựu chính thức luyện hóa thế giới bổn nguyên đến lúc đó kim cương nhất tộc nguy hại cũng có thể có được giảm bất l i ề u mạng diệp phong trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết hắn lúc này dựa theo ý n g h ĩ tiên vương xử lý đột nhiên nguyên thần xuất hiếu sắp nhập vào thế giới bổn nguyên bên trong tựa hồ bản thân cùng bổn nguyên hợp hai làm một cái này là hợp đạo hợp đạo thành công như vậy là có thể nắm giữ thế giới trở thành thế giới c h i chủ hợp đạo thất bại ý thức sẽ dung nhập bổn nguyên bên trong đánh mất mình nguy hiểm cực độ nguy hiểm không được diệp phong không có bất kỳ biện pháp nào ý thức của hắn cùng thế giới bổn nguyên so với thật sự quái thế giới b u ồ n nguyên không khác nói chuyện hoang đường v i ệ n vông không được nhưng bây giờ tồn tại kỳ nộ g cái kia chính là thế giới b u ồ n nguyên vì chống cự tinh tế c h i môn tạo thành trung kích phải tiến hành đại quy mô quy tắc điều chỉnh loại này điều chỉnh sẽ xuất hiện sơ hở lỗ thủng thuộc về thế giới b u ồ n nguyên yếu kém nhất thời khắc cũng là diệp phong luyện hóa thế giới b u ồ n nguyên cơ hội tốt nhất diệp phong ý niệm khé động phân hóa ý thức tạo thành vô số cổ đây là một môn đặc thù ý thức đáng chi thuật đem bản thân ý thức hóa thành mặt đảng đền bù toàn bộ thế giới bổn nguyên bên trong dần dần thay thế thế giới bổn nguyên bên trong vận hành quy tắc đây là rất khó khăn hơi có không thắng ý thức đằng sụp đổ cũng sẽ bị thế giới bổn nguyên hòa tan triệt để mất đi mình theo ý thức đằng hóa diệp phong có loại rất cảm giác kỳ quái tựa hồ chính mình đã trở thành toàn bộ thế giới bổn nguyên ý thức xúc tu chạm đến đã đến từng cái nơi hẻo lánh cuồn cuộn tin tức d ư ớ c vào muốn đem ý thức của hắn triệt để bao phủ diệp phong giống như là báo tố bên trong một cây hấu thảo tương ngạnh được sinh tồn lấy oanh đột nhiên cảm giác toàn thân chấn động tự cảm ứng được một cái cực lớn tinh tế chi môn triệt để đã phá vỡ hư không ra hiện tại địa c t ị c h c u ố n tới thế giới bổn nguyên tại thời khắc này rốt c ụ c đ ạ t đến cực hạn muốn triệt để đem điều chỉnh tin tức phóng xuất ra một khi điều chỉnh tin tức quy tắc phóng thích như vậy địa cầu t i ể u sẽ phát sinh đáng sợ hai nạn thiên b ă n g địa liệt đều không đủ lấy hình dung loại này hai nạn ổn định diệp phong trong nội tâm gào thét nguyên vốn đã hóa sinh đến mức tận cùng ý thức đ ẳ n g v h ờ y mà lần nữa sinh trưởng giống như là đột phá cực hạn đang muốn phóng xuất ra tin tức lại bị diệp phong biến thành ý thức đ ẳ n g triệt để hấp thu trong chốc lát diệp phong ý thức đảng đạt được một lần điên cùng được sinh trưởng điều chỉnh tin tức rốt của bị hấp thu không được đây chỉ là bắt đầu càng thêm hung hiểm được sự tình sắp xảy ra bởi vì điều chỉnh tin tức không c ó i truyền lại đi ra ngoài mà tình tế chi môn trùng kích triệt để vành đã đến thế giới bổn nguyên phía trên trong chốc lát toàn bộ thế giới bổn nguyên giống như thiên bang địa liệt bình thường diệp phong ý thức đang lập tức bị trọng t h ư ơ n g giống như muốn triệt để đứt gãy bình thường tạo thành vô số tái tiểu ý thức nhánh dây sẽ rách thống khổ thiếu chút nữa không có lại để cho diệp phong sụp đổ mất ta không thể chết được ta không thể chết được ta sẽ không chết ý thức đoàn tụ hóa sinh duy nhất chúa tể bổn nguyên thành cự giới chủ diệp phong trong nội tâm giống to đặc thù chấn động theo diệp phong chủ trong ý thức truyền lại mà ra trong chốc lát t i u chuyển khắp toàn bộ thế giới bồn u nguyên vô số đức gây ý thức nhánh dây giống như sinh ra cộng hưởng vờ ơ y mà đều tự động sinh trưởng cuối cùng lại triệt để khép lại cùng một chỗ tạo thành một cái nguyên vẹn được chỉnh thể không được trải qua lần này đoàn tụ ý thức so với trước khi cường đại rồi rất nhiều cái lúc này tinh tế chi môn đợt thứ hai trùng kích tiến đến diệp phong ý thức vờ ơ y mà không có đức gãy giống như trải qua lần thứ nhất rèn luyện đã nhận được một lần cực lớn rèn luyện ý thức của hắn tựa hồ cùng thế giới bồn nguyên sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ có thể hấp th cùng thế giới bản nguyên tạo thành một loại lá mọc cách bổ sung kỳ lạ quan hệ diệp phong thở dài ra một hơi biết rõ chính mình rốt cuộc sống quá tới hơn nữa thuận lợi cho hết thành thế giới bổn nguyên luyện hóa diệp phong ý niệm khéo động trên địa cầu hết thể biến hóa đều tại hắn cảm ứng bên trong vừa rồi thế giới bổn nguyên điều chỉnh ở bên trong mặc dù có chút phản ứng lại cũng không đại chỉ đã tạo thành một ít tiểu thai tiểu khó mà thôi nói thí dụ như sau mưa to xuất hiện hồng thai lũ lụt sinh ra hải khiếu cấp độ động đất h ô n g cao địa chấn tiểu hỏa núi b ộ c phát các loại như vậy hai nạn đối với ở hiện tại địa cầu văn minh mà nói đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được diệp phong diệp phong phát hiện mặc dù mình triệt để nắm giữ thế giới b u ồ n nguyên lại cũng không có thể mượn b u ồ n nguyên lực lượng bởi vì b u ồ n nguyên mỗi một lần vận chuyển điều chỉnh đều sẽ ảnh hưởng đến địa cầu nói thí dụ như diệp phong muốn đem b u ồ n nguyên lực lượng ảnh hưởng đến bộ phận một cái vị trí đây là có thể làm được có thể chế tạo ra một hồi địa chấn có thể sinh ra một lần vòi rồng có thể tiếp theo mưa to đều là có thể nhưng là thế giới b u ồ n nguyên bản thân tự là một loại cân đối thì ra là hiệu ứng hồ đ i ệ cho nên vận dụng bổn nguyên lực lượng càng lớn như vậy sinh ra ảnh hưởng cũng lại càng lớn một khi diệp phong mượn quá lớn lực lượng như vậy sẽ sinh ra khó có thể dự đoán hậu quả ẩm ẩm trong tinh không một cái cực lớn tinh tế chi môn lăng không hiện hiện vô cùng cực lớn tản mát ra vô cùng lăng liệt khí tức sau một khắc từ nơi này tinh tế chi môn ở bên trong một chiếc cực lớn tháp thức mẫu hạm chậm dài xuất hiện sau đó giống như theo trong gương đột phá mà ra kim cương nhất tộc mẫu hạm tại thời khắc này rốt cục hàng lâm kim cương nhất tộc mẫu hạm sau khi đi ra cái kia phiến tinh tế chi môn cũng không có biến mất vẫn tồn tại vô số tiểu nhân tinh không chiến hạm từ đó hiện lên mà ra không biết có bao nhiêu giống như nước lũ bình thường rất nhanh tự bao phủ chung quanh một mạng lớn tinh không diệt phong thông qua thế giới b ổ n nguyên cảm ứng được cái này một ít hắn biết rõ địa cầu văn minh cùng kìm cương nhất tộc chiến tranh rốt cục muốn bắt đầu vô số tinh không chiến hạm phân tán ra đến tạo thành từng nhánh hạm đội hướng phía địa cầu mặt trăng các mặt k h á c hành tinh vệ tinh mở đi ra tại những tinh cầu này phía trên đều có atlantis văn minh được di tích lực lượng hơn nữa trong đoạn thời gian này đại lượng chiến tranh vũ khí bị chế tạo ra tới bạch liên atlantis văn minh đợt công kích thứ nhất phải dựa vào ngươi diệp phong trong nội tâm thẩm nghĩ cùng lúc đó mặt trăng căn cứ phía trên bạch liên ánh mắt bình tĩnh hạnh một đám mệnh lệnh lập tức ở địa cầu quanh thân một ít trên tinh cầu đại lượng phòng ngự vũ khí cũng đã bố cục tốt sau nửa canh giờ chiến tranh bộc phát vô số hào quang theo nguyên một đám trên tinh cầu mà ra oanh kích tại kim cương nhất tộc trong hạm đội những tinh không này chiến hạm tất cả đều có được phòng ngự vòng bảo hộ phòng ngự vũ khí công kích không cách nào hoàn toàn đánh bại những vòng bảo hộ này kim cương nhất tộc thuộc về tinh tế văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp so atlantis văn minh ít nhất cao hơn một cái cấp bậc tự nhiên mà nói tại vũ khí thượng sai cách là phi thường đại t i ể u giống với là vũ khí lạnh thời đại cùng súng đạn thời đại t r ê n l ệ n h di tích lực lượng phòng ngự công kích đối với kim cương nhất tộc hạm đội cũng không có tạo thành tồn thất quá lớn diệp phong nhìn về sau trong nội tâm thầm than tại cơ sở trên lực lượng địa cầu văn minh xa xa so ra kém kim cương nhất tộc nếu như không có dị giới k h ô i lỗi kim cương nhất tộc chỉ dựa vào những tinh không này hạm đội là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt địa cầu văn minh cùng atlantis văn minh di tích lực lượng t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn trên địa cầu tại chiến tranh buộc phát một khắt lên vô số địa cầu nhân loại cũng đã biết rõ bọn hắn đều tại yên lặng cầu nguyện Hy vọng chương ó t ể đánh n lui g ờ hành tinh công kích ở địa cầu thống kích tổng bộ. Đại lượng liên bảy trăm năm mươi mốt t n phản kích làm sao bây giờ chúng ta địa cầu nhân loại căn bản không phải đối thủ a có cao tầng lo lắng lo lắng nói ra không bằng k hàn ô không n bằng hướng kim cương nhất tộc, cầu hòa á, kim cương nhất g hòa kim kim tộc cầu tộc a l m u ố sinh tồn chúng chi ta thể địa, có phái â n chia dù sao chỉ là số ít càng nhiều nữa cao tầng cũng biết nhân loại cùng kim cương nhất tộc là không thể nào cùng tồn tại kim cương nhất tộc liền bệnh tâm thần độc cái loại đầy đáng sợ thủ đoạn đều dùng đi ra rõ ràng cho thấy nghị triệt để tiêu diệt địa cầu nhân loại nếu thật là đầu hàng chỉ sợ nhân loại tiểu tùy ý kim cương nhất tộc xâm lược các vị thỉnh chủ ý các ngươi lời nói và việc làm kinh tế chủ tịch quốc hội hầu c h ắ c việt gõ cái bản nhắc nhở tại mấy đại chủ tịch quốc hội bên trong với tư cách kinh tế chủ tịch quốc hội hầu c h ắ c việt xem thành bài vị thứ nhất hơn nữa lại là thống nhất chủ tịch quốc hội diệp phong bộ hạ cũ tự nhiên mà nói tại thống nhất trong liên minh nắm giữ cực lớn đích thoại n g ữ quyền cùng lực ảnh hưởng địa cầu chúng ta văn minh cùng kim cương nhất tộc chiến tranh hiện tại mới bắt đầu đây là ngươi chết ta sống chiến tranh mọi người với tư cách liên minh cao tầng ta không hy vọng lại nghe thế loại nghiêm trọng ảnh hưởng bên trong ổn đ ị ngôn h n luận hậu trắc việt cực kỳ nghiêm túc phải nói liền cao tầng đều dao động rơi vào tay công dân quần thể ở bên trong không biết hội dẫn phát bao nhiêu mặt trái hiệu quả bây giờ là thời khắc nguy cơ ta hy vọng đà kích có thể toàn bộ sách toàn lực tận tâm tận lực được cùng hoạn nạn hiện tại cần có nhất chính là ổn định công dân cảm xúc cái này là chức trách của các ngươi hậu trắc tuyệt chủ trì lần này hội nghị bắt đầu phân công nhiệm vụ về phần quân sự chủ tịch quốc hội cũng không có tham dự lần này hội nghị đã sớm đi bố trí quân sự nhiệm vụ giờ phút này vũ trụ phía trên một tri cường đại tinh không h ạ đội đã tới gần mặt trăng tri h ạ đội này phi thường cường đại chiến hạm số lượng vượt qua mười vạn chiếc dù sao mặt trăng lại atlantis căn c ơ chỗ có được lực lượng phòng ngự cường đại nhất rất nhanh vô số hạm đội đã đem mặt trăng bao quanh bao vây lại muốn triển khai tiến công trong lúc đó một nói không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện tại kim cương nhất tộc chiến đấu bảy trong trong chốc lát t ừ n g đạo hắc ảnh từ đó vọt ra là tiểu ác ma những tiểu ác ma này đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thể tích đã đạt đến nhân loại bình thường lớn nhỏ vì bồi dưỡng những tiểu ác ma này diệm phong không biết hao phí bao nhiêu linh khí sử dụng các loại đan dược nuôn ấng hiện tại những tiểu ác ma này rốt cục có thể phát huy tác dụng rầm rầm rầm những tiểu ác ma này vừa xuất hiện thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại những chiến hạm kia p h ò n g vũ cháo tại tiểu ác ma trước mặt vẫn còn như giấy mỏng bình thường lập tức cựu bị xé nứt thậm chí tương đối tiểu ác ma mà, mà nói hình thể khổng lồ tình không chiến hạm lập tức đã bị xuyên đấu sau đó ở trong không gian bạo tạc tạo thành nhiều đoa cực lớn phá hoa không được tiểu ác ma lực phá hoại tuy mạnh nhưng là kim cương nhất tộc chi hạm đội này số lượng nhiều lắm như trước có đại lượng hạm đội bắt đầu đối với mặt trăng đã phát động ra tiến công trên mặt trăng vô số phòng ngự vũ khí khởi động bắn ra sáng chói hào quan cường đại phòng ngự như trước không cách nào ngăn cản kim cương nhất tộc hạm đội đại lượng chiến hạm đột phá phong tỏa tới gần mặt trăng tầng ngoài sau đó đại lượng máy móc chiến đấu người bị phóng xuất ra giống như bầy bong trên mặt trăng tàn sát b ờ bãi không biết bao nhiêu phòng ngự kiến trúc bị phá hư thậm chí có đại lượng máy móc chiến đấu người đã đánh vào mặt trăng thế giới dưới lòng đất kim cương nhất tộc mẫu hạm trong kỳ quái tinh tế chi môn đối với địa cầu tại sao không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn có cao tầng nghi hoặc không thôi xác thực kỳ quái tinh tế chi môn như thế tới gần địa cầu như vậy sinh mệnh tinh c tất nhiên sẽ ảnh hưởng không gian ổn định cái này rất không bình thường a chẳng lẽ địa cầu văn minh đã đạt tới có thể ổn định tinh cầu khoa học kỹ thuật cấp độ không có khả năng đây là một cái liền tinh không văn minh tiêu chuẩn đều không có tiến vào rất lại phía sau văn minh coi như là đã nhận được cái kia di tích lực lượng cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn nghiên cứu ra tinh cầu ổn định hệ thống ta cảm thấy được có khả năng nếu địa cầu văn minh nắm giữ cấp hàng tinh cơ thể cường đại như vậy vũ khí như vậy có được tinh cầu ổn định hệ thống cũng cựu không phải là không được có thể hay không ảnh hưởng không có quan hệ gì nếu như địa cầu nếu thật là lọt vào phá hư có lẽ đối với chúng ta kim cương nhất tộc về sau ở lại bất lợi. còn lên giá phi đại lượng thời gian đi chữa trị mới được dù sao lần này chúng ta có lực lượng đủ mức tiêu diệt địa cầu văn minh hiện tại hạm đội của chúng ta đã trên cơ bản công chiếm địa cầu quanh thân tinh cầu đến lúc đó là có thể đối với địa cầu tạo thành vây kín coi như là cái kia bộ cấp hàng t i n h cơ thể xuất hiện cũng không cải biến được kết cục chúng ta mẫu hạ bản thân cũng có được cường đại cấp hàng t i n h nguy năng đủ để đối phó cái kia cụ cấp hàng t i n h cơ thể đúng địa cầu văn minh sức chống cự so với chúng ta trong tưởng t ư yếu được nhiều lãm h các ngươi xem những là cái gì kia là ác ma thật cường đại ác ma đây rốt cuộc là cái gì sinh vật vờ ơ y mà trợ giúp địa cầu văn minh chẳng lẽ địa cầu văn minh đã nắm giữ khống chế những này ác ma xử lý đáng tiếc số lượng quá ít bằng không mà nói đối với chúng ta kim cương nhất tộc thật đúng là có rất lớn uy hiếp đại cục đã định địa cầu văn minh sức chống cự lượng rất nhanh cũng sẽ bị tiêu diệt t i u đ ợ i đến cái t i ê u cấp hàng tình cơ thể xuất hiện những kim cương này nhất tộc cao tầng đều nghị luận lên bất quá bọn hắn đều tin tưởng gấp trăm lần lần này định có thể tiêu diệt địa cầu văn minh chứng cứ địa cầu cái này khỏa sinh mệnh tinh cầu diệp phong ý thức đang tại cùng thế giới bổn nguyên hợp hai là một có thể cảm ứng được cách cách địa cầu rất xa xôi tình huống cho nên toàn bộ chiến tranh c h ẳ n g diện hắn đều có thể tiếp thu đến tin tức hử, cho là chúng ta địa cầu văn minh cứ như vậy điểm sức chống cự ưu diệp phong trong nội tâm thâm hư vì lần này chiến tranh nhưng hắn là chuẩn ứng phó quá nhiều h ỏ a tinh phía trên đại lượng kim cương nhất tộc phi hành quân cờ máy móc chiến đấu người đã đăng nhập đi lên địa cầu văn minh sức chống cự lượng đã bị trên cơ bản tiêu d i ệ t hết tại đây mấy có lẽ đã bị kim cương nhất tộc triệt để chiếm cứ vừa lúc đó d ị biến nổi bật vô số gai đất bỗng nhiên theo địa ở dưới đáy chui ra trong chấp mắt thời điểm chọn k h ỏ họa tinh giống như thoang cái biến thành lông xù được hình cầu vô số gai đất, không bay múa, gai đất này chiều dài phi thường khủng bố. lan tràn đến tầng khí quyển bên ngoài những gai đất này vô cùng khủng bố lập tức liền đem mặt đất thiên không thậm chí tầng khí quyển bên ngoài vô số chiến hạm trực tiếp xuyên tấu h khủng bố giống như là nướng xuyến rầm rầm rầm vô số pháo hoa tách ra ra đó là vô số phi thuyền chiến hạm người máy bạo tạc không chỉ là tại h ỏ a tinh bên trên tại sao kim bên trên còn có những thứ khác một ít vệ tinh bên trên cũng có vô số gai đất xuyên tấu h mà ra xuyên thủng đại lượng kim cương nhất tộc lực lượng vũ trang cái này kinh người một màn phải đã rơi vào kim cương nhất tộc cao tầng trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ chưa xong có tiếp chương bảy trăm năm Hàng tinh hủy diệt phép á o trời vật ạ, đây là vật gì, gì ăn cánh mạng của hắn tồn tại hội phá hủy hết thể nếu như những sinh vật này không phải tinh thú đó là cái gì chán lễ lại còn là địa cầu văn minh chế tạo ra vũ khí sinh vật không thành theo những sinh vật này được phá hoại đến xem coi như là không đạt được cấp hàng tinh chỉ sợ cũng không xa làm sao bây giờ vô luận như thế nào chiến tranh đã bắt đầu nhất định phải tiến hành xung ố dưới chúng ta phải phái ra cường lực chiến tranh vũ khí đem những sinh vật này thanh trừ mất bằng không mà nói uy hiếp quá lớn chỉ có thể như vậy theo kim cương nhất tộc cao tầng thảo luận lập tức cường đại nhất kim cương chiến đội bị phái đi ra ngoài những tinh không kia chiến hạm máy móc chiến đấu người chẳng qua là kim cương một tổ chế tạo ra tới pháo hôi mà thôi tổn thất được nhiều hơn nữa cũng không trọng yếu không được kim cương nhất tộc muốn an toàn chiếm cứ địa cầu như vậy những hư, hư thực, thực này tinh thu sinh vật nhất định phải thanh trừ mất rốt c u ộ phái ra kim cương chiến đội ưu diệp phong thông qua địa cầu b u ồ n nguyên cảm ứng chi lực quan sát đã đến theo mẫu hạm đi ra cường đại kim cương chiến đội đây mới là kim cương nhất tộc chính thức lực lượng trước khi tinh không hạm đội chẳng qua là pháo hôi mà thôi cái lúc này trên mặt trăng cũng xuất hiện vô số nhanh dây đem công kích kim cương nhất tộc lực lượng vũ trang cơ hồ thanh lý sạch sẽ những n à y linh thực sinh vật đã sớm xưa đ â u bằng n à y đã sớm hoàn thành lỗ sắc vì đào tạo những n à y linh thực sinh vật diệp phong bỏ ra thật lớn một cái giá lớn thông qua dị giới vòng xoáy cùng dị giới chi nhân đã đặt thành giao dịch thu hoạch một ít có thể gia tăng linh thực sinh vật lô sắc tỷ lệ dược vật coi như là như thế cũng có một bộ phận linh thực sinh vật bởi vì lô sắc thất bại mà vẫn là đến bây giờ mới thôi lô sắc thành công linh thực sinh vật tổng cộng có mười hai gốc mỗi một cây đều có được tiếp cận cấp hàng tinh chiến lược hơn nữa chúng bản thân hình thể khổng lồ năng lực đặc thù lại có thể đủ hấp thu năng lượng mặt trời tăng lên h xác trước linh thực sinh vật tuy tiện một cái kim cương chiến tướng chỉ sợ đều có thể xúc phạm tới linh thực sinh vật nhưng bây giờ linh thực sinh vật lực phòng ngự cường đại được nhiều lắm tại chúng bên ngoài thân xuất hiện một tầng kỳ dị hộ thể năng lượng những hộ thể này năng lượng là thông qua tiêu hao linh khí tạo thành mà linh thực sinh vật bản thân có thể chế tạo ra linh khí cho nên khiến cho cái này hộ thể năng lượng phi thường cường đại hơn nữa liên tục không ngừng sẽ không xuất hiện cái gì năng lượng cung ứng chưa đủ hộ thể năng lượng suy kiệt tình huống hỏa tinh bên trên đối mặt kim cương chiến đội vây công d ấ u ở tinh cầu bên trong địa long hệ linh thực sinh vật đem sở hữu gai đất thu trở về thành một đoàn đáng sợ cầm trăng mở đánh vào lòng đất s ọ xuyên qua ra một đầu sâu không thấy đáy cực lớn thông đạo có thể chứng kiến quần quận nham tương từ đó hiện lên mà g a đạo này công kích vờ y mà đánh xuyên qua đại địa tầng nham thạch một cố người đáng sợ hình cơ thể theo trong nham thạch vọt lên đi vào toàn bộ đại địa đều đang chấn động giống như m u ố nước n khai bình thường đột nhiên một mảng lớn đại địa sụp đổ sụp xuống sau đó một cái cự đại thân ả n h từ đó vọt ra là một cây địa long linh thực sinh vật cái này địa long hình thể phi thường đại xông lên giá hỏa tinh vô số gai đất chi nhánh tự i giãn g ra hướng phía trên bầu trời kim cương chiến đội mang tất cả mà đi những kim cương k i a chiến đội người nhao nhao n h ư ợ n g bộ một khi bị c u ố n chặt lấy sợ là chạy trời không khỏi nắng cơ thể lớn nhất ưu thế ở chỗ tốc độ ở chỗ linh hoạt lực phòng n ự lại cũng không là phi thường cường hơn nữa cường thịnh trở lại phòng n ự cũng cần rộng lượng năng lượng cung ứng này chiến t g đội nhất định phải thường cách một đoạn thời gian phản hồi mẫu hạm bổ sung hao tổn không biết sinh vật đã bị dẫn xuất thỉnh cầu mẫu hạm trợ giúp cái này kim cương chiến đội đầu lĩnh là một cái tinh anh cấp kim cương chiến tướng hướng mẫu hạm gửi đi tin tức tuy nhiên hắn đem linh thực sinh vật bước đi ra cái này sinh vật thể tích quá lớn năng lượng quá đầy đủ căn bản làm không được ngược lại là chúng chiến đội sẽ xuất hiện nguy hiểm dù sao cái này sinh vật xúc tu thật sự nhiều lắm có thể bao trùm thật lớn không gian đối với uy hiếp của bọn hắn phi thường đại kim cương nhất tộc mẫu hạm trong tiên tri đại nhân nhị nguyên chiến tướng thỉnh cầu trợ giúp một cái phụ trách chỉ huy điều phối cao t ầ n g nói ra toàn lực ủng hộ vận dụng hàng tinh hủy diệt pháo cần phải tiêu diệt cái kia không biết sinh vật kim cương nhất tộc tiên tri lạnh lùng phải nói tuy nhiên bắt đến cái kia không biết sinh vật đối với kim cương nhất tộc có được chỗ tốt rất lớn không được bây giờ là trong lúc chiến tranh có quá lớn p h o n g hiểm dù sao còn có một đáng sợ cấp hàng t i n h cơ thể không có xuất động lập tức mệnh lệnh truyền đ ặ t xuống cực lớn m u hạm phía trên đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một cái c ự đại lỗ hổng có thể chứng kiến cái này lỗ hổng trong r ầ m rạp chẳng c h ị t kỳ quái trang bị dần dần được ám màu xám h à o quang tại đây lỗ hổng trong hội tụ theo cái này ám cho sắc quang mang hội tụ vốn là bao trùm mẫu hạm quanh thân năng lượng hộ chiếu cũng bắt đầu trở nên nàm đ ạ m liên k h ở i động hàng tinh hủy diệt pháo đối với năng lượng tiêu hao quá lớn sẽ ảnh hưởng đến mẫu hạm năng lượng cung ứng hệ thống ngay tại kim cương nhất tộc mẫu hạm xuất hiện động tinh thời điểm diệ phong cũng đã thông qua địa cầu tại i lợi dụng bổn nguyên tri lực. Quan sát kim nói, Atlantis ể Thể u buồn nguyên quan cầu thuật, quan là lực, lấy là vàng nghĩ dụng cương nhất tĩnh, không mà nói, lấy địa cầu cùng、Atlantis、văn minh đến giám thị kỹ thuật là khó h sát tộc sát độc địa kỹ mà mâu có. m động tĩnh trung quanh. ạ loại này trong lúc chiến tranh kim cương nhất tộc đối với mẫu hạm quanh thân khu vực che đậy phi thường cường liệt căn bản do xét không đến bất kỳ tin tức gì cho nên diệp phong t i u lợi dụng bổn nguyên trí lực do xét kim cương nhất tộc tin tức cùng bạch liên liên hệ có thể tùy thời điều chỉnh các chiến sách lược hiện tại kim cương nhất tộc mẫu hạm xuất hiện đồng dạng đặc biệt là đáng sợ kia hàng tinh hủy diệt pháo bổ sung năng lượng thời điểm diệp phong cũng cảm giác được một loại đ h n g sợ tim đập n h a n h cảm giác không tốt, kim cương nhất tộc chuẩn bị vận dụng hàng tinh hủy diệt pháo rồi một khi dùng để đối phó linh thực sinh vật chỉ sợ linh thực sinh vật căn bản né tránh không được sẽ bị tập trung vẫn là khả năng phi thường đại diệp phong lập tức trong nội tâm cả kinh hàng tinh hủy diệt pháo được xưng có thể hủy diệt hàng tinh mặc dù có chút khoa trường nhưng là đối với hàng tinh tạo thành phá hư nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì vs cầu v é thắng cầu phiếu Đề cử, chưa xong còn、tiếp. Trưng xong tiếp. diệp p h o n g đã biết rõ không song đây là kim cương nhất tộc mẫu hạm ở bên trong uy lực cường đại nhất vài loại cấp hàng t i n h vũ khí tuy nhiên kim cương nhất tộc mẫu hạm trong không có cấp hàng t i n h đan binh cơ thể nhưng là cấp hàng t i n h siêu quy mô tàu mẹ vũ khí nhưng lại có đan binh cơ thể cùng tàu mẹ vũ khí ở giữa khác nhau chỉ ở tại tính linh hoạt bên trên tại uy lực bên trên tàu mẹ vũ khí càng cường đại hơn chủ yếu là năng lượng phát ra càng thêm ổn định mà đan binh cơ thể dù sao thể tích có hạn chịu tải năng lượng cũng là có cực hạn diệp phong chứng kiến tình huống nguy cấp lúc này lập tức lấy ý niệm thông chi cái kia gốc linh thực sinh vật hắn cũng không muốn linh thực sinh vật vẫn lạc đây chính là hoàn thành lột s á c linh thực sinh vật vẫn lạc một cây đều là tổn thất thật lớn vốn là đang tại cùng kim cương chiến đội chém g i ế t run dày linh thực sinh vật đã nhận được diệp phong nhắc nhở lập tức cảnh giác đột nhiên bỏ qua rồi kim cương chiến đội dây dưa hướng phía hỏa tinh bên kia bay đi kim cương mẫu h ạ m bên trên kim cương người chứng kiến linh thực sinh vật cử động lập tức minh mạch hàng tinh huỵ diệt pháo tập trung đã kinh động đến cái kia sinh vật tinh thú một cái lớ trừ phi là vận dụng đại lượng đồng cấp bậc vũ khí tiến hành phạm vi bao trùm bằng không mà nói là rất khó xúc phạm tới tinh thú có thể hiện tại bọn hắn chỉ có một c h i ế c mẫu hạm duy nhất một lần cũng chỉ có thể vận dụng một đài cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí bằng không mà nói sẽ xuất hiện năng lượng cung ứng không ổn định tình huống rất dễ dàng bị cái kia che giấu được cấp hàng tinh cơ thể tìm kiếm được thời cơ lợi dụng cấp hàng tinh hủy diện pháo tích xúc năng lượng h o à n tất đột nhiên phóng ra hóa thành một đạo kinh thiên động địa có sáng xò xuyên qua chất không những nơi đi qua hết thệ thiên thạch tinh thể trực tiếp chôn vùi mất cái kia gốc linh thực sinh vật sớm có chuẩn bị tách ra sáng trói l ù t mang kèm theo vô số chi nhanh múa giống như là ở trong nước ngao du bạch tột u đột nhiên khé động vờ ơ y mà thuấn di ra tại nguyên chỗ xuất hiện một cái ngắn n g ủ i lão ảnh đáng sợ kia cổ sáng xuyên qua linh thực sinh vật tạo ảnh lao hỏa tinh mà qua hảo ảnh kia lập tức tan vỡ mà hỏa tinh t ầ n g khí quyển cũng bị cổ sáng trực tiếp phá hư thậm chí tại hỏa tinh t ầ n g ngoài tạo thành một đạo đáng sợ khe rãnh đó là bị cổ sáng biên giới sát qua dấu vết rất khó tưởng tượng một khi cái kia của sáng chính diện đánh trúng hòa tinh không biết hội là dạng gì c h ẳ n g cành kim cương nhất tộc mẫu hạng bên trên chúng ta phải cải biến sách lược mới được đem trọng điểm đặt ở tiến công chiếm đóng trên địa cầu các ngươi cũng nhìn thấy những cái kia linh thực sinh vật uy hiếp phi thường đại dựa vào kim cương chiến đội rất khó vây quét mà cấp hàng tình tàu mẹ vũ khí cũng rất khó đánh trúng nhiều nhất chỉ có thể đúng những sinh vật này tạo thành uy hiếp một cái kim cương cao tầng nói ra ý của ngươi là công kích địa cầu do đó đem những cái kia linh thực sinh vật hấp dẫn đi qua tiến hành tiêu diệt cái khác cao tầng nói ra rất nhiều cao tầng đã biết do những thực vật kia sinh vật cùng địa cầu văn minh có lẽ có quan hệ bằng không mà nói cũng sẽ không trợ giúp địa cầu văn minh cái này không được địa cầu là chúng ta kim cương nhất tộc tương lai sinh tồn chi địa tuyệt đối không thể lọt vào phá hủy sử dụng cấp hàng tinh tầu mẹ vũ khí rất có thể phá hư địa cầu ổn định nếu như chỉ lấy được một khoản tổn hại sinh mệnh tinh cầu còn có cái gì ý nghĩa đúng vậy chúng ta muốn chính là nguyên vẹn sinh mệnh tinh cầu không thể bị phá hư tuyệt đối không thể đối với địa cầu vận dụng cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí không ít cao tầng bắt đầu phản đối không không không ta không phải ý tứ này mục tiêu của chúng ta là địa cầu cùng hắn lãng phí lực lượng đi công chiếm những không trọng yếu kia hành、tinh. còn không bằng trực tiếp c ư ơ n g ép công chiếm địa cầu coi như là không thể hoàn toàn chiếm cứ chỉ cần có thể chiếm cứ một bộ phận chúng ta kim cương nhất tộc coi như là đã có nơi sống yên ổn ta tin tưởng người địa cầu cũng không muốn lại để cho địa cầu lọt và o phá hư a cái tia cao tầng nói ra lập tức không ít kim cương nhất tộc cao tầng đều cân nhắc cuối cùng đã nhận được nhất trí đồng ý địa cầu tiến công chiếm đóng vô luận là kim cương nhất tộc cùng địa cầu văn minh đều sẽ có cố kỵ chắc chắn sẽ không vận dụng cao đ o a n lực lượng mà ở trụ cột trên lực lượng kim cương nhất tộc tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phòng địa cầu văn minh có nào đáng sợ linh thực sinh vật mà bọn hắn cũng có đại lượng phá o hôi không đúng còn có cường hãn kim cương chiến đội chỉ cần có thể trên địa cầu chiếm cứ một khu vực t i u nhất định có thể đứng vững góp chân rất nhanh kim cương nhất tộc t i u điều chỉnh sách lược đại lượng tinh không hạm đội bị điều động hướng phía địa cầu phương hướng hội tụ không tốt kim cương nhất tộc đây là muốn trọng điểm tiến công chiếm đóng địa cầu diệp phong lập tức tự nhìn ra không đúng nếu như chỉ là đánh mặt khác hứng thú vô luận là bao nhiêu phá hư. hắn cũng sẽ không để ý có nhiều như vậy linh thực sinh vật tiểu át ma lại thêm hắn có thể quan sát đến kim cương nhất tộc động tác là có thể chậm rãi tiêu hao kim cương nhất tộc lực lượng nhưng bây giờ kim cương nhất tộc vờ ơ i mà đem chủ yếu mục tiêu bỏ vào trên địa cầu cái này phiền toái nếu như kim cương nhất tộc thẹn quá hóa giận vận dụng cấp hàng tình tàu mẹ vũ khí công kích địa cầu hậu quả tiêu tụ đáng sợ hoàn toàn có năng lực hủy diệt địa cầu hy vọng kim cương nhất tộc có chỗ cố kỵ không phải làm như vậy dù sao bọn hắn cũng muốn còn sống tồn chi địa một khi phá hủy địa cầu đối với bọn họ cũng không có gì hay chỗ không được cũng cho cùng phòng ngừa bọn hắn cho cùng dứt diệp Phong trong nội tâm thẩm nghị hắn phải Diệp thầm biết dứt dậu tâm rõ. Một, khi kim cương nhất tộc bị buộc vào tuyệt cảnh bên trong vận dụng cấp hàng tình tàu mẹ vũ khí công kích địa cầu cũng không phải là không được phải một chủng tộc đã không có hy vọng cái kia chính là đáng sợ nhất cho nên diệp phong cân nhắc tại đối kháng kim cương nhất tộc trong quá trình phải nắm chắc tốt đúng mực trừ phi là có thể đúng kim cương nhất tộc tạo thành tất s á t một kích bằng không mà nói muốn vạn phần coi chừng tại châu âu một quốc một cái trụ sở dưới đất ở trong tụ tầm ấy chụp cái mặc màu đen áo cho người tại phía trước giữa không chúng lơ lửng một cái kim giáp nam tử chư vị vĩ đại kim cương thần tộc sắp hàng lâm địa cầu tội ác địa cầu thống nhất chính phủ sắp xong đời kim cương thần tộc sẽ mang l ĩ n h chúng ta thành lập vĩ đại kim cương thần quốc đem kim cương chi thần bình quang vẩy khắp b ằ n cầu hiện tại t i ể u để cho chúng ta phát động thần chiến a cái kia kim giáp nam t ử lớn tiếng nói thần chiến thần chiến thần chiến thần chiến, thần chiến lập tức phía dưới màu đen áo choàng người cảm xúc bị ngư ơ i đ ề u bắt đầu chuyển động phát ra cùng loạn được gầm rú đột nhiên một đạo đáng sợ c ổ sáng từ trên trời giang xuống trực tiếp công kích được cái này trụ sở dưới đất phía trên lập tức toàn bộ căn cứ phía trên kiến trúc triệt để tan giã mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn vẹo một đạo kim quang theo địa ở dưới đáy v ọ n ra muốn chạy trốn lập tức một căn nhánh dây đột nhiên theo lòng đất buôn bán lời đi ra thoáng cái tự quấn chặt lấy cái này đạo kim quang sau một khắc cựu một lần nữa kéo trở về tình huống như vậy tại toàn cầu tất cả xó xỉnh đều phát sinh kim cương nhất tộc sắp tiến công địa cầu đã sớm thông qua bí mật con đường truyền đưa cho kim cương thần giáo những che giấu kia người phát ngôn bọn hắn hội trước tiên chế tạo lời đồn chế tạo bạo động diệp phong hiện tại trên cơ bản đã luyện hóa được địa cầu bồn nguyên nhất biến hóa lớn không chỉ có là có thể mượn địa cầu bồn nguyên lực lượng thông qua địa cầu cảm ứ n g cảm ứng toàn cầu động tĩnh thậm chí là địa cầu thế giới bên ngoài tình huống cho nên hiện tại kim cương thần giáo hết thể hoạt động đều chạy không khỏi diệp phong cảm ứng hắn trước tiên t i ự u thông chi địa cầu thống nhất liên minh phát khởi đúng kim cương thần giáo toàn diện bắt hành động vì chính là phòng ngừa kim cương nhất tộc xâm lấn thời điểm kim cương thần trong giáo hội bên ngoài phối hợp tạo thành cực lớn phá hư tại trong thời gian ngắn nhất kim cương thần giáo tại toàn cầu tất cả lớn nhỏ tính bằng đơn vị hàng nghìn chú điểm bị toàn cầu thống nhất liên minh lấy cậy đỉnh quét hiệp xu thế quét qua quang trên cơ bản thanh trừ mất về phần còn lại do chi cá trên cơ bản là không nổi cái gì sóng địa cầu tầm khí quyển bên ngoài đã tụ tập đại lượng kim cương nhất tộc tinh không chiến hạm theo một tiếng mệnh lệnh đại lượng máy móc chiến đấu người liền từ những tinh không này chiến hạm trong chen trúc mà ra giống như bầy ong bình thường tạo thành một mảnh quần quận màu đen chiều h ư ớ n g phía địa cầu đánh tới địa cầu chiến trường mở ra vô số địa cầu phòng ngự vũ khí khởi động rồi từng đạo hào quan g bắn ra nhét đầy thiên không trong đoạn thời gian này đại lượng siêu thời đại phòng ngự vũ khí bị bố trí tại khu bên trên thậm chí có rất nhiều là từ atlantis văn minh di tích trong h ủ đi thao xuống không được phòng thủ địa cầu chủ yếu hay vẫn là linh thực sinh vật theo trên địa cầu vô số nhánh dây gai máy móc chiến đấu người còn không có tới gần đã bị đánh bạo tại chiến tranh buộc phát một k h ắ c lên địa cầu phòng ngự cơ chế cũng đã khởi động tất cả thành phố lớn cũng đã khởi động năng lượng cường đại phòng vũ t r a o nói như vậy trừ phi là chính diện bị công kích đánh trúng và không mà nói đại lượng báo hỏng người máy rớt xuống t i ê u cũng không suy giảm tới đến kiến trúc người vô tội đương nhiên thành thị bên ngoài thôn trấn sẽ không có vận khí tốt như vậy không được địa cầu thống nhất liên minh đã sớm đem những dân chúng này rời vào chuyên môn hầm trú ẩn trong tiến hành tranh né vì nên đón trận chiến tranh này địa cầu thống nhất liên minh sớm liền chuẩn bị thỏa đáng cũng địa cầu thống nhất liên minh cường đại sinh sản kiến tạo năng lực tự nhiên không cần hao phí thời gian quá dài theo đại lượng máy móc chiến đấu người trào vào tầng khí quyển đằng sau tinh không hạm đội cũng tùy theo tiến vào đại lượng công kích hào quang mà xuống công kích tại những năng lượng kia vòng phòng hộ bên trên đối mặt loại công kích này phòng vũ cháo căn bản ủng hộ không đến bao lâu tự rách nát rồi sau đó đại lượng kiến trúc bị sụp đổ cũng may mắn thành thị ở bên trong cục diện cũng đã chuyển rời đến địa ở dưới không biết hội tạo thành nhiều tổn thất lớn đối mặt khí thế như vậy rào rạt được kim cương nhất tộc công kích trên địa cầu lực lượng phòng ngự lộ ra rất yếu theo đại lượng công kích rơi xuống rất nhanh đại lượng phòng ngự vũ khí nhao nhao t ệ t ngoài rồi cuối cùng chỉ còn lại có linh thực sinh vật phòng ngự vô số nhánh dây sợi tơ gai đất phóng lên trời giống như tạo thành một cái dày đặc được rừng cây đại lượng máy móc chiến đấu người thậm chí là tinh không chiến hạm bị đánh bạo vẫn còn như mưa rơi rơi xuống mà những chiến hạm này cùng người máy công kích mặc dù đối với linh thực sinh vật năng đủ tạo thành một ít tổn thương nhưng là chúng chữa trị lực quá cường hãn hơn nữa diệ phong lại đem một chút khiến cho toàn bộ địa cầu phòng thủ trở nên cực kỳ kín cái này một lớp chiến đấu trọn vẹn rằng có ba ngày ba đêm toàn bộ địa cầu tầng ngoài một phần ba kiến trúc cơ hồ bị san thành bình địa không được bởi vì có linh thực sinh vật bảo hộ ẩn nút trong lòng đất dân chúng cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương phải biết rằng có c ỏ xanh hệ linh thực sinh vật bao trùm mặt đất có thể đúng lòng đất tạo thành cực lớn bảo hộ hơn nữa một ít trọng yếu Kiến trúc cũng bị rất nhiều linh thực sinh vật bao trùn hiện tại địa cầu đã đã trở thành linh thực sinh vật thế giới kim cương đây này nhất tộc mẫu hạm trong rất nhiều kim cương nhất tộc cao tầng thấy trợn mắt há hốc mồm nhiều như vậy linh thực sinh vật hoàn toàn đem chọn cái địa cầu giống như sủi cảo được bảo vệ bảo hộ lên nhiều hơn nữa phá o hôi hà nội cũng không cách nào tạo thành tổn thương bọn hắn nguyên vốn định đem kim cương chiến đội đi lên chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không hồi a đối mặt loại tình huống này kim cương một tổ cao tầng đều trận tròn mắt không biết nên làm sao bây giờ vận dụng cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí sợ phá hư địa cầu thế nhưng mà sử dụng vũ khí thông thường căn bản l â y không nhúc ních được nhiều như vậy thực vật sinh vật đối phó những thực vật này sinh vật ta ngược lại là có một cái biện pháp một cái kim cương cao tầng nói ra đây là một cái tại thực vật lĩnh vực có cực cao thành tựu tinh anh cấp nghiên cứu sư biện pháp gì những người khác xem đi qua chỉ cần là thực vật có một điểm là có thể khẳng định nhất định phải có ánh mặt trời tiến hành sự quang hợp đây là trong vũ trụ sóc này không thay đổi được chân lý chúng ta chỉ cần khống chế những thực vật này năng lượng ánh sáng nơi phát ra là có thể suy yếu lực lượng của bọn nó cái này cao tầng nói ra đúng vậy chúng ta tại sao không có nghĩ đến đây này chúng ta không phải nghiên cứu ra chân không b ạ biển có thể dùng chân không bập biển đem địa cầu không gian triệt để phong kín năng lượng ánh sáng nơi phát ra không được địa cầu không gian năng lượng ánh sáng nơi phát ra cũng không thể phong tỏa được quá lâu căn cứ một k h o a sinh mệnh tinh cầu hắc cám cực hạn nhiều nhất là một trăm lẻ tám cái tinh tiên h vong hắc cám kỳ một khi vượt qua lúc này như vậy đúng sinh mệnh tinh cầu tổn thương sẽ tạo thành không cách nào lịch chuyển tình huống đánh mạng đại lượng tiêu vong nếu như chúng ta kim cương nhất tộc đánh mạng khoa học kỹ thuật còn hoàn thiện đổ cũng không sợ còn có thể đem sinh mệnh tinh cầu đánh mạng hệ thống tuần hoàn hoàn thiện khôi phục nhưng bây giờ lại không được đúng rồi phải khống chế tại hắc á m cực hạn chu kỳ nội trừng chỉ cần chúng ta thời gian dài công kích là có thể đại lượng tiêu. Theo thực vật tánh thể tiểu vật rất tầng thông bọt tạo bắt tạo bọt bọt thể chúng không ánh không những sinh hộ như nhanh. hữu phương chân không biển chế tạo cơ bị phi hành không chung quanh chế tạo ra chân không biển. Những biển này cực kỳ kỳ lạ, có thể phản bảo cao ngoài, cực có càng càng lúc cầu còn có cứ cương được cái cơ cờ cầu có vậy sáng án. á mạng năng lượng, sung, ngày Đến này này lượng biển quân gian biển. biển này năng lượng làm kim Đại lạ, xạ đưa kỳ kỳ sẽ suy Sở đó, bổ bị yếu. qua đầu địa đi địa ra ra ở địa cầu không gian ánh sáng dần dần trở nên l ờ mở diệp phong thông qua địa cầu b ù n nguyên trước tiên tựu i đã nhận ra loại biến hóa này đây là vật gì diệp phong chứng kiến kim cương nhất tộc cử động kết hợp với địa cầu biến hóa lập tức minh bạch kim cương nhất tộc muốn làm cái gì kim cương nhất tộc vờ ơ y mà muốn ngăn cách địa cầu năng lượng ánh sáng biện pháp này thật sự là quá ác độc linh thực sinh vật đ ư ợ c điểm ngay tại ở phải h ấp thu năng lượng ánh sáng mới được đương nhiên diệp phong có thể lợi dụng không gian c h i môn đem linh thực sinh vật đưa đến những tinh cầu khác bên trên hấp thu năng lượng ánh sáng không được địa cầu hoàn cảnh khả năng tựu không chịu nổi rồi phải một cái sinh mệnh tinh cầu tiến vào hắc ám đúng sinh mệnh t i n h cầu phá hư thì không cách nào tưởng tượng năng lượng ánh sáng chính là một cái sinh mệnh t i n h cầu sinh mệnh nguyên tuyển a chưa xong c ò n tiếp chương bảy trăm năm mươi bốn đến từ phạm tộc vương cấp cao thủ tại khoảng cách thái dương hệ có chút xa xôi tinh không kim cương nhất tộc đã từng sử dụng tinh tế chi môn tiến hành bước nhảy không gian mà ra vị trí trong lúc đó một cô yếu ớt không gian chấn động đ ố n g nhiên truyền lại theo sát lấy một cái tiểu nhân được tinh không chi môn hiện lên đi ra cái này phiến tinh tế chi môn chỉ có không đến mười triệu cao nhưng là tản mát da khí tức cũng là cực kỳ khủng bố đẫu nhiên theo tinh tế chi môn ở bên trong vượt qua mà ra một cái một trượng cao hình người sinh vật toàn thân bao p h ủ tại trầm trọng áo giáp bên trong mang trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh cả người tràn đầy một loại to lớn cao ngạo uy nghiêm khí tức ha ha cuối cùng một chiếc kim cương mẫu hạm chạy trốn đủ xa bùn vương trọn vẹn bỏ ra hơn mười tinh niên thời gian mới truy tung đến nơi đây này hình người sinh vật phát ra kim loại ma sát thủy tinh thanh nhầm đột nhiên cái kia s o n g màu nâu sáng trong đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên sau đó ở trước mặt hắn hiện ra một cái cự đại tinh đồ tinh đồ rất nhanh biến hóa cuối cùng ở trước mặt của hắn vờ ơ y mà xuất hiện thái dương hệ nội tình huống vô số tinh không chiến hạm hiện đầy tinh không một chiếc cực lớn tháp thức m â u hạm đang tại chỉ huy vây công một k h o a sinh mệnh tinh cầu mà ở cái này sinh mệnh tinh cầu t r u n g quanh vô số màu trắng b ọ t biển vờn quanh lấy khiến cho cái kia k h o a sinh mệnh tinh cầu triệt để biến thành hắt dạ ở đằng kia sinh mệnh tinh cầu phía trên vờ ơ y mà xuất hiện đại lượng kỳ quái thực vật sinh vật khắp không bay mua lấy tại cùng vô số máy móc chiến đấu người tinh không chiến hạm giao phong chọn cái hành tinh phát h ỏ a quan lan tràn bạo tạc mấy ngày liền không nghĩ tới lại để cho kim cương nhất tộc đã tìm được một cái có thể ở lại sinh mệnh tinh cầu xem ra cái này kìm cương nhất tộc thật sự là sung dốc. đối phó một cái nho nhỏ sinh mệnh tinh cầu lại vẫn muốn động dùng chân không bọn biển này hình người sinh vật khinh thường cười cười xem ra bột vương nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành cuối cùng một chiếc kim cương mẫu hạm c á i kiện đồ vật kia nhất định ở này chiếc mẫu hạm phía trên nói xong hắn quanh thân ánh sáng nhạt lóe lên một cái kỳ dị môn hộ hiện ra đến đột nhiên đưa hắn cuốn vào trong đó sau m ộ t khắc hắn đã tại nghìn vạn dặm bên ngoài xuất hiện sau đó lại có kỳ dị môn hộ xuất hiện như thế nhiều lần hắn thuấn di tốc độ vô cùng kinh người lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía thái dương hệ tiến đến trên địa cầu đã đen kịt một mảnh không có quánh mặt trời chiếu. dẫn phát mắt xích biến hóa là phi thường đại nhiệt độ tại kịch liệt hạ thấp dưỡng khí nồng độ tại hạ hàng carbon dioxide được nồng độ ở t r ê n thăng tuy nói loại biến hóa này rất chậm chạp bất quá một lúc sau tác dụng phụ sẽ dần dần hiện lộ ra tới dù sao trên địa cầu nhiều như vậy sinh vật đặc biệt là mấy chục ước miệng người mỗi một giây tiêu hao dưỡng khí không biết có bao nhiêu một khi dưỡng khí quyết thiếu dẫn phát hậu quả là khó có thể tưởng tượng hơn nữa kim cương nhất tộc tiến công cũng không có dừng lại vẫn còn điên cuồng tiếp tục lấy diệp phong ý thức cùng địa cầu bùn nguyên kết hợp lại có thể nhạy cảm được cảm giác được địa cầu biến hóa cứ như vậy trọn vẹ rằng tuy nói có thể thông qua thay phiên bất quá địa cầu tình huống trở nên ác liệt xem ra chỉ có thể động dụng một lần địa cầu lực lượng diệp phong càng phát ra cảm giác được tình huống nguy cấp tuy nói địa cầu thống nhất liên minh chiến tranh chuẩn bị coi như sung túc mấy chục ước miệng người ở tại địa ở dưới đáy vẫn có đầy đủ vật dụng thực tế cùng nguồn nước tiếp tế hệ số an toàn coi như đ ạ i bất quá lòng người bàng hoàng hiện tại đã xuất hiện một ít rối loạn hay vẫn là cường lực chấn áp xuống dưới diệp phong tại mấy ngày nay đối với địa cầu đồn g u y ê n lý giải đạt đến một loại rất sâu tình trạng các loại quy tắc biến hóa rõ như lòng bàn tay hán biết rõ một khi vận dụng địa cầu lực lượng như vậy sẽ sinh ra một loạt hậu quả. phải tiến hành khai thông điều chỉnh cho nên cái này đúng khảo nghiệm của hắn phi thường đại bất quá một khi thành công rồi hắn đối với địa cầu b u ồ n nguyên lực không chế độ cũng sẽ thúc thúc làm sâu sắc n g h i tới đây diệp phong ý niệm kẽ h động gãy b u ồ n nguyên chi lực lập tức cái này ở địa cầu sự thật thế giới nhưng lại gió nổi mây phun tại tầng khí quyển bên trong một cỗ chấn động n ộ n nhạo mà ra vốn là đang tại đột phá đại lượng máy móc chiến đấu người giống như bị hủy diện tính đ ạ kích sau đó vẫn còn như mưa rơi rất xuống đáng sợ kia chấn động phóng xạ mà ra truyền lại ra tầng khí quyển nhưng vốn là kêu bao trùm ở địa cầu chung quanh vô số chân không bọn biển nhau vốn là bao trùm chọn cái hành tinh chung quanh chân không mập biển tiêu tán không còn ánh mặt trời một lần nữa bao phủ địa cầu bất quá tác dụng phụ cũng không phải là không có tầng khí quyển xuất hiện một ít phá hư không có tầng khí quyển loại bỏ đại lượng có hại xạ tuyến tiến nhập địa cầu đương nhiên có đại lượng linh thực sinh vật đem những có hại này xạ tuyến đều hấp thú mất thật cũng không có tạo thành quá lớn phá hư hô diệp phong thở vào một cái vừa rồi tại hắn vận dụng bổn nguyên chi lực thời điểm t i ê u xuất hiện bắn ngược hiện tượng quy tắc điều chỉnh ở bên trong hội đối với địa cầu bản thân tạo thành ảnh hưởng cuối cùng vẫn là bị diệm phong cưỡng ép ngăn chẳng chỉ có điều bởi như vậy diệp phong cũng cảm giác phi thường được mệnh mọi coi như là hắn đã luyện hóa được thế giới bồn nguyên muốn khống chế mạnh như vậy lực lượng như trước có chút lực bất tòng tâm hắn cảm giác được nếu lại tới một lần hắn nhất định sẽ duy trì không được cùng lúc đó kim cương nhất tộc mậu hạ bên trong vốn tưởng rằng đã có chân không bạo biển bao trùm địa cầu tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể thuận lợi cầm xuống địa cầu không nghĩ tới cái này đột nhân xuất hiện biến hóa để ở tràng kim cương cao tầng nhóm trận mắt há hốc mồm đây là có chuyện gì chẳng lẽ là địa cầu văn minh nghiên cứu ra vũ khí bí mật vờ ơ im mà thoang cái t i ể u phá vỡ sở h ư u chân không bờ biển điều này sao có thể năng lượng vũ khí căn bản không cách nào phá hư chân không bờ biển ngược lại sẽ bị bắn ngược trở về vừa rồi vẻ này chấn động cũng không phải thuần túy năng lượng mà là một loại càng sâu cấp độ chẳng lẽ là không gian vũ khí không có khả năng không gian vũ khí coi như là chúng ta kim cương nhất tộc cũng không có nghiên cứu ra đến nghe nói phạm tộc cũng vừa mới vừa ở trong nghiên cứu thật là quỳ dị hiện tại chân không bọn biển bị phá hư rồi nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể cưỡng ép công kích kim cương nhất tộc rất nhiều cao tầng đều vô kế khả thi cố tình cường công lại đúng những đáng sợ kia thực vật sinh vật kiên kỵ vạn phần vừa lúc đó mạnh liệt tiếng cảnh báo vang lên chuyện gì xảy ra sở hữu kim cương cao tầng chấn động các ngươi xem thật cao năng lượng cấp bậc đ ư t n h i ê n một cái cao tầng điều tra một cái màn ảnh thượng diện xuất hiện một cái t ử hồng sắc quan điểm đây là cấp bờ ơ cờ cao nhất nguy hiểm cảnh báo Chơi ạ! đây là cái gì cao đẳng cấp h à n g tinh năng lượng cấp bậc chẳng lẽ là địa cầu văn minh cái kia cụ cấp h à n g tinh cơ thể xuất động không có khả năng địa cầu văn minh cái kia cụ cấp h à n g tinh cơ thể cường độ không có như vậy cao chẳng lẽ còn có thứ hai cụ cấp h à n g tinh cơ thể sở hữu kim cương nhất tộc cao tầng khiếp sợ không thôi một c ố cấp h à n g tinh cơ thể đã đối với bọn họ sinh ra cực lớn uy hiếp bây giờ lại lại xuất hiện thứ hai cụ hơn nữa cấp bậc rất cao đột nhiên cái kia chương bảy trăm n đ năm mươi lăm t c liên hợp phạm tộc đối với kim cương nhất tộc mà nói chính là một cái ác mộng cường thịnh nhất thời kim cương nhất tộc đã bị phạm tộc vây quét đã đến ở vào diện tộc biên giới nói đến phạm tộc kỳ thật cùng kim cương nhất tộc là có sâu xa bởi vì kim cương nhất tộc bản thân tự là phạm tộc thống trị ở dưới một cái phụ thuộc chủng tộc phạm tộc với tư cách thiên trúc tinh vực cường đại nhất văn minh thống trị lấy đại lượng văn minh mà kim cương nhất tộc thuộc về tương đối mạnh đại một thành viên vốn với tư cách phụ thuộc chủng tộc kim cương nhất tộc cùng phạm tộc quan hệ không tệ tại phạm tộc thành lập thiên trúc t i n h tế trong liên minh coi như là chiếm cứ tương đối trọng yếu địa vị đáng tiếc theo là một cái ngoài ý mớn kim cương nhất tộc đã tao nộ diện tộc tri nguy bởi vì ngẫu nhiên đã nhận được một cái theo khoa học kỹ thuật tri môn trong truyền tới thần bí tin tức bao vốn đây là kim cương nhất tộc cao nhất cơ mật một mực không cách nào phá giải đi ra lại bị phạm tộc biết rõ vì vậy phạm tộc đã phát động ra đúng kim cương nhất tộc d i ệ t tộc chiến tranh từ đầu đến cuối kim cương nhất tộc cũng không biết phạm tộc tại sao phải làm như vậy kim cương nhất tộc cao tầng không biết hiện tại mẫu hạng cao tầng cũng càng là không biết bọn hắn chỉ có thể trốn thoát được rất xa bất quá có một điểm có thể khẳng định cái kia chính là cái kia thần bí tin tức trong bọc ẩn chứa trọng yếu phi thường này nọ mới khiến cho kim cương nhất tộc lỗ mãng kiếp nạn làm sao bây giờ đây chính là phạm tộc vương giả hơn nữa theo mức năng lượng đến xem thuộc về cao đẳng cấp hàng tinh rồi tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng được còn có thể trốn đi nơi nào chúng ta tại bước nhảy không gian trong quá trình lau mất sở hữu dấu vết nhưng như cũng bị truy tung mà đến chúng ta đã trốn không thoát đâu đúng chỉ có thể quyết nhất t ử chiến không có hy vọng không có bất kỳ hy vọng chúng ta kim cương nhất tộc triệt để xong đời chúng ta phải đem một bộ phận kim cương đưa vào địa cầu bên trong có lẽ còn có cơ hội lưu lại một chút ít huyết mạch không có tác dụng đâu phạm tộc vì đuổi rét chúng ta kim cương nhất tộc chấp hành chính là diệt sạch chính sách cái này phạm tộc vương giả là sẽ không bỏ qua địa cầu văn minh toàn bộ địa cầu văn minh thậm chí cái này k h ỏ sinh mệnh tinh cầu đều bị hủy diệt thiên vong muốn vong ta kim cương nhất tộc a không được chúng ta phải liên hợp địa cầu văn minh đúng địa cầu văn minh có một cấp hàng tinh cơ thể nếu như địa cầu văn minh có thể theo chúng ta hợp tác có lẽ còn có một đường cơ hội chỉ cần có một đường cơ hội chúng ta nhất định phải tranh thủ rất nhiều kim cương nhất tộc cao tầng tất cả đều lộ ra kiên quyết chi ý cùng lúc đó v ề phạm tộc vương giả đuổi g i ế t mà đến đã bị truyền đưa tới toàn bộ mẫu hạm cùng với chín đại tử hạm phía trên giờ k h ắ c này vô số kim cương tộc nhân tất cả đều bi p ẫ n không thôi bọn hắn biết rõ kim cương nhất tộc triệt đề xong đời tử đấu tử đấu tử đấu vô số giống to âm thanh tại mẫu hạm cùng tử hạm trong văn lên vô số kim cương người vô luận g i ả yếu tất cả đều mặc vào chiến giáp cơ thể đã làm xong cuối cùng một chiến sĩ chuẩn bị mà giờ khác này một mực tại quan sát đến kim cương nhất tộc mẫu hạng dự p h o n g đột nhiên phát hiện kim cương nhất tộc chiến lược phát sinh biến hóa sở hữu tinh không chiến hạm bắt đầu lưu lại hội tụ đến mẫu h ạ m chung quanh hơn nữa theo mẫu h ạ m ở bên trong vô số cơ thể từ đó bay ra tuy nhiên t u y ệ t đại đa số cơ thể cũng không cường đại thì ra là vệ tinh cấp cấp độ nhưng là cũng có cường đại cấp hành tinh đặc biệt là có một ít đến gần vô hạn cấp hàng tinh cường đại cơ thể cực kỳ làm cho người ta chú ý chẳng lẽ là kim cương nhất tộc chuẩn bị phát động tổng tiến công diệp phong trong lòng có chút gấp gáp kim cương nhất tộc chiến tranh nội t ì n h là phi thường khủng bố chỉ là tiếp cận cấp hàng tinh cơ thể t i ể u hơn trăm cụ liên hợp lại t i ể u là một cô vô cùng khủng bố lực lượng coi như là diệp phong sử dụng dị giới khôi lội nghị đánh bại cũng phi thường khó khăn t h ú n g chi kim cương nhất tộc còn có m â u h ạ m bên trong cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí vừa lúc đó diệp phong đột nhiên tiếp nhận được một cỗ theo kim cương m â u hạm trong phát ra k ỳ quái tin tức cùng lúc đó bạch liên cũng cho hắn phát tới tin tức diệp phong c a c a kim cương nhất tộc cao tầng muốn cùng ngươi đàm phán cái gì cùng ta đàm phán diệp phong kinh ngạc không thôi chán ở dê lẽ lại kim cương nhất tộc vẫn còn vọng tưởng địa cầu văn minh hướng kim cương nhất tộc h n h chân dung ngữ bạch liên bọn hắn muốn cùng ta nói chuyện gì diệp phong hỏi kim cương nhất tộc tiên tri nói bọn hắn kim cương nhất tộc khủng bố đ ị c h nhân phạm tộc đã có vương giả đổi rét mà đến bọn hắn kim cương nhất tộc đã tiến vào diện tộc biên giới hơn nữa phạm tộc vương giả hung t h ì giết vô cùng tại tiêu diệt bọn hắn kim cương nhất tộc cũng nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ địa cầu cho nên bọn hắn hy vọng cùng địa cầu chúng ta văn minh liên hợp lại đối kháng tàn bạo phạm tộc vương giả bạch liên đem tin tức phát đi qua diệp phong nhìn về sau kinh ngạc không thôi trật trong nội tâm trở nên ngưng trọng lên hắn đạt được qua kim cương nhất tộc cao tầng trí nhớ đúng phạm tộc có một chút giải ngạch mà có thể xưng là phạm tộc vương giả đều là đã vượt qua cấp chiến tướng vương cấp cao thủ nói cách khác ít nhất là cấp hàng tinh hơn nữa có thể lấy đan minh cơ thể tiến cấp hành tinh đổi một cái kim cương mẫu hạm cũng đã khó có thể đối phó rồi bây giờ lại lại đến một cái kinh khủng hơn phạm tộc v ư ơ n g giả cái này ông trời cũng quá hay nói dẫn đi à nha diệp phong thiếu chút nữa không có thổ hết u y hắn tự nhiên biết rõ cao đẳng cấp h à n g tinh đan binh cơ thể so về một chiếc kim cương mẫu hạm khó đối phó hơn b ấ t quá tại cùng kim cương nhất tộc trước khi phải lại điều tra một phen nếu như kim cương nhất tộc xử lừa gạt không thể không cẩn thận nếu như là thật sự cùng kim cương nhất tộc liên hợp tựu i là tất nhiên dù sao gắn bó như môi với giang đạo lý hắn hay vẫn là hiệu diệp phong bắt đầu khống chế địa cầu bổn nguyên cảm ứng lực lượng hướng phía cẳng có xa hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ thái dương hệ cũng không phải địa cầu b u ồ n nguyên cường đại đến loại tình trạng này mà là địa cầu b u ồ n nguyên bản thân là thái dương hệ b u ồ n nguyên một p h â n tử cho nên tại trên sự cảm ứng có tự nhiên ưu thế dần dần được d i ệ p phong loáng thoáng cảm ứng được tại thái dương hệ nội xuất hiện một cái giống như liệt nhật trói mắt điểm năng lượng tuy nhiên cái này của mức năng lượng xa xa không có hàng tinh như vậy mênh mông bàn g bạc nhưng là tại cấp bậc bên trên tuyệt không chỗ thua kém kim cương nhất tộc mẫu hạm tới so với còn kém không ít quả nhiên có thể sợ cấp hàng tình cường giả tiến nhập thái dương hệ diệp phong trong lòng căng thẳng lại nói tiếp hãn tình nguyện đối phó kim cương nhất tộc cũng không muốn cùng loại này cấp hàng t ì n h đan binh cơ thể đối kháng hết cách rồi loại này đan binh cơ thể tính linh hoạt quá mạnh mẽ vì cái gì kim cương nhất tộc không dám trắng t r ậ n t i ê n công chỉ có thể dùng phá hôi ngoại trừ là muốn tiêu hao địa cầu văn minh có sinh lực lượng là trọng yếu hơn là e ngại diệp phong dị giới khôi lỗi kim cương nhất tộc tinh anh cấp kim cương chiến tướng tại dị giới khôi lỗi trước mặt không chịu nổi một kích xem ra cùng kim cương nhất tộc liên hợp không thể tránh né diệp phong trong nội tâm mật thám ai cũng thật không ngờ. trước khi còn là địch n h â n kim cương nhất tộc rất nhanh t i ự u muốn trở thành cùng một chỗ đối kháng phạm tộc người hợp tác ts cầu vẽ thắng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương 756 t r ư chương 756, kim cương nhất tộc kế hoạch một đạo mở n h ạ t s á t h à o quang theo tinh không tâm h sự mà đến giống như hoàng hôn đến mang đến một loại khôn cùng tiêu sát liền ánh mặt trời sợi quang học đều bấp méo khiến cho địa cầu cái này một khu vực đều lâm vào một mảnh mở nhạt bên trong trên địa cầu hướng phía thiên không nhìn lại t i ự u sẽ phát hiện thiên không đã mở nhạt một mảnh ngoài ra không có mặt khác nhan sắc rốt cục tới diệp phong ý thức cùng địa cầu bồn nguyên câu thông cùng một chỗ cảm nhận được cái loại n à y đáng sợ uy thế cái này ít nhất cũng là cấp hàng tình công kích một khi đạo này công kích rơi xuống trên địa cầu địa cầu chắc là phải bị xuyên thấu kim cương nhất tộc mẫu hạm phạm tộc vương giả công kích đem mẫu hạm phòng ngự tăng lên tới cấp cao nhất chín đại tử hạm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tiên tri phát ra mệnh lệnh chỉ thấy toàn bộ mẫu hạm có chút chấn động từng vòng quang hoàn phát ra chín vóc dáng hạm giống như là chín cái tiết điểm giống như tăng phúc khí bình thường đem c h ọ n cái mẫu hạm phòng ngự tăng lên rất nhiều phốc đáng sợ mở nhạc hào quang công kích được mẫu hạm vòng phòng ngự phía trên cái kia phòng ngự quang hoàn kịch liệt chấn động giống như tùy thời có thể sụp đổ bất quá hay vẫn là ủng hộ xuống dưới đạo kia mở nhạc sắc hào quang trải qua một thời gian ngắn tiếp tục công kích về sau dần dần tan g i ra biến thành vô số mở nhạc sắc vết lồn đốn hướng phía bốn phương tám hướng bay xuống chỉ cần bị n h â m đến địa phương lại bị trực tiếp mục nát tia sáng này không chỉ có ẩn chứa đáng sợ lực công kích nhưng lại có đủ đặc thù mục nát hiệu quả một đạo hư h o tinh tế chi môn ở phía xa hiện hiện mà ra loẽ lên rồi biến、mất. sau đó một đạo một trượng cao bóng người chống r ô n g xuất hiện hồ đ ồ người mặc trầm trọng ao giáp nhàn nhạt mở nhạt hào quang theo trên người phát ra truyền lại đi ra ngoài khiến cho chúng quanh hư không đều lâm vào một mảnh mở nhạt bên trong vừa lúc đó một đạo đáng sợ của sáng theo kim cương nhất tộc mẫu hạm trong bắn ra là kim cương nhất tộc vận dụng cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí của sáng trực tiếp bao phủ bóng người kia chỗ không gian hết thể đều bị hủy diệt bất quá ở phía xa cái kia phạm tộc vương giả xuất hiện lần nữa kim cương nhất tộc tàu mẹ vũ khí căn bản công kích không đến phạm tộc cường giả tôn kính diệp tiên sinh ngài cũng chứng kiến cái này phạm tộc vương giả thực ta chỉ có hủy diệt một đường kim cương nhất tộc tiên tri đã thông qua chuyên dụng tần số truyền tin cùng diệp phong lấy được liên hệ đã tiến hành đối thoại mặt trăng trong căn cứ diệp phong phân ra một nửa ý thức cùng địa cầu buồn nguyên c â u thông một nửa tắc thì cùng tiên tri liên hệ cái tiệp như thế nào liên hợp diệp phong hồi đáp mặc dù biết tình huống khẩn cấp thực sự không muốn bị kim cương nhất tộc trở thành pháo hôi cái này phạm tộc vương giả phi thường cường đại diệp phong cũng không biết dựa vào dị giới khôi lỗi có thể hay không ngăn cản được diệp tiên sinh ta biết rõ ngơi cấp hàng tình đan binh cơ thể có được hành trình ngắn bước nhạy không, không gian nếu như không thể hạn chế hắn loại này bước nhạy chúng ta đem vĩnh viễn cũng không cách nào đánh c h ú n g hắn có lẽ diệp tiên sinh ngươi có thể gia nhập cấp hàng tính cơ thể cũng sẽ không bị thương tổn nhưng là chúng ta kim cương nhất tộc mẫu hạng cùng với ngươi địa cầu đều muốn bạo lộ tại phạm tộc vương giả công kích đến kim cương nhất tộc tiên tri cùng diệp phong đối thoại các ngươi có biện pháp hạn chế phạm tộc vương giả bước nhảy không gian diệp phong hiếu kỳ hỏi loại này bước nhảy không gian xác thực rất buồn ôn đánh không lại có thể trốn đánh thắng được là có thể làm cho đối phương trốn không thoát xác thực có một cái biện pháp cái kia chính là diệp tiên sinh cấp hàng tính cơ thể bước nhảy không gian năng lực chỉ cần diệp tiên sinh có thể trước tiên tập trung phạm tộc vương giả không gian vị trí. sau đó khởi động bước nhảy không gian là có thể ảnh hưởng đến phạm tộc vương giả chỗ không gian bởi như vậy phạm tộc vương giả muốn khởi động bước nhảy không gian tự không cách nào thành công chỉ cần thời gian của chúng ta điểm phối hợp được tốt tự có rất lớn thành công cơ hội dù sao phạm tộc vương giả còn không biết diệp tiên sinh sự hiện hữu của ngươi kim cương nhất tộc tiên tri nói ra ha ha bởi như vậy chẳng phải là ta cũng sẽ rất nguy hiểm diệp phong cười nói nếu quả thật chính là cấp hàng tình cơ thể bản thân có được bước nhảy không gian năng lực chỉ cần vừa khởi động bước nhảy không gian cũng tất nhiên sẽ đem bản thân khiêu dược đi qua một khi thời cơ không đúng t ạ i kim cương nhất tộc mẫu hạm cấp hàng tinh tàu mẹ vũ khí công kích đến diệp phong đều có thể bị phá hủy cường đại trở lại đan binh cơ thể đối mặt siêu đại kiểu tàu mẹ vũ khí lực phòng ngự là tuyệt đối chưa đủ đan binh vũ khí cường đại ở chỗ tính linh hoạt diệp tiên sinh cái này ngươi có thể yên tâm chúng ta kim cương nhất tộc là nhất chú ý danh dự chủng tộc hơn nữa xúc phạm tới diệp tiên sinh đúng tại chúng ta kim cương nhất tộc cũng không có lợi dù sao đổi g i ế t mà đến không chỉ là một cái phạm tộc mà thôi có phạm tộc vương giả tồn tại đằng sau nhất định còn sẽ có một chiếc vương giả chiến h ạ bây ư chỉ có vương giả chiến hạm mới có được tiến hành bước nhả không gian năng không làm mất cái này trước vương giả chiến hạm phạm tộc vẫn có thể đủ đội rết mà đến mà chỉ dựa vào chúng ta kim cương nhất tộc mẫu hạm là không đủ để tiêu diệt vương giả chiến hạm tiên tri nói ra nếu còn có vương giả chiến hạm chẳng phải là nói địa cầu chúng ta đã bạo lộ tại phạm tộc tầm mắt phía dưới diệp phong hỏi không không không diệp tiên sinh sự thật cũng không phải như vậy chúng ta thiên trúc tinh vực cùng cái này phiến tinh vực cách xa nhau được thực sự quá xa rồi coi như là lấy phạm tộc khoa học kỹ thuật năng lực cũng không cách nào tiến hành trực tiếp thông tin liên hệ cho nên phạm tộc vương giả chiến hạm là tuyệt đối không cách nào liên lạc với phạm tộc chỉ cần tại làm sạch phạm tộc vương giả cùng vương giả chiến hạm d như vậy chúng ta tự tuyệt đối an toàn tiên tri nói ra cái kia tốt chừng nào thì bắt đầu diệp phong trực tiếp đáp ứng bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng kim cương nhất tộc tiên tri không phải của ta t ổ n g lại o hắn tâm tất nhiên khác thực phải tin tưởng kim cương nhất tộc tiên tri bị âm c h ế t cũng không biết càng nhanh càng tốt tiên tri nói ra rất nhanh diệp phong cùng tiên tri tự thương nghị tốt rồi đối sách cắt đứt liên hệ diệp phong các ca việc này để cho ta đi làm đi bạch liên nói ra không được địa cầu phương diện còn cần ngươi toàn bộ nắm giữ mới được dù sao cũng không có cái gì tính nguy hiểm diệp phong cười nói nếu như là có thể bước nhảy không gian cấp hàng tình cơ thể như vậy kế hoạch đúng d i ệ p phong tính nguy hiểm phi thường đại bất quá hắn dùng không phải bình thường cấp hàng tình cơ thể mà là dị giới k h ố i lỗi chỉ là mượn nhờ không gian chi môn mà thôi cái này không gian chi môn coi như là mở ra hắn cũng có thể lựa chọn không tiến vào lúc này phạm tộc vương giả công kích lần nữa hàng lâm mở nhà sắc h à o quan g càng thêm cốt động lại có vẻ càng thêm minh n g ông sỏ xuyên qua thiên không anh toàn bộ kim cương nhất tộc mẫu hạm lung lay sắp đổ cái kia vòng phong ngự đều tại nghiền nát trong khá tốt cũng chưa xong toàn bộ sụp đổ rất nhanh tựu i chữa trị bất quá chung quanh chín chiếc tử hạm xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương diệp tiên sinh đợt thứ ba công kích về sau tựu i là tốt nhất thời cơ công kích tiên tri phát tới tin tức tốt diệp phong trả lời rất đơn giản rất nhanh song phương đem thời gian điều chỉnh đến một cái điểm bên trên loại này liên hợp công kích kế hoạch đúng thời gian yêu cầu phi thường tính chuẩn coi như là sai số số một giây cũng có thể có thể xuất hiện thất bại đạo thứ ba mở nhà sát hào quan mà đến oanh kích tại kim cương nhất tộc mẫu hạm phía trên rầm rầm rầm toàn bộ vòng phòng ngự bắt đầu sụp đổ chín chiếc mẫu hạm khoảng chừng ba chiếc trực tiếp muốn nổ tung lên tiếp nhận được tuyệt đại bộ phận uy năng mặt khác sáu chiếc cũng xuất hiện mấy trọng tổn hại bất quá kim cương nhất tộc mẫu hạm lại hoàn hảo vô khuyết đây là lấy từ hạm tới hấp thu công kích đ ặ t tới bảo hộ mẫu hạm mục đích liên tục 3 lượt c cũng không đạt được cường thịnh thời kỳ dù sao chín chiếc tử hạm tổn thất ba chiếc mặt khác sáu chiếc xuất hiện tổn hại nhanh như vậy t i ể u công phá tại chỗ rất xa phạm tộc vương giả phát ra kinh ngạc thanh â m dựa theo suy đoán của hắn ít nhất cũng phải bốn năm lần công kích mới có thể phá vỡ tới bất quá hắn cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phá vỡ phòng ngự kim cương nhất tộc đã đã trở thành d â y đợi làm thịt đối với hắn không có cái uy hiếp gì vừa lúc đó c h ọ n b ẹ n ba đạo đáng sợ công kích đã tại kim cương nhất tộc mẫu hạm trong tích góp hoàn tất muốn mà đến tựa hồ chuẩn bị phong tỏa ở hắn sở h ữ đào tàu phương hướng ta nói như thế nào hội ba lượt có công kích phạm tộc vương giả không khỏi cười thực cho rằng ba đạo cấp h à n g tình công kích là có thể xúc phạm tới chính mình như tại bước nhảy không gian phía dưới mò nữa công kích cũng không cách nào công kích được hắn không gian của hắn khiêu dựa công năng tùy thời có thể mở ra hơn nữa tốc độ so với t i ê u công kích nhanh hơn đang lúc hắn không thời muốn gian mở ra đó i ể m trong lúc đ cách đó không xa hư không hơi khẽ chấn động một cỗ vô hình không gian chấn động phóng xạ mà đến lập tức đưa hắn cơ thể bước nhảy không gian công năng trực tiếp đánh gây sau một khắc một nói không gian chi môn dần dần hiện ra tới không không có khả năng phạm tộc vương giả chấn động như thế nào cũng thật không ngờ kim cương nhất tộc lại vẫn có một chiêu này loại này lấy bước nhảy không gian tới khắc chế bước nhảy không gian biện pháp tại cao đẳng tình tế văn minh đan binh trong chiến đấu là nhất thường dùng một loại biện pháp phi thường thực dụng cái lúc này ba đạo đáng sợ hào quan g mà đến phô thiên cái địa n h ắ t đầy thiên địa tùy thời đều đem phạm tộc vương giả bao phủ cho rằng như vậy tựu có thể giết chết ta sao không có khả năng phạm tộc vương giả không biết kim cương nhất tộc lại như thế nào chế tạo ra cái không gian này chi môn bất quá hắn biết rõ chính mình nguy hiểm lấy hắn đan binh cơ thể lực phòng ngự muốn phòng ngự ở ba đạo đáng sợ cấp hàng tình công kích phi thường n i ê n tưỡng hơi có không thắng cựu tán thân không sai trong chốc lát phạm tộc vương giả đem cơ thể sở hữu phòng ngự mở ra đồng thời hắn trên đỉnh đầu hiện ra một cái cháo thoáng cái liền đem hắn bao phủ có thể chứng kiến cái k i a cháo phía trên có nhàn nhạt, nhạt điện quang lóe ra oanh đáng sợ ba đạo công kích giao thoa hưởng lại chỉ để bao phủ phạm tộc vương giả kim cương mẫu hạm ở trong sở hữu kim cương cao tầng tất cả đều an tính lại diện s á t phạm tộc vương giả có thể không thành công lúc này đánh cược một lần hơn nữa kim cương nhất tộc mục đích không chỉ có riêng là phạm tộc vương giả còn có địa cầu văn minh diệp phong cho nên bọn hắn tại sử dụng ba đạo công kích thời điểm thời gian bên trên có rất nhỏ sai biệt tuy nói giết chết phạm tộc vương giả về sau còn có một c h i ế c vương giả chiến hạm nhưng là so về vương giả chiến hạm uy hiếp kim cương nhất tộc lo lắng hơn địa cầu văn minh diệp phong bởi vì kim cương nhất tộc mẫu hạm đã hao phi cự đại bộ phận năng lượng vòng phòng ngự bị phá vỡ lại một lần tính sử dụng ba lượt cấp hàng tinh công kích nghiêm trọng phụ tải Quá độ, có thể nói thể như vậy. hiện tại kim cương nhất tộc mẫu hạm đã trở nên phi thường bạc nhược yếu kém căn bản không đủ để chống cự cấp hàng t i n h cơ thể công kích nếu như bưng tha diệp phong như vậy diệp phong không chế cấp hàng t i n h cơ thể sẽ ở vào toàn thịnh thời kỳ tiêu d i ệ t bọn hắn kim cương nhất tộc mẫu hạm căn bản không có quá lớn độ khó cho nên phải tiêu d i ệ t phạm tộc vương giả cùng địa cầu văn minh diệp phong cái này hai đại uy hiếp về phần còn lại vương giả c h i ế n h ạ m cái thứ hay vẫn là khác nói cho nên kim cương nhất tộc sở hữu cao tầng khẩn trương không thôi đây là liên quan đến bọn hắn kim cương nhất tộc tộc vẫn đáng sợ hảo quan rằng có tốt một thời gian ngắn mới dần dần tiêu tá vũ trụ dần dần khôi phục hắc cá m g ộ t nhiên một đạo ảm đạm mờ nhạt hào quang từ đằng xa mà đến đây là một cái nhìn về phía trên cực kỳ chật vật tổn hại thân ảnh trên người trầm trọng áo giáp mấy có lẽ đã nghiền nát không chịu nổi nhưng như c ũ tại vận chuyển chỉ có điều nhanh đến cực hạn phạm tộc vương giả vờ ri -E、mà không có bị giết chết còn sống thông qua giảm thị hệ thống thấy như vậy một màn kim cương nhất tộc cao t ầ n g nhóm khiếp sợ không đôi nhanh khởi động p h o n g ngự sở hữu kim cương chiến đội chuẩn bị thể sống chết ngăn cản phạm tộc vương giả tuyệt đối không thể để cho hắn đánh vào tiến đến kim cương nhất tộc tiên tri giống to coi như là trọng thương phạm tộc v cũng như t r ư ớ c đáng sợ vô cùng lại để cho hắn tiến nhập mẫu hạm bên trong hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rất nhiều kim cương chiến tướng theo mẫu hạm trong bay ra hướng phía v ọ t tới phạm tộc vương giả công kích mà đi các người đáng chết phạm tộc vương giả phát ra phẫn nộ gầm rú nội trấn vũ trụ một mảnh đáng sợ vàng s á c quang mang quét ngang mà ra phòng ngự mấy cái tinh anh cấp kim cương chiến tướng giống to lập tức sở hữu kim cương chiến đội tất cả đều tự phát được liên hợp lại tạo thành vòng phòng ngự đây là kim cương nhất tộc đặc thù phòng ngự hệ thống đáng sợ mở nhặt xác quan mang quét ngang mà qua sở hữu kim cương chiến đội thành viên lung lay sắp đổ một ít hơi chút nhỏ yếu căn bản ngăn cản không nổi cơ thể bị ăn mòn rất nhanh cựu báo hỏng ra chỉ có đạt tới kim cương chiến tướng một cấp mới miễn cưỡng ngăn cản đi qua bất quá bọn h ắ n cơ thể cũng bị thật lớn phá hư phạm tộc vương g i ả đột nhiên lăng không bay tới trên tay xuất hiện một thanh khổng lồ vũ khí đột nhiên đâm tới lập tức một cái kim cương chiến tướng trốn tránh không kịp trực tiếp bị so xuyên sau đó muốn nổ tung lên những thứ khác kim cương chiến tướng nhao nhao công kích mà đến nói đạo quan g mang sang trói giống như là pháo hoa cách ra cái này phạm tộc vương giả trên người rách dưới á o g i á p phát ra sáng tối bất định mở n h ạ t sắc quan g mang sở hữu công kích tại tiếp xúc đến tia sáng này về sau đã bị t r ô n vùi mất phạm tộc vương giả trên tay kia nhiều ra một thanh kỳ quái mâu đột nhiên ném ra ngoài lập tức một cái kim cương chiến tướng trôn tránh không kịp bị trực tiếp đâm chúng hắn vốn là cầm vũ khí phát xanh biên hóa bắn ra hơn mười miếng kỳ quái hình cầu bắn ra vờ ơ y mà có được rất mạnh truy tung năng lực tuy nhiên những kim cương kia chiến tướng nhau nhau công kích. Vợ mất thời gian cựu mười bảy cái kim cương chiến tướng bị giết chết trong đó kể cả hai cái tinh anh cấp kim cương chiến tướng kim cương nhất tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng vành kim cương chiến đội tạo thành phòng ngự căn bản ngăn không được phạm tộc vương giả hắn rốt cuộc xé toan phòng ngự tiếp cận kim cương nhất tộc mẫu hạm siêu siêu siêu từng đạo hào quang theo mẫu hạm trong mà ra nhưng căn bản không cách nào xúc phạm tới phạm tộc vương giả coi như là cơ thể bị trọng thương phạm tộc vương giả như trước có được khó có thể tưởng tượng thực lực rốt c ụ c phạm tộc vương giả xông vào kim cương nhất tộc mẫu hạm bên trong không tốt hắn xông tới cái này phiền thoái nhanh đem sở hữu lực lượng phòng ngự phái đi ra nhất định phải ngăn cản hắn tiến vào hạch tâm khu vực đắng giận tại sao có thể như vậy sở hữu kim cương nhất tộc cao tầng chứng kiến đối phương tổn thất thảm trọng lại để cho phạm tộc vương giả vọt lên đi vào quá sợ hai mẫu hạm ở trong không thể so với quá giữa không t r ú n g người nhiều ưu thế căn bản phát huy không đi ra lấy phạm tộc vương giả thực lực tuyệt đối có thể cắt ngang đầy vô địch đáng tiếc kim cương nhất tộc cái gọi là phòng ngự hệ thống tại phạm tộc vương giả trước mặt căn bản không chịu nổi một kích bị dễ như t r ở bàn tay được bị nát bấy mất phạm tộc vương giả tiến quân thần tốc kim cương nhất tộc cao tầng đứng ngồi không yên bọn hắn bây giờ là không có biện pháp trừ phi bọn hắn khởi động minh hủy diệt bất quá cái này là đồng quy vu tận c h i pháp không đến thời khắc cuối cùng là không biết sử dụng một khi sử dụng kim cương nhất tộc cũng t i ị u triệt để d i ệ t tộc v ớ i lúc đó một cái màn ảnh bên trên xuất hiện diệp phong thân ảnh tôn kính kim cương nhất tộc tiên tri xem ra tình huống của các ngươi rất không ổn a diệp phong thanh nhầm từ đó chuyển ra kim cương nhất tộc cùng bạch liên liên hệ một mực không có trung đến sở hữu kim cương nhất tộc cơ hồ đều quên phạm tộc vương giả xông vào sự t ì n h nhìn màn ảnh bên trên diệp phong đều là kinh ngạc không thôi chuyện gì xảy ra diệp phong như thế nào hội không chết dựa theo bọn hắn tính toán chỉ cần diệp phong khởi động b ư ớ c nhảy không gian t i ê u tất nhiên sẽ bị kéo vào một khu vực như vậy sau đó ngay tại tàu mẹ vũ khí phạm vi công kích ở trong liền phạm tộc vương giả đều bị thương nghiêm trọng thực lực xa so phạm tộc vương giả y ế u đích diệp phong tựu lại càng không cần phải nói tất nhiên sẽ tại công kích như vậy ở bên trong tan thành bụi vũ trụ cắt đ u i nhưng bây giờ như thế nào hội còn sống hoặc là nói khống chế cơ thể cũng không phải diệp phong mà là một người khác hoàn toàn không đúng bây giờ nhìn diệp phong biểu lộ cùng ngữ khí không giống như là tổn thất cấp hàng tình cơ thể diệp tiên sinh người tiên tri trần c h ờ một chút sau đó hỏi ha ha ta vì cái gì còn sống đúng không ha ha của ta cấp hàng tình cơ thể phi thường đặc thù coi như là khởi động bước nhảy không gian cũng có thể tùy thời hủy bỏ cho nên ta mới có thể tránh thoát trận kia công kích ha ha diệp phong ý vị thâm trường phải nói không biết diệp tiên sinh muốn thế nào tiên tri trần mặt lại hắn biết do hết t h ả đều xong đ ờ i diệp phong khẳng định đã biết rõ bọn hắn kim cương nhất tộc kế hoạch hiện tại đã muốn đối mặt phạm tộc vương giả công kích lại đắc tội diệp phong cái này có được cấp hàng tình cơ thể người k h ô n g chế kim cương nhất tộc bị diệt tựa hồ không thể tránh né fs năm n g h ì chữ lại trường cầu vé tháng cầu phiếu đề cử chưa xong còn tiếp chương 757 t r ư chương 757, lời thề ha ha tôn kính tiên tri địa cầu chúng ta người là phi thường rộng lượng đối với trước khi sự tình cùng hết thể thành kiến địa cầu chúng ta người đều có thể r ứ t bỏ đến ta có thể ra tay giúp các người kim cương nhất tộc ngăn cản cái k i a phạm tộc vương giả diệp phong cười t ù m tìm phải nói kim cương nhất tộc tiên tri cùng rất nhiều cao tầng hơi s ư ớ n g sở không biết diệp phong nghi cách bất quá đối với diệp phong theo như lời nói bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng người có hảo tâm như vậy nếu như các ngươi người địa cầu thật sự rộng lượng rồi như vậy trong vũ trụ cũng, cũng không sao chiến tranh rồi người nào không biết các ngươi người địa cầu lịch sử tự là một bộ huyết tinh chiến tranh sử đương nhiên trong lòng là nghĩ như vậy tiên tri tại ngoài miệng lại nói chi ả m tạ diệp tiên diệp i n s rộng lượng, chúng ta k m một một cưng tộc có cái nhất ràng vọng tiên sinh viên Hơn nữa nguyện lớn tôn giá giá hy thể thi thủ. ha ha, lấy trả ít rõ diệp ý không í n tiên. Chi, h k biết các ngươi kim cương nhất tộc n g u y ệ n ý trả giá cái gì một cái giá lớn diệp phong cười đây mới là trọng điểm a nếu là không có chỗ tốt hắn mới chẳng muốn cứu kim cương nhất tộc đây này dù sao cái kia phạm tộc vương giả cơ thể đã thứ nhất sáng chế nghiêm trọng uy hiếp có lẽ không lớn đương nhiên phải phòng ngừa phạm tộc vương giả cho cùng rất dậu sử dụng đồng quy vô tận xử lý dù sao phạm tộc vương giả đến từ so kim cương nhất tộc càng thêm cao đẳng tinh tế văn minh có được thủ đoạn căn bản không cách nào đoán trước hơn nữa hắn biết do phạm tộc đã nghiên cứu ra không gian chứa đựng kỹ thuật nếu như leo trên người cái gì cấm kỵ vũ khí một loại thật đúng là rất nguy hiểm nếu như không phải kim cương nhất tộc mẫu hạm đối với địa cầu văn minh rất trọng yếu hắn đều sẽ không xuất thủ tuyệt đối sẽ nhìn xem phạm tộc vương giả cùng kim cương nhất tộc liều cái ngươi chết ta sống chúng ta có thể vì địa cầu văn minh cung cấp đại lượng đủ để vượt qua tinh tế văn minh cánh cửa cao đẳng tri thức kim cương nhất tộc tiên tri nói ra hắn biết do lấy người địa cầu tính cách nếu như không để cho đủ chỗ tốt nhất định là không thỏa mãn được diệp phong khẩu vị ha, ha cái này chỉ sợ chưa đủ đủ h ạ địa cầu chúng ta văn minh đã ngh đã có khoa học kỹ thuật tri môn chỉ cần cho ra nhất định được thời gian cũng đủ để đột phá t i n h tế văn minh c á n h cửa diệp phong cười nói không biết diệp tiên sinh đến cùng nghĩ m u ố n cái gì tiên tri trong nội tâm c h ầ m xuống rất rõ ràng cái này diệp phong là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm ha ha rất đơn giản ta muốn các n g ư ơ i kim cương nhất tộc mẫu hạm diệp phong cười nói không có khả năng đây là tuyệt đối không có khả năng tiên tri cơ hồ chiếm giống to nói ra hắn đã hiểu diệp phong mục đích dĩ nhiên là muốn chọn chiếc kim cương nhất tộc mẫu hạm đây chính là bọn hắn kim cương nhất tộc cuối cùng lực lượng chỗ một khi đã mất đi mẫu hạm bọn hắn kim cương nhất tộc cũng Chứ để đánh về nguyên hình dù sao như vậy một chiếc m â u hạm có thể nói là tập hợp kim cương nhất tộc cấp cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo m à t h à n h tại đã mất đi hành tinh mẹ về sau kim cương nhất tộc muốn lần nữa chế tạo ra như vậy một chiếc m â u hạm đến căn bản mà không có khả năng trừ phi một lần nữa cho bọn hắn kim cương nhất tộc trăm năm trở lên thời gian mới có khả năng này ha ha tiên tri ngươi phải hiểu được đã không có m â u hạm có thể tái tạo nhưng là đã không có kim cương nhất tộc chỉ có m â u hạm có làm được cái gì diệp phong cười nói thế nhưng mà chúng ta kim cương nhất tộc đã không có mẫu hạm cũng đồng rạng đã không có hy vọng tiên tri lắc đầu đã mất đi mẫu hạm người địa cầu là có thể dễ dàng phải tiêu diệt sạch bọn hắn tiên tri nếu như ta cho các ngươi kim cương nhất tộc dung nhập địa cầu chúng ta văn minh ngươi cảm thấy thế nào diệp phong cười nói dung nhập địa cầu văn minh tiên tri hơi xứng sở chật đắng chắt cười nói đã không có chính mình văn minh kim cương nhất tộc coi như là tồn tại ư hơn nữa ta sao có thể đủ xác định ngươi sẽ không đổi ý đem chúng ta kim cương nhất tộc đổi tận giết tuyệt đây này ha ha đã không có mẫu hạm ta làm gì đổi tận giết tuyệt ngươi cũng thấy đấy Địa ta cầu chúng v ă n minh cho ò n n ở vào t không văn minh cánh văn cửa t r n nu g các ầ u cấp b h phát t r i ể ngươi mà các n kim cương người chính thức địa cầu công dân đãi ngộ thậm chí một khối độc lập có thể chỗ cư trụ diệp phong nói ra ta nghiên cứu qua các ngươi địa cầu văn minh là một bộ huế y tinh t chiến tranh sử cái này tại vũ trụ văn minh ở bên trong cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy cho nên ta không thể tin tưởng ta được cho chúng ta kim cương nhất tộc phụ trách tiền chi lắc lắc đầu nói vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng diệp phong cảm thấy cái này kim cương nhất tộc người thực đều là chết đầu gốc à đều nhanh đến diệt tộc biên giới rồi vẫn còn xoắn suýt cái này ta muốn các ngươi địa cầu văn minh lấy khoa học kỹ thuật tri môn danh nghĩa thể t h i ệ t đối đại chúng ta kim cương nhất tộc đem chúng ta kim cương nhất tộc trở thành một cái độc lập mà tự chủ c h ú n g tộc sẽ không nô dịch chúng ta kim cương nhất tộc bằng không mà nói các ngươi địa cầu văn minh t i u vĩnh viễn cũng không thành được t i n h tế văn minh tiên tri tạm thời đóng cửa thông tin liên hệ tựa hồ tại cùng trong tộc cao tầng thương nghị một lát sau về sau hắn rốt cục nói ra thể diệp phong trầm mặc lại hắn đã nhận được kim cương nhất tộc cao tầm trí nhớ đúng loại này lợi thể là đã có giải cũng khoa học kỹ thu đối với khoa học kỹ thuật văn minh mà nói là cao nhất lời thề rồi hơn nữa cực kỳ linh nghiệm một khi vi phạm khoa học kỹ thuật c h i môn sẽ xuất hiện phản ứng nói thí dụ như không cách nào theo khoa học kỹ thuật c h i môn ở bên trong đặt được các loại cao đẳng tri thức một khi địa cầu văn minh lấy khoa học kỹ thuật c h i môn danh nghĩa thề rồi vậy thì tuyệt đối không thể vi phạm với trừ phi địa cầu văn minh muốn vĩnh viễn dừng lại tại tinh không văn minh cấp độ tốt ta đồng ý diệp phong suy tư một lát t i ể u nói thẳng chỉ cần đã nhận được kim cương nhất tộc mẫu h ạ n như vậy kim cương nhất tộc uy hiếp cũng sẽ không có hơn nữa diệp phong cũng không sợ kim cương nhất tộc là yêu thiêu thân chỉ cần kim cương nhất tộc dám chủ động trái với hiệp nghị cũng thì có tiêu diệt danh nghĩa lập tức diệp phong cùng kim cương nhất tộc bắt đầu sử dụng khoa học kỹ thuật c h i môn danh nghĩa tiến hành thể cái này thề phi thường kỳ lạ đầu tiên là hai cái văn minh khoa học kỹ thuật c h i môn tạo thành câu thông cảm ứng đem riêng phần mình lợi thế tiến hành truyền lại là có thể bị hai cái văn minh khoa học kỹ thuật c h i môn tiếp thu đến địa cầu văn minh bên này khoa học kỹ thuật c h i môn tự nhiên là do bạch liên nắm giữ diệp phong với tư cách liên minh địa cầu thống nhất chủ tịch quốc hội mà tiên tri với tư cách kim cương nhất tộc cao nhất lĩnh tụ đều có được đại biểu hai đại văn minh danh nghĩa cho nên tiến hành thể là có thể có hiệu lực trong chốc l tạo thành một loại kỳ lạ sỏ xuyên qua tại khoa học kỹ thuật chi trên cửa xuất hiện rất nhiều kỳ dị hoa văn những hỏi này hoa văn tựa hồ là một loại quy tắc một loại lời thề ớt thúc một khi một phương nào trái với những quy tắc này cũng sẽ bị xuất phát kích hoạt tại phát xong thề về sau kim cương nhất tộc mẫu hạm ở trong tiên tri chán nản mà ngồi trên mặt tràn đầy thật sâu được mệnh mọi tuy nhiên hắn biết rõ kim cương nhất tộc có lẽ tạm thời an toàn nhưng là hắn lại cao hứng không nổi bởi vì từ giờ trở đi kim cương nhất tộc đã đã mất đi trở thành kinh tế văn minh tư cách chỉ có thể trở thành văn minh khác phụ thuộc chưa xong còn tiếp Trưng 758. Trưng 758. thế cục đại lịch chuyển thuận lợi đem kim cương nhất tộc thu cho mình dùng diệp phong tâm tình rất không tồi không đến địa cầu văn minh phát triển coi như là đã có một đại trợ lực phạm tộc vương giả vẫn còn m â u hạm trong tàn sát bừa bãi cái này không thể được m â u hạm đã là hắn được rồi phạm tộc vương giả tương đương với là ở phá hư tài sản của hắn a có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục diệp phong đã tiến nhập dị giới khôi lỗi bên trong không gian chi môn hiển hiệp n mà. r hạ i kim cương nhất tộc mâu hạm cương tộc nhất bên trong, ph bất luận cái gì tinh anh cấp kim cương chiến tướng đều không thể ngăn cản một lát kim cương nhất tộc tinh nhuệ chiến lược tổn thất thảm trọng trái lại phạm tộc vương giả mặc trên người trầm trọng áo giáp vốn đã tổn hại không chịu nổi nhưng bây giờ tựa hồ là tự nhiên ta năng lực chữa c h ị bề ngoài bên trên ngược lại nhìn không ra quá lớn tổn hại dấu vết các n g ư ờ i những con sâu cái kiến này kim cương người hết t hệ cho ta chết khai phạm tộc vương giả trong tay cực lớn vũ khí đột nhiên quét qua hai cái ăn mặc cơ thể kim cương chiến sĩ bị trực tiếp bị quét bay phá thành mảnh nhỏ hắn sở dĩ đánh vào mẫu hạm bên trong chủ yếu chính là vì tin tức kêu bao hơn nữa hắn còn mu hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh vào trung ương khu vực khống chế được mẫu hạm siêu cấp trí n ã o phạm tộc tại tan vỡ kim cương nhất tộc về sau đã sớm đem kim cương nhất tộc trí n ã o kỹ thuật nghiền cứu thấu rồi chỉ cần lại để cho hắn tiến vào hạch tâm trong đại s ả n h phất tay tầm đó là có thể khống chế được siêu cấp trí n ã o trung ương khu vực tự tại phía trước càng ngày càng nhiều kim cương người khống chế lấy cơ thể đến đây chặn đường đáng tiếc những kim cương này người quá yếu tại phía sau của hắn khắp nơi là nghiền nát cơ thể cùng đột tử kim cương người vì ngăn cản hắn không biết bỏ ra bao nhiêu thảm thiết một cái giá lớn thế nhưng mà như trước ngăn cản không nổi công kích của hắn oanh cực lớn trung ương khu vực đại môn bị phạm tộc vương giả công phá tích tích tích tích r ồ n dập tiếng cảnh báo khắp nơi vang lên nổ vang bạo tạc liên tục phạm tộc vương giả vừa vặn nhảy vào trung ương khu vực đột nhiên phía trước hư không chấn động một đạo hư hào không gian chi môn hiện hiện mà ra theo sát lấy cái này không gian chi môn n g ư n g thực sau đó một đạo cao tới bóng người từ đó vượt qua mà ra dị giới khôi lội phạm tộc vương giả đang nhìn đến đạo nhân ảnh này thời điểm lập tức cũng cảm giác được uy hiếp tuy nhiên hắn cơ thể là cấp hàng tinh đình phong cũng đã bị thụ trọng thương rất nhiều chức năng bị phá hư hoặc là xuất hiện vấn đề đúng năng lượng cung ứng cùng phát huy đã mang đến cực lớn ảnh hưởng nhiều nhất có thể phát huy ra cấp thấp cấp hàng tinh chiến lược dưới loại tình huống này trước mắt cái vị này cao tới cơ thể đúng uy hiếp của hắn là phi thường đại quan trọng nhất là cái này cơ thể lại có thể tiến hành bước nhảy không gian đây chỉ có đúng không gian kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định mới có thể đem bước nhảy không gian trang bị thu nhỏ lại tới trình độ nhất định lắp đặt tại đan binh cơ thể bên trên rất hiển nhiên cái này cơ thể kỹ thuật coi như là so g a kém phạm tộc cũng nhiều nhất t r a n l ệ một cái tiểu cấp bậc kim cương nhất tộc chỉ là một cái vừa qua khỏi kinh tế văn minh cánh cửa văn minh không có khả năng nghiên cứu phát minh ra bậc này cường hãng cơ thể và không tại phạm tộc cùng k i m cương nhất tộc trong chiến đấu không có khả năng chưa bao giờ xuất hiện qua chẳng lẽ là có mặt khác cao đẳng tinh tế văn minh xuất thủ mang theo ý nghĩ a như vậy phạm tộc vương giả đột nhiên sống tới uy hiếp lại đại cũng phải thanh trừ mất mục tiêu của hắn là cái kia tin tức bao không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được quanh hai đạo thanh n m đ á n g sợ đột nhiên đụng vào nhau sinh ra đ á n g sợ thanh thế hào q u a n quận chấn động không ngớt c u n g quanh hết thể đều tại dễ như chở bàn tay bị phá hủy mất rất nhiều kìm cương người chỉ có thể xa xa đề ra cao đẳng kinh tế văn minh diệp phong cảm nhận được dị giới khôi lỗi gặp lực phản chấn năng lượng vận chuyển đều xuất hiện trong thích tắc đình trệ hết cách rồi dị giới khôi lỗi là trải qua bạch liên cải tạo cũng không thể trăm phần trăm thích đứng cấp hàng tinh năng hạch, nếu như là dị giới linh thạch tinh hạch nhất định có thể phát huy ra dị giới khôi lỗi chính thức kỹ năng diễn sát cái này thứ nhất sáng chế phạm tộc vương giả cũng không phải việc khó gì chết phạm tộc vương giả chứng k i ế n diệp phong cơ thể trải qua va chạm về sau vờ ơ y mà không có gì tổn hại lập tức có chút giật mình đan binh cơ thể phòng ngự là có cực h ạ n đi theo mức năng lượng tăng lên mà tăng lên tuy nhiên hắn c ơ thể tổn hại nghiêm trọng ngã rơi xuống sơ đẳng cấp h à n g tinh tình trạng nhưng là lực phòng ngự như trước phi thường đáng sợ hắn có thể cảm nhận được vừa rồi một phen va chạm chính mình cơ thể lần nữa bị phá hư hắn cơ thể trong con mắt mở nhà sắc quan mang đại t á c mà trên tay hắn binh khí cũng là một vàng mang tách ra thiết cắp anh hắn đột nhiên dẫm mạnh mặt đất trực tiếp dẫm sụp một mạng lớn cả người giống như đạn pháo xông về diệp dị giới khôi lỗi đ á n g sợ binh khí mở n h ạ sắc quang mang đã đúng chung quanh mẫu hạm khoang thuyền thể tạo thành cường đại ăn mòn hiệu quả diệp phong cảm thấy một loại nguy cơ đột nhiên dị giới khôi lỗi mi tâm kim mang loay lên vờ ơ y mà chạy ra khỏi một đầu kỳ dị hình dòng quang ảnh đây là phong tồn tại dị giới khôi lỗi mi tâm một đạo cương đại phù lục bị dị giới khôi lỗi mi tâm một thúc giục anh mở n h ạ sắc quang mang cùng hình dòng quang ảnh và ch đáng sợ binh khí chém giết mà đến muốn đem dị giới khôi lỗi phá hủy mất bành dị giới khôi lỗi đột nhiên nhắc tới một thanh khổng lồ phát đao cùng đối phương binh khí đụng vào nhau hào quang bắn tung tóe mấy lần giao phong hai người tạm thời đều không làm gì được đối phương bất quá d i ệ p phong hay vẫn là bị áp chế xuống dưới không thể như vậy đi xuống năng hạch được tiêu hao quá lớn tại như vậy lần sau khẳng định kiên chỉ không được bao lâu d i ệ p phong trong nội tâm thẩm nghĩ dị giới khôi lỗi lớn nhất t hai hại t i ể u là năng hạch không xứng đôi hơn nữa không cách nào bổ sung hội càng đánh càng thiếu một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn cái này dị giới khôi lỗi là được phế liệu đúng rồi. không biết kim cương nhất tộc có được rất cao t r ờ năng hạch không có diệp phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như có thể đạt được rất cao t r ờ năng hạch như vậy nhất định có thể phát huy ra dị giới khôi lỗi uy lực mạnh hơn tới lúc này hắn bên cạnh những phó phạm tộc vương giả công kích bên cạnh thông c h i bạch l i ê n trung ương khu vực kim cương nhất tộc cao tầng đều đang quan sát diệp phong cùng phạm tộc vương giả chiến đấu quá kịch liệt bất quá bọn hắn chứng kiến diệp phong rơi vào hạng phong bị phạm tộc vương giả đè nặng đánh trong nội tâm lần nữa một l ộ bộ nếu như ngay cả diệp phong cũng ngăn cản không nổi như vậy tự không có bất kỳ cơ hội vừa lúc đó bạch liên đã đem tin tức phát đi qua cái gì? cao đẳng năng mạch tiên tri kinh ngạc không thôi kim cương nhất tộc xác thực có cao đẳng năng mạch bất quá cái kia hay vẫn là tại kim cương nhất tộc toàn bộ tỉnh thời kỳ cao đẳng cấp h à n g tinh năng mạch đại biểu một đầu cường đại cao đẳng tinh thú coi như là lấy kim cương nhất tộc lực lượng cũng rất khó đối kháng là thông qua tinh tế khai phát thời điểm theo một ít trên tinh cầu phát hiện năng mạch cao đẳng năng mạch không có bất quá mẫu hạng bên trên ngược lại là có một khóa sơ đẳng cấp h à n g tinh năng mạch tiên tri nói ra vội vàng đem năng mạch đưa lên rời bạch liên truyền lại tin tức tiên tri biết rõ sự tỉnh khẩn cấp lúc này cũng không có hỏi nhiều cái gì cựu phái ra một cái tinh anh cấp kim cương chiến tướng d đưa cấp hàng tinh năng hoạch nhiệm vụ phi thường nguy hiểm thực lực quá yếu căn bản không cách nào hoàn thành giờ phút này đang tại cùng phạm tộc vương giả đại chiến diệp phong đã nhận được bạch liên tin tức trong nội tâm vui vẻ mặc dù chỉ là sơ đẳng năng hoạch bất quá đã cũng không tệ rồi đủ để cho hắn có được càng thêm s u n g túc năng lượng hơn nữa hai miếng năng hoạch đồng thời sử dụng dưới tình huống tương đương với có thể nhiều ra gấp đôi năng lượng phát ra có thể sử dụng tăng cường đại hơn công kích phương thức diệp phong vừa đánh vừa lui muốn đạt được kim cương nhất tộc đưa lên năng h ạ c h thật không đơn giản một khi bị phạm tộc vương giả phát giác được cử động của mình nói không chừng sẽ thất bại trong gang tất đột nhiên diệp phong nhạy cảm được bắt đã đến hộ tống năng hạch tới tinh anh cấp kim cương chiến tướng thân ả n h đối phương đang tại lặng lẽ tới gần phạm tộc vương giả tại toàn lực ứng phó diệp phong tự nhiên không r ả n h rời quan tâm những thứ khác coi như là đã biết cũng sẽ không để ý tinh anh cấp kim cương chiến tướng đối với phạm tộc vương giả mà nói tự làm một chỉ hơi chút cường tráng điểm con sâu cái kiến mà thôi hai đại tồn tại lần nữa đã tiến hành mãnh liệt v à chạm dị giới khôi lỗi, lỗi lần nữa rơi vào hạ phong đột nhiên, bay ngược đi ra ngoài phương hướng nhiên là cái kêu hộ tống năng hạch kim cương cấp chiến tướng vị trí rất tốt phi thường hoa mỹ diệ phong một thanh mượn nhờ k mở ra sau lưng trận bàn cửa vào đem năng hoạch để vào đi vào trong chốc lát diệp phong cảm giác được một cỗ vô cùng năng lượng cường đại phát ra toàn bộ dị giới khôi lỗi giống như đánh n ử a d ư ợ c bình thường một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra rất nhiều trước khi không có xuất hiện qua năng lượng hoa văn bị kích phát thật cường đại cảm giác ít nhất so với sức mạnh ba thành đã ngoài đ ừ n g nhìn chỉ là ba thành đã là tiến bộ cực lớn đủ để cho dị giới khôi lỗi chiến lược t ă n g gọn một cái cấp bậc đang tại sông lại phạm tộc vương giả cũng cảm ứng được dị giới khôi lỗi trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức đây là phạm tộc vương giả không thể tin được cái kia đại cơ thể lại vẫn không có phát huy ra lực lượng mạnh nhất tới lôi thần chiến truy cùng lúc đó. dị giới khôi lỗi trên tay xuất hiện một đôi cực lớn cái búa thượng diện l ó e ra xanh thảm sắc tia chớp hảo q u a n g cái này là một đôi càng cường đại hơn pháp bảo trước khi tại một miếng năng hạch dưới tình huống rất khó thúc giục phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực hiện tại tựu không giống với hai thanh chiến truy đụng vào nhau kích phát ra đ á n g sợ lôi đỉnh nổ vang minh rung động vô số xanh thảm sắc lôi điện giống như long xà bình thường khắp nơi chạy dị giới khôi lỗi chung quanh một phiến không gian giống như biến thành lôi đ ỉ n h thế giới mà phạm tộc vương giả trên người mở nhà sắc quan mang vừa mới tới gần lôi đình thế giới đã bị kéo dài trôn vùi diệm phong đột nhiên không chế dị giới khôi lỗi. Nhảy nhảy lưỡng gái cự đại chiến truy đột nhiên hướng phía phạm tộc vương giả đập tới bành phạm tộc vương giả đón đỡ một c h i ề u đột nhiên rút lui không biết phá vỡ bao nhiêu thứ trên người háo giáp cơ thể nhao nhao nổ ra loé ra suy suy suy lôi điện giống như cả người cũng biến thành lôi điện người phạm tộc vương giả cả người đều chết lặng đáng sợ kia lôi đình đã xuyên tấu cơ thể phòng ngự ảnh hưởng đến hắn bản thể gần cây một k ích phạm tộc vương giả đã bị phản áp chế kim cương nhất tộc cao tầng nhóm thấy như vậy một màn tất cả đều tinh thần chấn động hảo hảo hảo không nghĩ tới tại như vậy vắng vẻ rất lại phía sau tích vực lại có thể, gặp được cường đại như thế cơ thể. bổn vương thật sự quá h ư phấn đủ để bước ra bổn vương vận dụng á n phá đế la tinh phạm tộc vương giả hét lớn một tiếng lấy niệm lực truyền âm đồng thời trên tay hắn chống r ô n g xuất hiện một khối kỳ quái màu đen tinh thể đột nhiên đặt ở mi tâm trên vị trí lập tức cái này màu đen tinh thể vờ ơ y mà dung hợp ra biến thành một mảnh dài hẹp màu đen sợi tơ lan tràn đến toàn thân cả người nhìn về phía trên như là bao trùm một tầng màu đen ti thậm chí còn cái tiêm mở nhạ sắc hào quang đều nhiễm lên một tầng màu đen như mực phạm tộc vương giả khí tức trên thân vờ ơ y mà báo tô thăng lên tựa hồ có khôi phục toàn thị n h tình huống không có khả năng cái này phạm tộc vương giả tại sao có thể có hạn phạ đế la tinh kim cương nhất tộc cao tầng nhóm thấy như vậy một màn chấn động sắc mặt trắng bệnh hạn phạ đế la tinh cực kỳ c h â n quý nghe nói là xa xôi hạn phạ tinh vực lưu lạc mà đến siêu cấp khoa học kỹ thuật chế tạo ra c i b ả o có thể chữa trị hết t h ể máy móc tổn thương nói cách khác phạm tộc vương giả trên người cơ thể tổn hại nghiêm trọng nhưng là sử dụng hạn phạ đế la tinh về sau là có thể rất nhanh khôi phục lại do đó khôi phục toàn thị tình huống diệp phong cũng cảm ứng được phạm tộc vương giả trên người đáng sợ khí thế vờ ợ ơ y mà tại đây trong thời gian ngắn như vậy cũng đã khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ cái này còn thế nào đánh á dị giới khôi lỗi coi như là có hai miếng năng mạch cũng nhiều nhất là đạt tới trung đẳng cấp h à n g tinh tình trạng còn có rất lớn cực hạn mà cái này phạm tộc v ư ơ n g giả có thể là cao đẳng cấp h à n g tinh á oanh gần kề một kích d i ệ p phong dị giới khôi lỗi cũng đã bị oanh đã bay đi ra ngoài mặt trăng căn cứ bạch liên thông qua kim cương nhất tộc mẫu hạm giám thị thiết bị thấy được chiến đấu tràng diện nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên đôi mi thanh tú co rút nhanh tựa hồ làm ra một cái khó có thể quyết định quyết định nàng nhìn một chút c h u n g quanh trong ánh mắt lộ quay người bước chân vào trong đó. Tại Kim Cương nhất tộc không đ phải muốn chết sao nàng này cùng diệp tiên sinh có mật thiết quan hệ hiện tại diệp tiên sinh tình huống rất nguy hiểm phạm tộc vương giả khôi phục toàn thị thực lực chúng ta cơ hội chiến thắng phi thường xa v ậ i ai việc đã đến nước này có lẽ đây là chúng ta kim cương nhất tộc vận mệnh á ở đây cao tầng nhóm nghị luận coi như là bọn hắn có kim cương nhất tộc không sợ chết tính bền dẻo giờ phút này cũng tuyệt vọng không thôi lần lượt hy vọng lại lại một lần trước được bị đánh phá chưa xong còn tiếp mười ba mười ba chương bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín dị giới khôi lối đại thăng cấp chính khi tất cả kim cương nhất tộc cao tầng nạn lòng thoái trí thời điểm đột nhiên cái kia khoa học kỹ thuật chi môn chỗ quang cầu đột nhiên chấn động hào quang bắn ra bốn phía toàn văn chữ đọc sau một khác toàn bộ quang cầu vờ y mà bắt đầu co rút lại tựa hô tại dần dần tiêu tán rằng có mười mấy cái thời gian hô hấp toàn bộ quang cầu đã biến mất mà chuyển biến thành chính là một đạo kỳ dị môn hộ về phần tiến vào bạch liên đã biến mất không thấy gì nữa giờ này khác này ở đằng kia môn hộ ở trong đ ỗ n g nhiên là một mạnh quang hải c h i thức hải dương một đạo vô hình thân ảnh đằng tại ngao du lấy bạch liên vờ y mà tiến nhập khoa học kỹ thuật chi môn trong nói chung chỉ có thể theo khoa học kỹ thuật chi môn ở bên trong lấy được truyền lại ra cao đẳng tri th về phần muốn đi vào khoa học kỹ thuật c h i môn ở bên trong lại theo không có bất kỳ t ì n h tế văn minh có thể làm được truyền thuyết nếu như có thể mở ra khoa học kỹ thuật c h i môn là có thể nhận thức vũ trụ bản chất đột phá tinh tế văn minh cánh cửa trở thành xưa nay chưa từng có siêu cấp văn minh nghe nói ạ n phạ văn minh chính là một cái mở ra khoa học kỹ thuật c h i môn siêu cấp văn minh chỉ có điều ạ n phạ văn minh tại đã biến mất vô số niên ai cũng không biết đi địa phương nào lúc trước ạ n phạ văn minh khởi nguyên tri điệu ạ n phạ t i n h v ự c hiện tại đã, đã trở thành rất nhiều tinh tế văn minh thám hiểm tri đ i ệ rất nhiều chân quý bảo vật siêu cấp khoa học kỹ Thuật, nghe nói đều là theo hạn phả tinh vực trong khai quật đi ra bạch liên tại c h i thức c h i hải trong ngao du mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu lấy vô lượng c h i thức đến cuối cùng nàng giống như đã trở thành một cái vòng xoáy đem vô tận c h i thức hấp thu nuốt hết không biết đi qua bao lâu bạch liên đột nhiên mở mắt trong chốc lát lạnh như băng trong chốc lát ô nuu tựa hồ có hai chủng bất đồng đích nhân cách tại giao phong bạch liên ngươi đã hấp thu cái thế giới này bồn nguyên công đức viên mãn cũng nên ly khai một cái hư vô mở mịt được thanh â m theo bạch liên trong miệm phát ra tới ly khai có thể bất quá ta phải làm một việc bạch liên thanh em trở nên n u hòa là cứu cái kia diệ phong a cũng thế. cái này xem như ngươi cuối cùng lo lắng ta t i ể u ra tay đã diệt cái kia phạm tộc vương giả cái kia mở mịt mà lạnh lùng được thanh â m vang lên không việc này do ta tự mình tới làm bạch liên trực tiếp c ự tuyệt được rồi hy vọng ngươi không để cho ta chờ quá lâu cái kia hư vô mở mịt được thanh â m yên lặng xuống dưới bạch liên nhìn một chút chung quanh q u a n g hải thở dài thân hình khái động đã biến mất tại khoa học kỹ thuật chi môn trong tại khoa học kỹ thuật chi môn bên cạnh bạch liên chống rông xuất hiện cái thanh này một mực quan tâm bên này kìm cương nhất tộc cao tầng nhóm giật mình không thôi bạch liên ngón tay một điểm cái kia khoa học kỹ thuật chi môn vờ ơ y mà thu nhỏ lại đã rơi vào bạch liên trong tay. biến thành một cái kỳ quái mô hình nặng nhẹ khẽ vuốt vút khoa học kỹ thuật c h i môn mô hình trong mắt kỳ dị hào quan g t á c h ra bao phủ cái kia khoa học kỹ thuật c h i môn khiến cho khoa học kỹ thuật c h i môn bên trên xuất hiện các loại khó có thể hình dung kỳ quái hoa văn phức tạp được dối tinh dối mù làm song s o n g coi như là lấy bạch liên cấp độ vờ ơ y mà cũng thay đổi được sắc mặt trắng bệnh bạch, bạch liên ngươi như vậy tiêu hao bản thân bồn nguyên r a chỉ tại khoa học kỹ thuật c h i môn bên trên thật sự là quá không có lẽ rồi chẳng lẽ không biết đối ngươi như vậy về sau tranh đoạt hỗn độn thánh liên quyền chủ động ảnh hưởng phi thường đại ư cái kia mở mịt mà thanh âm lạnh lùng vang lên. cái này không cần ngươi quan tâm đối với ngươi càng thêm có lợi không phải sao bạch liên nói ra ha ha như thế vốn ngươi tại mấy người chúng ta chính giữa hẳn là có tiềm lực nhất đáng tiếc là xa vào tại cảm tình bên trong đám mình cũng không trách được người khác cái kia lạnh lùng thanh âm sau khi nói xong t i ể u không có lên tiếng bạch liên đứng trong đại s ả n h ánh mắt nhìn hướng diệp phong cùng phạm tộc vương giả đại chiến phương hướng giờ phút này diệp phong tình huống phi thường không ổn coi như là lấy dị giới khôi lỗi cường hãn giờ phút này trên người cũng xuất hiện rất nhiều tổn hại một ít trận pháp vận chuyển xuất hiện chứng ngại chiến lược tại thẳng tắp ngã xuống hơn nữa năng lượng cung ứng cũng bắt đầu có chút chưa đủ trái lại phạm tộc vương giả nhưng lại càng đánh càng mạnh dị giới khôi lội ở trong d i ệ p phong trong nội tâm trầm trọng hắn biết rõ kế hoạch của mình triệt để thất bại tuy nhiên hắn lợi dụng không gian chi môn có thể đào tẩu nhưng là thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu lấy cái kia phạm tộc vương giả khủng bố tuyệt đối sẽ phá hủy toàn bộ địa cầu văn minh hắn về sau chỉ có thể mang theo người nhà bằng hữu vĩnh viễn lang thang trong tinh không vừa lúc đó một đạo mở mị được thanh em đột nhi t lần h h âm nữa g ca lát n một khoa h kích đưa hắn oanh đã bay đi ra ngoài dị giới khôi lỗi ngực đều bị oanh sập đống nhiên một đạo kỳ dị hào quang từ đằng xa mà đến biến thành một đây ạ đại o cự quả thực là khó có thể tưởng tượng phải biết rằng cơ thể là tối trọng yếu nhất tự là kháng quá ý yếu năng lực dù sao cơ thể là muốn tại vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh tác chiến các loại phóng xạ hoặc là cao đẳng quá ý i ế u kỹ thuật nếu như kháng q u ấ y n h i ế u năng lực không được nao nao muốn quỷ cho nên phạm tộc vương giả cơ thể ít sẽ phải chịu bất luận cái gì quấy nhiêu nhưng bây giờ hắn cơ thể lại bị quấy nhiêu cái này một đ á m nhiễu tự lại để cho hắn đúng cơ thể lực k h ô n g chế giảm xuống ngay cả công kích phát ra đều suy kiệt rất nhiều cùng lúc đó bị môn hộ bao phủ dị giới khôi lỗi trên người tổn hại chỗ vờ ơ y mà bắt đầu khôi phục thậm chí còn tăng thêm rất nhiều kỳ quái hoa văn như thế đồng thời cái kia hai miếng năng hạch vờ ơ y mà bắt đầu hòa tăng ra muốn hòa tan đạo nhất khởi kinh khủng nhất chính là cái này khoa học kỹ t h u ậ k i h khủng nhất chính l có thể hấp thu trong hư không năng lượng hội tụ đến dị giới khôi lỗi phía trên loại này cực lớn cải tạo cần có năng lượng là cực kỳ khủng bố đặc biệt là năng hạch thăng cấp càng phải như vậy toàn bộ cải tạo quá trình trọn vẹn rằng c ó tốt vài phút tuy nhiên phạm tộc vương giả công kích hồi lâu nhưng như cũng không có đạt hiệu quả phạm tộc vương giả có loại cảm giác một khi hắn không thể đánh đoạn đối phương cơ thể cải tạo chỉ sợ tình huống của hắn muốn không ổn rốt cục dị giới khôi lỗi cải tạo hoàn tất đáng tiếc hai k h ỏ a n ă n g hạch chỉ thăng cấp làm cao đẳng năng hạch cũng không có đạt tới siêu cấp năng hạch tình trạng bất quá toàn bộ dị giới khôi lỗi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất sở hữu trận pháp đều đã nhận được ưu hóa có thể trăm phần trăm thích ứ n g bản vũ trụ quy tắc thậm ch ít chương bảy trăm công sáu mươi diễn p p h sát phạm tộc vương giả ngay tại dị giới khôi lỗi thăng cấp hoàn tất về sau cái kia phiến khoa học kỹ thuật chi môn đột nhiên thu nhỏ lại vờ ơ y mà trực tiếp sắp nhập vào dị giới khôi lỗi bên trong tại mi tâm vị trí tạo thành một cái cửa hộ ấn k ỹ khoa học kỹ thuật c h i môn đã cùng dị giới khôi lỗi triệt để dung hợp cùng một chỗ trước nay chưa có cường đại diệp phong cảm giác được vô cùng lực lượng tại xôi trào tại bắt đầu khởi động tại phung trào đột nhiên ý niệm khẽ động dị giới khôi lỗi quanh thân hảo quan g cách ra m i n n g ô n g lực lượng ngưng tụ cùng lúc đó diệp phong cảm giác được năng hoạch tại phát ra năng lượng thời điểm cũng thông qua đặc thủ tụ năng lượng trang bị đem trong hư không năng lượng tụ tập lại đây cũng không phải là năng lượng mặt trời rồi mà là một loại rất cao t r ở năng lượng nếu như nói tinh cầu văn minh sử dụng dầu mỏ than đá điện năng trở cấp thấp năng lượng như vậy tinh không văn minh chủ yếu vận dụng năng lượng mặt trời mà đạt tới tinh tế văn minh trình độ năng lượng mặt trời phải đợi cấp cũng không đủ dùng sử dụng chính là rất cao t r ở hư không năng lượng chỉ có đặc thủ tụ năng lượng trang bị mới có thể tiếp nhận đạt được so về cái gọi là tách ra phản ứng nhiệt hạch năng lượng cao đẳng được quá nhiều tinh thú b ả n thân t i ể u có hấp thu hư không năng lượng năng lực quanh dị giới khôi lỗi đột nhiên đem trong tay chiến truy ném ra ngoài giống như t i n h cầu địa địa phạm tộc vương giả vờ ơ y mà trốn tránh không được thật giống như cái kia chiến truy có được cực lớn lực hút lập tức phạm tộc vương giả trực tiếp bị chiến truy đập t r ú n g trên người háo giáp xuất hiện lần nữa vết dạn g tổn thương không tốt h ắ n chiến l ự c như thế nào tăng lên nhiều như vậy đã đạt tới cao đẳng cấp hàng tinh rồi phạm tộc vương giả chấn động vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vừa rồi lợi dụng khoa học kỹ thuật tri môn thăng cấp dị giới khôi lỗi đây là phạm tộc văn minh cũng không có đạt tới tình trạng bởi đạt tới ảnh hưởng sự thật tình trạng truyền thuyết minh thì đến được loại tình trạng này bọn hắn đã không cần gì chiến hạm vũ khí các loại vật chất công cụ bọn hắn bản thân tựu nắm giữ tạo vật thủ đoạn lợi dụng nắm giữ siêu cấp tri thức là có thể hư không tạo vật đó là thần lĩnh vực bạch liên lần trước tại tiến vào kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật c h i môn thời điểm tựu trong lúc vô tình phát hiện một cái thần bí tin tức bao cái này là một thanh khoa học kỹ thuật c h i môn cái chìa khóa chủ yếu lợi dụng tin tức bao là có thể mở ra khoa học kỹ thuật tri môn cho nên lần này nàng mới lần nữa tiến nhập kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật tri môn ở bên trong, đã nhận được số kia theo bao. do đó mở ra khoa học kỹ thuật c h i môn đoán chừng k i m cương nhất tộc đều không có bọn hắn như vậy bao lâu thời gian đều không có phá giải tin tức bao nhưng mà làm bạch liên cung cấp cơ hội trên thực tế bạch liên đã sớm phá giải tin tức bao chỉ là nàng biết rõ chỉ cần mình một khi tiến vào khoa học kỹ thuật c h i môn ở bên trong t i ự u chỉ có một kết cục công đức viên mãn nhất định phải ly khai cái thế giới này nàng thật sự bỏ không được rời đi cái thế giới này không nỡ diệp phong thế nhưng mà diệp phong gặp sinh t ử nguy cơ còn có địa cầu đã ở lật út tầm đó nàng không thể làm gì chỉ có thể làm như vậy dị giới khôi lỗi đại thăng cấp về sau diệp phong rốt cục lần thứ nhất nắm giữ tuyệt đối ưu thế c h i t để chế trụ phạm tộc vương giả dầm dầm dầm phạm tộc vương giả đã thành diệp phong điềm đắm lần lượt bị oanh bay hết cách rồi tuy nhiên phạm tộc vương giả cũng là cao đẳng cấp hàng tinh nhưng là cùng một cấp bậc cũng là có thật lớn chiến lược chênh l ệ n h bởi vì này liên quan đến, đến một cái kỹ thuật cao đẳng vấn đề dị giới dị giới cùng khoa học kỹ thuật c h i môn dung hợp sinh ra kỳ lạ chấn động đúng phạm tộc vương giả cơ thể tạo thành thật lớn quánh i ễ u thử hỏi hắn lại có thể đủ phát huy ra bao nhiêu uy năng đắng giận tại sao có thể như vậy phạm tộc vương giả bi vẫn không thôi hắn không nghĩ tới chính mình vờ ơ y mà xui xẻo như vậy liền hạn phạ đế la tinh đều sử dụng hay là muốn thất bại không coi như là thất bại cũng muốn đồng quy v u tận phạm tộc vương giả hét lớn một tiếng hắn cơ thể đã bị phá hủy cái b ả y t á m phần đã xúc phạm tới hắn bản thể hắn biết do chính mình ủng hộ không đến bao lâu hắn hạ quyết tâm đột nhiên muốn theo trong chữ vật không gian xuất r a cuối cùng át c h ủ bài phạm tộc cường giả lại cùng địch nhân đỏ suốt thời điểm một khi lâm vào nguy cơ vì không cho phạm tộc kỹ thuật rơi vào trong tay địch nhân bình thường biết sử dụng một chiêu này trong lúc đó một nói không gian chi môn trống dông xuất hiện vô hình không gian chấn động đảo qua. lập tức phạm tộc vương giả mở ra chữ vật không gian thất bại diệp phong là sớm liền chuẩn bị hắn biết rõ cái này phạm tộc vương giả khẳng định còn có át chủ bài tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa vận dụng chữ vật không gian này nọ cho nên lập tức t ự sử dụng không gian tri môn phá hủy phạm tộc vương giả cử động anh diệp phong gào thét mà đến lưỡng cái cự đại chiến truy hung hăng hướng phía phạm tộc vương giả gõ tới kinh tiên h động địa tiếng vang phạm tộc vương giả đã bị lưỡng cái cự đại chiến truy đập chúng cơ thể vờ ơ im mà đều bị đánh bẹp đập dẹp cả người đều bị một đoàn đáng sợ điện tương báo khỏa cơ thể tựa hồ cũng xuất hiện hòa tương hóa khí mất diệp phong không chút do dự được khống chế dị giới khối lỗi lần nữa vung lên chiến truy từ đầu bộ ra xuống lập tức toàn bộ phạm tộc vương giả đã bị thế nào được gấp bóp méo phạm tộc vương giả sinh mệnh lực coi như là cường đại trở lại giờ phút này cũng là bị chết không thể lại bốn hô giết chết phạm tộc vương giả diệp phong rốt cục thở dài một hơi cái này phạm tộc vương giả thật sự là rất khó khăn giết cái này còn chỉ là phạm tộc vương giả tại phạm tộc ở bên trong cũng không phải cấp cao nhất cường giả còn có cao cấp hơn phạm tộc đại đế phạm tộc là một cái lực lượng vi tôn chủng tộc thực lực vật cường địa vị càng cao phạm tộc đại đế đã là siêu cấp cấp hàng tinh đương nhiên tiêu diện phạm tộc vương giả. chỉ cần tại làm sạch cái kia chiếc vương giả chiến hạm hai họa ngầm cũng sẽ thanh trừ mất kim cương nhất tộc cao tầng đang nhìn đến diệp phong giết chết phạm tộc vương giả về sau tất cả đều thở dài một hơi bọn hắn biết rõ kim cương nhất tộc diệt tộc tri nguy rốt cục bị hóa giải chỉ có điều kể từ bây giờ bọn hắn kim cương nhất tộc đã không phải là trước kia tinh tế văn minh chỉ là địa cầu văn minh phụ thuộc mà thôi bọn hắn mẫu hạm cũng đem không thuộc về mình trên thực tế tại bạch liên tiến vào mẫu hạm bên trong mực khác Cái c này chiếc hiện ế c tại chúng g k ta cần phải tìm được phạm tộc vương giả vương giả chiến hạm các ngươi có thể có biện pháp diệp phong nói ra cái này đơn giản phạm tộc vương giả cùng vương giả chiến hạm là có thêm liên hệ tại hắn cơ trên hạ thể nhất định sẽ có tương quan số liệu chỉ cần chúng ta để lấy ra có thể kim cương nhất tộc cao tầng nói ra bất quá phạm tộc vương giả cơ thể tổn hại nghiêm trọng hơn nữa kỹ thuật trình độ rất cao muốn để lấy ra chỉ sợ không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành nếu như trong đoạn thời gian này vương giả chiến hạm nhận được tin tức đào tẩu t i ê u phiền thoái vương giả chiến hạm có được siêu viễn trình bước nhảy không gian năng lực một khi đào tẩu cũng đừng nghĩ đuổi theo cái này giao cho ta a bạch liên nhàn nhạt nói ra diệp phong đối thoại liên rất có lòng tin bất quá hắn đối thoại liên trên người một ít biến hóa có chút kỳ quái tổng cảm giác bạch liên giống như có chuyện gì gạt hắn bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tiêu diết vương giả chiến hạm sự tình khác sau này hãy nói tớ s câu Kết chương ụ c bảy trăm sáu mươi mốt chương bảy trăm sáu mươi mốt bạch liên muốn rời đi không có tốn bao nhiêu thời gian bạch liên liền từ phạm tộc vương giả áo giáp cơ thể ở bên trong đã nhận được vương giả chiến hạm tin tức khá tốt có thể là phạm tộc vương giả thái quá mức tự tin cũng không có thông chi vương giả chiến hạm tình huống bên kia lập tức d i ệ p phong khống chế lấy dị giới khối lỗi thông qua bước nhảy không gian hướng phía vương giả chiến hạm vị trí mà đi trải qua toàn diện thăng cấp dị giới khối lỗi đã có được độc lập k ê u dược trang bị hơn nữa năng lượng cung ứng sung túc căn bản không cần lo lắng năng lượng khô kiệt cái gì bạch liên đúng diệp phong cũng rất thiết tâm tựu chưa cùng lấy rời nàng còn muốn thu thập tàn cuộc dù sao lần này chiến tranh ảnh hưởng quá lớn lần lượt bước nhảy không gian diệp phong cảm giác giống như là dãy rũa ướt thuốc con cá bình thường trong tinh không ngao du loại cảm giác này thật sự quá thoải mái trải qua mấy giờ bước nhảy không gian diệp phong rốt cục đi tới vương giả chiến hạm chỗ khu vực đen kịt trong tinh không một chiếc chiến hạm khổng lộ cắt ngang rắt tại trong hư không đường còn cực kỳ hoàn mỹ chiếc chiến hạm này hình thể phi thường khổ lộ nh lập tức liền đem chiến hạm trong tình huống nhìn thông tấu chừng hơn mười vạn phạm tộc người nhìn về phía trên giống như là cỡ nhỏ thành thị rất hiển nhiên tại đây phạm tộc người có lẽ đều là cái k i a phạm tộc vương giả thủ hạ hạ ha. ha như vậy một tàu chiến hạm nếu như bị phá hủy rồi không khỏi quá đáng tiếc diệp phong không khỏi nợ nụ cười lấy địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật coi như là đạt được kim cương nhất tộc trợ giúp lại phát triển bách nhiên cũng không có khả năng kiến tạo ra loại này cường đại đ ỉ n h cấp chiến hạm tới diệp phong đặc trừng chiết chiến hạm này cấp độ chỉ sợ không thể so với kim cương nhất tộc mẫu hạ kém thì ra là thể tích nhỏ một ít mà thôi làm như thế nào lông tó đem chiến hạm đem tới tay đây này khả năng cảm thấy không có gì định nhân cái này t r i ế c vương giả chiến hạm lực phòng ngự độ cũng không được cho nên d i ệ p phong lợi dụng b ư ớ c nhảy không gian kỹ thuật rất nhẹ nhàng được tiến nhập chiến hạm bên trong thậm chí còn giấu giếm được chiến hạm bên trong giám thị hệ thống dị giới khôi lỗi trải qua một lần đại thăng cấp khoa học kỹ thuật hàm lượng đã không thể so với vương giả chiến hạm chỗ thua kém rồi thậm chí ở phương diện khác càng thêm ưu việt d i ệ p phong ý niệm k h ẽ động theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái kỳ quái t r ậ bản để đặt tại một cái vị trí sau đó lại thông qua bức nhảy không gian đi vào mặt khác tại những vị trí khác đem lần lượt từng cái một kỳ quái phụ lục gián tại một ít trên vị trí hết thể làm về sau diệp phong đột nhiên t i ự u khiêu dược đã đi ra vương giả chiến hạm ra đến bên ngoài diệp phong nhìn xem lơ lửng vương giả chiến hạm ý niệm kẽ h động một đạo bạch quan g mà ra lập tức sẽ không vào chiến hạm bên trong sau một khắc bố trí trận b ả n đột nhiên vận chuyển tản m á t ra một cái kỳ dị lực t r ư ờ n g hướng phía bốn phương tám hướng phóng s ạ cùng c lúc đó gián tại tất cả cái vị trí phụ lục bị lực t r ư ờ n g quét qua lập tức tự động t i ê u đốt tích tích tích trói hai tiếng cảnh báo vang lên rất nhiều phạm tộc người quá sợ hay đáng tiếc bọn hắn rất nhanh đã cảm thấy cả người chóng m cũng không lâu lắm từng đạo phạm tộc người liền bị ngất x ỉ u coi như là một ít cực kỳ cường đại phạm tộc người cũng không có sống quá rời diệp phong ý niệm quét qua đã cảm ứng được chiến hạm bên trong không có bất kỳ còn có thể chiến lược người cái này đại trận còn rất hữu hiệu chỉ có điều tựu i là tiêu hao linh khí quá nhiều vừa rồi như vậy dùng một lát thật vất v ả tích góp từng tí một được linh khí tựu i tiêu hao cách gan mặc lập tức diệp phong vung tay lên một cố vô hình không gian chấn động bao phủ toàn bộ vương giả chiến hạm sau một khắc cái này c h ế c đủ có mấy trăm km lớn lên siêu cấp cự vô p h é p đã biến mất không thấy bị diệp phong trực tiếp đã thu vào trong không gian giới chỉ như vậy giải quyết thật sự là quá thoải mái lãng phí chỉ là một ít linh khí mà thôi giải quyết vương giả chiến hạm diệp phong đột nhiên phản hồi mấy giờ về sau diệp phong đã về tới kim cương nhất tộc mẫu hạm ở bên trong a không phải nói là địa cầu văn minh mẫu hạm trong bạch liên đã đem hết thảy đều xử lý tốt diệp phong tạm thời lại để cho kim cương người dừng lại ở mẫu hạm ở bên trong đợi đến lúc vì bọn họ an bài an cư lãnh thổ về sau lại đưa bọn chúng theo mẫu hạm trong di chuyển xuống giới cùng lúc đó địa cầu thống nhất liên minh cao tầng nhóm biết rõ chiến tranh đã xong kim cương nhất tộc đã đầu hàng trên đời khiếp sợ vô số dân chúng hoan hô diệp phong cái này thống nhất chủ tịch quốc hội hy vọng đạt tới một loại cực hạn tại dân chúng theo lòng đất phản hồi mặt đất trước khi diệp phong tổ chức thống nhất liên minh đại hội t i ể u kế tiếp một sự tình làm an bài đồng thời về kim cương nhất tộc xử lý cũng có kết quả đầu tiên là kim cương nhất tộc lãnh thổ an bài bởi vì kim cương cũng có gần trăm vạn tuy nhiên lúc trước trong chiến tranh tổn thất mấy vạn cũng cựu hơn chín mươi vạn nhiều người như vậy khẩu tự nhiên cần một khối diện tích không nhỏ lãnh thổ rồi hơn nữa về sau miệm người sinh sôi nảy nở càng phải như vậy tr cuối cùng đã có quyết định kim cương nhất tộc bị gian xếp tại châu đại dương theo ốc sở chây lia phân chia một phần ba lãnh thổ đưa về kim cương nhất tộc ốc sở chây lia tuy nói không quá nguyện ý bất quá liên minh đô thống m ư ợ n rồi ốc sở chây lia cũng không cách nào cự tuyệt nói sau đây này rồi ốc sở chây lia lớn như vậy miệng người lại ít như vậy chiếm cứ lớn như vậy quốc thổ thật sự quá lãng phí cứ như vậy ốc sở chây lia bị một phân thành hai phải kim cương nhất tộc gần trăm vạn nhân khẩu lần thứ nhất đặt chân đại địa thời điểm vô số kim cương người rơi lệ đây mặt tại lang thang rất nhiều niên đã trải qua hành tinh mẹ bị hủy diện vô số tộc nhân bị đổi rét bị diện thống khổ về sau. bọn hắn rốt cục lại một lần nữa đã tìm được định cư c h i địa tuy nói tình cảnh của bọn hắn như trước rất xấu hổ nhưng là rất nhiều người hay vẫn là kích động không thôi rất nhiều kim cương nhất tộc cao t ầ n g thấy vậy đột nhiên cảm thấy quyết định này có lẽ cũng không tệ lắm bọn hắn xem qua lãnh thổ địa đồ diện tích cũng không nhỏ đủ để cho bọn hắn kim cương nhất tập phôn diễn sinh sống kế tiếp kim cương nhất tộc bắt đầu toàn lực kiến tạo ở địa cầu thống nhất liên minh hội nghị bên trên xác lập cùng kim cương nhất tộc đặt thành hữu hảo hợp tác hiệp nghị cho phép kim cương nhất tộc trên địa cầu định cư hơn nữa còn có cảng có kỹ cảng chính sách ra sân khấu nói thí dụ như cho phép kim cương người đi quốc gia khác định cư lấy được những quốc gia này quốc tịch làm như vậy tự nhiên là có một cái mục đích đồng hóa kim cương người dù sao không phải của ta tộc loại h á n tâm tất nhiên khác có lẽ tại ba năm yên thậm chí ba năm nội kim cương người còn có thể thành thành thật thật nhưng là ba năm trăm năm về sau đây này biện pháp tốt nhất tự là giảm kim cương người đồng hóa mất cùng lúc đó thật nhanh mỗi ngày đều tại phát sinh cải biến địa cầu văn minh tiến nhập từ trước tới nay cao nhất nhanh chóng phát triển trong trang viên diệp phong một nhà tại đang ăn cơm hôm nay bạch liên đã ở phụ mẫu đã sớm đã biết bạch liên tồn tại các nàng đối thoại liên phi thường ưa thích không biết vì cái gì diệp phong tổng cảm giác bạch liên cũng có tâm tư chỉ là hỏi nàng nàng cũng không nói cơm nước xong sôi về sau mọi người tại trong trang viên đi đi lại lại lấy bạch liên ta biết rõ người nhất định là có chuyện tình muốn cùng của ta diệp phong nhẹ nhàng nói ra hứa tình đã rất ăn ý được mang theo tiểu gia hỏa đã rơi vào đằng sau nàng biết rõ bạch liên cùng diệp phong khẳng định có cái gì trọng yếu nói bạch liên đã t r ầ mặc m một lát đột nhiên quay người nào tới diệp phong trong ngực ô m thật chặt diệp phong cũng ôm lấy bạch liên hắn có thể cảm giác được bạch liên đối với hắn thật sâu được ỉ lại cùng cảm tình xa xa hứa tình lặng lặng phải xem lấy mẹ ba ba cùng mẹ nuôi ô m đâu rồi ngươi không ăn dấm ư tiểu gia hỏa cười hì hì nói ngơi cái tiểu q u đầu ngươi biết cái gì gọi là ghen hứa tình gõ tiểu gia hỏa từng cái xuống cười nói ngơi lại gõ ta đầu Khó trách thay cho như vậy, quỷ linh tinh quái hứa tình Phong nói nói ta tốt, ra quái cùng xa xa, gần đần đần miễn đây đều đổi điểm vậy quỷ Diệp phong cùng bạch liên ôm m cùng ộ thật c ỗ một mà tâm mắt tài trí thấy thương t hồi khai, Bạch liên mà đã rơi lệ diệp Phong thấy tâm thương yêu không Bạch、liên、chưa bao giờ chạy qua nước mắt diệp Phong Bạch h Liên rơi Diệp giúp Liên giờ Diệp Liên lâu lệ yêu qua bao ca ca. nước vợ ơ y đã sự không muốn rời đi ngươi bạch liên xa suốt phải nói diệp phong tâm thần chấn động hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì ngày hôm nay rốt cuộc tiến đến bạch liên ngươi không cần ly khai ta ạ chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ là có phải hay không cái kia thánh nữ đang ép ngươi diệp phong vội vàng hỏi hắn thật sự sợ bạch liên như vậy theo tánh mạng của hắn trong biến mất không phải thánh nữ có thể bước ta nhưng không cách nào bước ta làm không sự tình muốn làm ta tại lần trước đã hấp thu cái thế giới này bổn nguyên quyết tâm bản thân bổn nguyên chi lực cái thế giới này đã nhanh dung nạp không giới ta bạch liên nhẹ nhàng nói ra nàng bản thân cấp độ thật sự quá cao coi như là cái này vật chất thế giới bản chất cũng là c ự cao c nhưng như cũng không cách nào dung nạp bạch liên bực này cấp độ tại không có thức tỉnh bản thân bổn nguyên dưới tình huống còn có thể đợi xuống nhưng bây giờ cũng đã không được nàng có thể chi trì đến bây giờ đã là tại kiệt lực ngăn cản thế giới bài s í c h chi lực đ a n g nói hắn t r u n g quanh hư không có chút và mẹo tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại bài s í c h lấy nàng vốn là tới gần bạch liên diệp phong lại bị chậm rãi đẩy ra cùng lúc đó tại bạch liên trên đỉnh đầu một cái như có như không được vòng xoáy tại dần dần ấn n h ư ỡ n g trong diệp phong thấy khỏe mắt tuy nhiên muốn x ô n g qua lại ngược lại rời bạch liên càng ngày càng xa không bạch liên ngươi không thể ly khai diệp phong hét lớn một tiếng kiệt lực muốn x ô n g qua nhưng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài phong đừng xúc động hứa tình lao đến đem diệp phong nâng dậy tới ta sao có thể không xúc động à bạy Ta người một màn xuất hiện diệp thần vợ ở im mà xông qua vạt mẹo lựa trường vọt tới bạch liên bên người ôm lấy bạch liên cánh tay mẹ đôi ta không muốn người ly khai giờ này khắc này Hứa tình kinh n g ạ chương đến ngây ờ i Diệp h bảy trăm sáu mươi hai Trưng Trưng l y khai đại kết cục thần thần như thế nào hội đột phá không gian kia chấn động ngăn cách phải biết rằng coi như là diệp phong cũng không cách nào tới gần bị trực tiếp đẩy đi ra thần thần tuy nhiên tư chất không tệ bởi vì tu luyện hơi ngắn so về diệp phong hay vẫn là trên lệnh rất nhiều diệp phong kinh ngạc đến ngây người hứa tình kinh ngạc đ ế ngây người liền bạch liên cũng kinh ngạc nàng xem thấy chạy đến bên người ôm chính mình cánh tay diệp thần sắc mặt biến hóa nàng đã nghĩ tới một loại đáng sợ tình huống hiện tại thời không vòng xoáy đã tạo thành nàng nếu lại đem diệp thần đưa ra ngoài tất nhiên sẽ bị đáng sợ thời gian vòng xoáy quay thành một mịt thế nhưng mà nếu không tiến r ờ i chỉ sợ diệp thần t u muốn đi theo nàng ly khai cái thế giới này không thần nhi của ta thần nhi hứa tình đã trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau lập tức kinh hô lên nàng biết rõ bạch l i ề n phải ly khai cái thế giới này trở lại nàng nguyên lai thế giới r ờ i nhưng bây giờ con của nàng vợ ơ y mà cũng bị cuốn vào đi vào nàng đã không cảm tưởng giống như sẽ phát sinh cái gì nàng điên cùng được nào tới nhưng căn bản không cách nào tiến vào ngược lại bị đẩy đi ra nàng liên tục mấy lần đều thất bại lao công con của chúng ta con của chúng ta hắn không thể ly khai a hứa tình không cách nào tưởng tượng nhi tử ly khai bên người nàng hậu quả chỉ sợ về sau không còn có gặp lại hy vọng không có cách nào diệp phong chứng kiến bạch liên biểu lộ đã biết rõ chuyện không thể làm hắn cũng thật không ngờ sự tình hội phát triển đến bây giờ tình trạng hắn muốn tại trong vòng một ngày liên tục mất đi hai cái người thân nhất theo chân bọn họ thế giới cách xa nhau nói không chừng về sau rốt cuộc không cách nào tương kiến bạch liên chiếu cố tốt thần nhi ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lương hắn ta ta về sau nhất định sẽ tới tìm các ngươi nhất định diệp phong bằng đại thanh âm hướng phía bị thời không vòng xoáy bao phủ bạch liên hét lớn hắn cũng không biết bạch liên có thể nghe được hay không bạch liên ôm chặt lấy diệp thần quanh thân tản m á t ra mông lung hào quang nàng đã nghe được diệp phong thanh â m trong mắt nàng nước mắt đã bị bốc hơi khô li b i ể rồi diệp phong ca ca ngươi nhất định phải tới a ta c h ờ ngươi bạch liên túi đầu nhìn xem diệp thần nhẹ nhàng nói ra thần thần đừng sợ có mẹ nuôi với ngươi cùng một chỗ diệp thần tựa hồ cũng ý thức được cái gì lại cười hì hì quá tốt ta cùng mẹ nuôi đến ngươi chỗ thế giới đi chơi nói xong hắn hướng phía bên ngoài lớn tiếng nói ba ba mụ mụ ra, ra mãi, mãi các ngươi không muốn lo lắng ta ta về sau hội thưởng về nhà xem các ngươi bạch liên cười khổ không thôi tiểu hai tử tự là tiểu hai tử muốn lần nữa trở lại cái thế giới này thật sự rất khó khăn rất khó khăn sau một khắc toàn bộ thời không vòng xoáy đột nhiên chấn động kịch liệt co rút lại lập tức đem bạch liên cùng diệp thần bao vây lại càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành một điểm ánh sáng nhặt c h i t để chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa chỗ có gì t ư ợ n g biến mất diệp phong cùng hứa tình nhìn xem bạch liên cùng diệp phong cùng hứa tình nhìn xem bạch liên cùng diệp phong giống to đã chạy tới bọn hắn cuối cùng thấy được bạch liên cùng diệp phong i ố n g to đ tới n tất cả đều kinh ngạc đến ngây người phải bọn hắn biết rõ chính mình thương yêu nhất cháu trai còn có bệnh liên đã đã đi ra cái thế giới này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người của ta cháu nội ngoan ngươi ở nơi nào mẹ nước mắt lập tức t i ể u chạy ra nghĩ đến về sau chứng kiến cháu trai nàng thiệu thương tâm không thôi phụ thân cũng là than thở n h ư tử ngươi ngươi nhất định phải cầm của ta cháu nội ngoan tìm trở về a bằng không về sau mẹ chết cũng sẽ không nhắm mắt mẹ ô ô khóc ổ lên diệp phong hiện tại tâm tình rất không thoải mái chứng kiến toàn ra khóc thành dạng dị tử cũng phiền muộn không thôi tại sao có thể như vậy liên tiếp vài ngày diệp phong đều có điểm tinh thần hoảng hốt luôn nghĩ đến bạch liên cùng diệp thần không biết các nàng đã đến dị giới về sau sẽ phát sinh cái gì hắn thật sự rất lo lắng a mà m hứa t ỉ n h tại đã mất đi nhi tử về sau cả ngày lấy nước mắt rửa mặt thỉnh thoảng t i ệ u khóc ổ lên ba mẹ của hắn biết gia tôn không thấy rồi cũng thương tâm không thôi chỉ có thể mỗi ngày cùng con gái mà lao đệ diệp hải đệ m ộ i triệu mai bọn hắn cũng trở về tới liên tiếp rằng có hơn một tháng trong nhà vẻ lo l ă n g ư ô i khôi phục đi một tí lại không còn có ngày xưa sung sướng cùng cười cười nói, nói hôm nay diệp phong đang tại câu cá dù n g chính là phổ thông m g ồ i câu nhạc mẫu đã đi tới diệp phong nói cho ngươi cái sự tình nhạc mẫu nhìn xem diệp phong nói ra mẹ ngươi nói đi ta nghe diệp phong không quay đầu lại con mắt chằm chằm vào phao chỉ có điều ăn đã quen tánh mạng chi bùn con cá đúng phổ thông m g ồ i câu căn bản không quá cảm thấy hứng thú bất quá diệp phong cũng không thèm để ý lỏng của hắn cũng không tại câu cá bên trên ngươi cùng tiểu tình tái sinh một cái à nói như vậy các ngươi cũng tốt chúng ta những trưởng bối này cũng tốt cũng có thể theo trong thống khổ đi tới nhạc mẫu nói ra tái sinh một cái diệp phong hơi xứng sở trước khi hắn theo không có nghĩ qua chủ yếu là hắn sở hữu tinh thần đều bỏ vào nghĩ bạch mà hứa tình tâm tư đều tại diệp thần trên người về phần tái sinh cái ý niệm trong đầu chưa bao giờ qua đúng tiếp tục như vậy không được ta nhìn bộ dáng của các ngươi thật sự rất đau lòng nhạc mẫu nhẹ nhàng nói ra mẹ ta biết rõ ta sẽ cùng diệp phong gật đầu nói ơn nhạc mẫu cũng không có nói cái gì nữa liền xoay người ly khai một năm sau tại tỉnh lân tổng trong bệnh viện hứa tình còn lại một cái long phật thai diệp phong nhìn xem cái k i a hai cái tiểu sinh mệnh tâm tình đột nhiên thoang cái trong hứa tình trên mặt cũng lộ ra tình thương của mẹ được dáng tươi cười, nhẹ nhàng ôm của bọn hắn là như vậy được hạnh phúc tại đây trong một năm địa cầu phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày vô số cao đẳng khoa học kỹ thuật bị vận dụng mà kim cương nhất tộc đã dần dần dung nhập đã đến địa cầu văn minh ở bên trong bọn hắn các loại nhân viên kỹ thuật trở thành vô số công ty nhất đoạt tay tài nguyên liên minh địa cầu cũng thuê đại lượng kim cương nhất tộc nhân viên nghiên cứu tuy nhiên kim cương nhất tộc rất nghĩ độc lập phát triển lúc trước thông qua địa cầu hiệp nghị bên trên đúng kim cương nhất tộc phát triển tạo thành một loại kiềm chế kim cương nhất tộc mặc dù có chút không cam l ò n g lại cũng không thể tránh được đã mất đi vũ lực kim cương nhất tộc thành nổ hổ nha l ã hổ chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo địa cầu văn minh quy tắc làm việc mà địa cầu thống nhất liên minh thế cục cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn ngay tại tháng trước liên minh đại tuyển bên trong ngoại trừ diệp phong cái này thống nhất chủ tịch quốc hội do hiến pháp quy định trở thành cả đ ờ i chế bên ngoài hơn nữa được hưởng tại một cấp đã n g o à i sự kiện trọng đại ở bên trong có được trí cao lãnh đạo quyền bên ngoài những thứ khác chín đại chủ tịch quốc hội cùng rất nhiều hội nghị ghế đều trải qua dân tuyển ngoại trừ hậu trác tuyệt chờ ba cái chủ tịch quốc hội còn có một phần nhỏ nghị viên thành công liên nhiệm bên ngoài có tuyệt đại bộ phận nghị viên đàm phán hỏa bình trường bị thay thế lần này bầu lại ở bên trong tình l i n hệ như trước chiếm cư ư có khác phe phái thế lực quật khởi đặc biệt là mặt khác một ít siêu cấp tập đoàn n h a u n h a u chiếm cứ ghế ngược lại là vốn là uy tín lâu năm chính trị phe phái lực ảnh hưởng trên phạm vi lớn suy yếu đối với cái này chút ít diệp phong hoặc là nói tỉnh lân diệp ra cũng không có tham dự vào cũng không cần tham dự hiện tại tỉnh lân diệp ra đã sớm bằng quan ở địa cầu thống nhất trong liên minh có siêu nhiên địa vị thậm chí bởi vì này dạng rất nhiều cùng tỉnh lân diệp ra có quan hệ mặt khác diệp ra nhánh núi chủ mạch cũng đều lợi dụng loại quan hệ này nhanh chóng phát triển đối với cái này diệp phong biết rõ tránh không được chỉ cần bọn hắn không quá tù ý làm bậy thế là được vì thế hắn cố ý thành lập dòng họ chấp pháp ủy ban chuyên môn nhằm vào diệp tộc thành viên trái pháp luật phạm tội hành vi không có biện pháp bởi vì diệp phong cái này thống nhất chủ tịch quốc hội nguyên nhân coi như là có diệp gia đệ tử pháp pháp liên minh chấp pháp ngành cũng không dám bắt trong trang viên diệp phong cùng hứa tình ngồi ở trên đồng cỏ nhìn xem đang tại chơi đùa hai cái tiểu gia hỏa cách đó không xa một cái mỹ nữ tóc vàng đang tại trêu chọc của bọn hắn là tây nhã nàng gần đây chạy bên này nhiều lần rất nhiều hứa tình đã sớm biết do tây nhã tồn tại cũng không nói gì thêm xem như lặng yên nhận thức có lẽ là tây nhã tính cách tùy tiện hứa tình kỳ thật thích hắn mà tây nhã miệng cũng rất ngọt có đôi khi. hứa tình còn hay nói dẫn lại để cho diệp phong cầm tây nhã nhận lấy tính toán lao công gần đây nguyệt thanh cùng không tiền hai người chưa cùng ngươi liên hệ ư hứa tình tính tình nhìn về phía trên bình thản dịu dàng rất nhiều không có diệp phong lắc đầu đúng hai nữ diệp phong cảm tình có chút phức tạp hắn tự nhiên biết do hai nữ ưa thích hắn chỉ có điều bởi vì hắn cùng hứa tình kết hôn hai nữ mới chậm rãi làm bất hòa rồi chỉ có điều ngẫu nhiên vẫn sẽ có liên hệ lần trước hoàng tỷ đánh gọi điện thoại tới nói là muốn tới đây chơi ha ha ngươi xử lý như thế nào cùng hoàng tỷ quan hệ như vậy treo cũng không phải biện pháp à dù sao hoàng tỷ niên kỷ cũng không nhỏ hứa tình còn nói thêm cái、gì. chúng ta quan hệ thuần khiết được rất a diệp phong tranh luận nói tuy nói hắn đúng hoàng oanh oanh trước kia xác thực từng có một chút như vậy tưởng tượng nhưng là chính mình kêu lên nàng một đoạn cô cô a ta còn không biết tâm tư của ngươi hơn nữa ta nhìn ra được hoàng t ỷ kỳ thật rất thích ngươi chỉ có điều nàng không hy vọng phá hư ta cùng quan hệ của ngươi cho nên chưa từng có biểu lộ ra mà thôi hứa tình nói ra ta người này có đôi khi rất lòng dạ hài h ỏ i cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình xác thực rất không vui bất quá bạch liên không giống với lúc trước ta thích nàng thật sự ưa thích ta nguyện ý cùng nàng chia sẻ một cái lao công về phần tây nhã được rồi đây cũng là một cái tốt cô đ ư ơ n g ta thật sự không đành lòng cự tuyệt nàng hoàng tỷ nha ta cảm thấy được nàng thật sự rất dịu giang như nhà bên đại tỷ bình thường cùng nàng ở chung rất nhẹ nhàng diệp phong ngươi nghe hiểu được ý của ta ư hứa tình nhìn diệp phong một nói ra ta biết rõ cảm ơn ngươi lao bà diệp phong nhẹ nhàng đem hứa tình ôm vào trong ngực nếu như là dựa theo hứa tình trước kia tính tình chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy về phần không thiền cùng nguyễn thanh kỳ thật ta không rất ư a thích các nàng bất quá ta cảm thấy được vẫn không thể quá tổn thương các nàng rồi dù sao ta cũng là một cái nữ nhân biết rõ các nàng giờ phút này trong lòng cảm thụ cho nên các nàng cùng quan hệ của ngươi về sau như thế nào phát triển ta cũng lười được hội nghị thường kỳ hứa tình tựa ở diệp phong trong ngực khoe miệng ngậm lấy cười nói bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi t i ê u các nàng mấy cái ngươi nếu là dám tìm những nữ nhân khác ta sẽ không đáp ứng lao bà ngươi thật sự là quá tốt ta hiện tại tựu i cho các nàng g ử i nhắn tin làm cho các nàng tới diệp phong hưng phấn được nhảy dựng lên lấy điện thoại di động ra g ử i nhắn tin xem cầm ngươi vui cười sớm đã biết rõ ngươi sẽ không thành thật như vậy hứa tình có chút im lặng nói kỳ thật n à n g sớm đã biết rõ diệp phong cùng triệu không thiền diêu nguyệt thanh mấy cái liên hệ nhiều lần l á bà ngươi không biết ta cái này trận áp lực có bao nhiêu à bất quá ngươi có thể yên tâm về sau tánh mạng của ta trong chỉ có mấy người các ngươi tuyệt đối sẽ không thêm nữa diệp phong vội vàng cam đoan nói ta tin tưởng ngươi hứa tình nhẹ nhàng nói ra ba tháng sau một hồi long trọng thế kỷ hôn lễ tại tỉnh l ầ n khách sạn chúng cử đi hấp dẫn vô số người tới xem lễ không chỉ có có địa cầu thống nhất liên minh sở hữu cao tầng tất cả đại tập đoàn xí nghiệp tổng giám đốc rất nhiều ngành sản xuất người cầm đầu rất nhiều nhà khoa học thậm chí còn có kim cương nhất tộc rất nhiều cao t ầ n g sở dĩ hôn lễ cấp bậc như vậy cao tự nhiên là bởi vì hôn lễ nhân vật mới thật sự quá đặc thù chú rể địa cầu thống nhất liên minh thống nhất chủ tịch quốc hội tân lương có năm cái tự nhiên là tây nhã triệu không thiền diêu nguyện thanh hoàng oanh oanh còn có hứa tình vốn hứa tình đã cùng diệp phong cử hành qua hôn lễ bất quá nàng nhất định phải tham gia thậm chí không tiếp chức cùng diệ phong ly hôn được rồi diệ phong cử như vậy thành hai hôn trận này h bị ghi vào sử sách ngay tại hôn lễ tổ chức chi không lâu sau một đầu mới pháp luật ban bố địa cầu sở hữu công dân hết thể chấp hành chế độ một vợ một chồng về phần trước khi có thể không bị được miễn hết cách rồi bởi vì này một hồi hôn lễ cử hành về sau xuất hiện một ít cùng loại một chồng nhiều vợ hôn lễ vì ngăn cản loại này xu thế lan tràn cho nên mới ra nghiêm khắc luật pháp hơn nữa chế định nghiêm khắc trừng phạt biện pháp đối với cái này diệ phong p chỉ có thể d ở khóc dở cười hắn đ o á n trừng vụ trộm không biết có bao nhiêu người m a n g hắn đây này ba năm sau thì ra là liên minh lịch năm năm diệm phong lại nhiều ra năm con trai bốn đứa con gái bất quá trong lòng của hắn đối thoại liên cùng diệp thần tưởng niệm một chút cũng không có giảm bất quá hứa tình cũng là như thế tại trong lúc này diệp phong thực lực đã ở rất nhanh tăng lên ở bên trong đã theo luyện khí kỳ tăng lên tới chúc cơ kỳ địa cầu linh khí hoàn cảnh đã triệt để tạo thành ổn định tuần hoàn vô số thực vật biến thành linh thực trở thành đi một tí tuyệt linh thực vật diệp phong còn hạ lệnh chế tạo đi một tí siêu đại tiểu không linh lĩnh vực chuyên môn dùng để bồi dưỡng tuyệt linh thực vật dù sao hắn cùng dị giới giao dịch cũng không có dừng lại hắn muốn tu luyện vợ của hắn nhóm muốn tu luyện con gái của hắn nhóm muốn tu luyện đều ổ nay định đã Long hệ gen nghiên hệ kích hoạt dược đã nghiên cứu tề r tới bắt trong tiêm hoạt tề, tuân theo nhiên hơn nhập hệ kích đương nữa dụng Long gen đầu đầu sử dược vào l ấ tự tắc nguyện nguyên tắc đối vô ớ i cái này, v số có được long hệ gen hoa tộc nhân báo danh năm năm về sau thì ra là liên minh lịch m ộ ư ơ i năm trên cơ bản sở hữu hoa tộc nhân đã kích hoạt lên long hệ gen khiến cho hoa tộc nhân trở thành địa cầu văn minh ở bên trong tố chất cao nhất một cái dân tộc bởi vì long hệ gen ảnh hưởng được phương diện rất nhiều có rất nhiều nhằm vào lực lượng có rất nhiều trí lực có rất nhiều phản ứng lực các loại nói ngắn lại tại liên minh địa cầu từng cái sản nghiệp hệ thống ở bên trong hoa tộc nhân địa vị càng ngày càng cao lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn mà địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ đã đạt đến tinh không văn minh vô số người địa cầu sông vào trong vũ trụ liên minh lịch hai mươi năm diệp phong sở hữu con cái cũng đã trưởng mà địa cầu văn minh phát triển cũng đạt tới một cái độ cao mới chính thức hóa nhập t i n h tế văn minh hàng ngũ có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới t i n h tế văn minh tình trạng ngoại trừ k i m cương nhất tộc chi thức tích lũy bên ngoài còn có t i ể u là bạch liên lưu lại khoa học kỹ thuật tri môn đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật tri môn bạch liên đã từng tiến vào qua khoa học kỹ thuật tri môn ở bên trong hấp thu vũ trụ bồn nguyên cho nên cái này phiến khoa học kỹ thuật tri môn cấp độ phi thường cao. từ đó truyền lại diễn biến cao đẳng tri thức phi thường khổng lồ bằng không mà nói coi như là đã nhận được kim cương nhất tộc khoa học kỹ thuật chi môn không có trăm năm thời gian cũng mơ tưởng bước vào t i n h tế văn minh hàng ngũ giờ phút này diệp phong tu vi cũng đạt tới c h ú c cơ kỳ định phong khoảng cách kim đăng kỳ chỉ có một bước ngắn chỉ cần đột phá đến kim đăng kỳ là hắn có thể đủ triệt để trở thành thế giới tri chủ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt địa cầu biến hóa phi thường đại khắp nơi là khoa học viễn tưởng kiến trúc hiện tại địa cầu có thể nói là tấc đất tấc vàng trừ phi những sinh thái kia tri địa bằng không mà nói người ở chỗ ở tuyệt đối là đắt đỏ vô cùng như là những sinh thái k tri địa lại bị liên minh chính phủ cấm khai phát tuy nhiên phát triển rất nhanh nhưng là trên địa cầu sinh thái như trước phi thường cao như trước có bảy thành đã ngoài lục địa bị thực vật bao trùm lấy nhưng là tỉnh lân thôn như trước bảo c r ì hai mươi năm trước phong b ạ o không có gì biến hóa rất nhiều diệp người nhà cùng lao tỉnh lân thôn người như trước cư ở chỗ này tại trong trang viên trang viên chính là bộ dáng chỉ có điều trải qua mấy lần tu sửa ngược lại lộ ra càng thêm lịch sự tao nhã tại một cái trang viên phía sau núi một cái cự đại trận pháp bên trong diệp phong khoanh chân mà ngồi hắn cảm giác được trong cơ thể pháp lực đã tiếp tục tới cực điểm tùy thời đều có thể kết đan căn cứ dị giới quy tắc một khi kết đan sẽ xuất hiện đan kiếp vì thế diệp phong chuẩn bị kỹ càng thế nhưng mà phải hắn phục d ụ n g một miếng chuyên môn dùng để kết đan chân quý đan dược về sau thẳng đến kim đan ngưng tụ ra trở lại cái kia đan kiếp nhưng như cũng chưa có tới lâm diệp phong chỉ có thể quy tội cái thế giới này quy tắc cùng dị giới không giống với kết đan không có đan kiếp tại hắn tấn thăng làm kim đan kỳ một k h ắ c hắn cũng cảm giác được thế giới không giống với toàn bộ địa cầu không gian thật giống như đã trở thành hắn một bộ phận giới chủ thế giới chi chủ tốt cảm giác kỳ diệu á diệp phong trong nội tâm thầm than theo hắn ý niệm khé động k h ô n cùng ý niệm khuếch tán đi ra ngoài hướng phía địa cầu bên ngo không biết bao trùm bao nhiêu ước vạn dặm cái này là đã trở thành thế giới chi chủ chỗ tốt đến tận đây trước khi coi như là mượn địa cầu bổn nguyên chi lực nhiều nhất bao trùm toàn bộ thái dương hệ hơn nữa cảm ứng sẽ không quá rõ ràng nhưng bây giờ t i u hoàn toàn không đồng dạng như vậy tại hắn cảm ứng trong vô số trên tinh cầu đều có được người địa cầu tung tích rất nhiều phi thuyền tại hắc á m trong vũ trụ phi hành bận rộn vô cùng nhìn mình sáng tạo ra tạo ra tới huy hoàng diệp phong trong nội tâm hiện lên ra mãnh liệt hào hùng bất quá tùy theo mà đến tự làm một loại mãnh liệt nhận tưởng hắn muốn đi tìm bạch liền cùng nhi t ử căn cứ y hi tiên vương thuyết pháp chỉ cần đạt tới kim đăng kỳ trở thành thế giới c h i chủ như vậy hắn có thể tiến vào dị giới không sẽ phải chịu thời không vòng xoáy ảnh hưởng hắn một mực đều đợi lát nữa đợi ngày hôm nay hô diệp phong đem ý niệm thu trở lại sau m ộ t k h ắ c hắn đã biến mất tại nguyên c h ỗ t r o n g đinh viện hứa tình đang tại ôm một cái thịt vụ vụ tiểu gia hỏa đang tại đồ lấy diệp phong chống rông xuất hiện tại cách đó không xa nhìn xem tiểu gia hỏa kia trên mặt cũng lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười tiểu gia hỏa này là cháu của hắn hắn duy nhất cháu trai lao bà ta đã thành công diệ ph tại hắn thịt vụ vù, vù mặt bên trên hôn một cái nhằm chúng tiểu ra hỏa h ế a i nha được kêu lên cái gì hứa tình hơi sững sờ trợn con mắt t i ể u đỏ lên người người thật sự quyết định nàng biết rõ diệp phong ý tứ cho tới nay nàng đều mong mọi diệp phong sớm chút thành công như vậy thật sớm điểm rời dị giới tìm về nhi tử thế nhưng mà hiện tại nàng rồi lại không nỡ không nỡ diệp phong ly khai một khi đi dị giới cũng không biết lúc nào có thể gặp lại rồi có lẽ cái này từ biệt t i ể u là vĩnh viễn ân diệp phong gật đầu nói nói ta ta với ngươi cùng đi hứa tình nói ra không được chuyến đi này ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì diệp phong quả quyết cự tuyệt hứa tình nhìn ra diệp phong ngự khí kiên quyết nàng biết rõ một khi lao công quyết định sự t ì n h là tuyệt đối không dung bác bỏ vài ngày sau lúc chạm vạn tối hào khí có chút ngưng trọng diệp phong toàn g i a tụ tập cùng một chỗ năm cái lao bà phụ mẫu chín vóc giang nữ còn có lao đệ đệ m g ộ i cùng sau lưng của bọn hắn cũng đều tại bọn họ cũng đều biết sắp phát sinh cái gì n h i tử nếu không tựu không đi mẹ do dự nói tuy nhiên hắn cũng muốn diệp thần thế nhưng mà nàng thật sự sợ nhi tử cũng gặp chuyện không may những người khác cũng đều khích lệ bọn hắn để không hy vọng diệp phong gặp chuyện không may đặc biệt là diệp phong hứa tình một nhẹ nhàng nói ra hứa tình gật gật đầu nàng biết rõ chính mình trên bờ vai gánh vác cái gì diệp phong đã đem dị giới khôi lỗi quyền khống chế giao cho nàng với tư cách đệ nhất người khống chế về phần mặt khác bốn cái lao bà cũng có sử dụng tư cách bất quá sử dụng tư cách kéo dài về sau đây cũng là vì phòng ngừa hứa tình ngoại ý muốn nổi lên do đó khiến cho dị giới khôi lỗi mất đi k h ô n g chế phải biết rằng dị giới khôi lỗi tồn tại tự là một loại uy hiếp có thể vĩnh v i ế n bảo diệp gia huy hoàng cùng vinh quang đừng nhìn diệp gia hiện tại địa vị cao cả nhưng là đây là tại nắm giữ trí cường lực lượng dưới tình huống một khi diệp phong ly khai tránh không được có thế lực đem chủ ý đánh tới diệp gia trên người đương nhiên diệp phong cũng cũng không sợ bởi vì ngoại trừ dị giới khôi lỗi về sau hắn còn bố trí hắn thủ đoạn của hắn nói thí dụ như rất nhiều linh thực sinh vật về phần cái tia vài đầu tiểu át ma diệp phong quyết định đem chúng đưa đến dị giới d ư i dời d loại sinh vật này lực phá hoại quá lớn chỉ có hắn có thể khống chế về phần những chuyện khác hắn đã làm nên an bài cũng đã an bài tốt ít nhất có thể cam đoan mấy trong vòng mười năm địa cầu thống nhất liên minh sẽ không xuất hiện vấn đề kim cương nhất tộc cũng sẽ không thoát ly khống chế hơn nữa diệp ra nắm giữ tam đại động tiên tiến vào phương pháp coi như là thật sự xuất hiện tình huống cũng có thể kịp thời tiến vào ta đi diệp phong cuối cùng nhìn thoáng qua ở đây tất cả mọi người mang theo mãnh liệt không bỏ quanh thân bắt đầu khởi động ra quần quận không gian chấn động dần dần tạo thành một cái vòng xoáy sau mực khác thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ chứng kiến biến mất diệ phong diệ phong phong phụ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 là tuyệt đối không dung bác bỏ vài ngày sau lúc chạm vạn tối hào khí có chút ngưng trọng diệp phong toàn g i a tụ tập cùng một chỗ năm cái lao bà p h ụ mẫu chín vóc g i á n g nữ còn có lao đệ đệ mội cùng sau lưng của bọn hắn cũng đều tại bọn họ cũng đều biết sắp phát sinh cái gì nhi tử nếu không cựu không đi mẹ do dự nói tuy nhiên hắn cũng muốn diệp thần thế nhưng mà nàng thật sự sợ nhi tử cũng gặp chuyện không may những người khác cũng đều khích lệ bọn hắn đ ề u không hy vọng diệp phong gặp chuyện không may đặc biệt là diệp phong năm cái lao bà các nàng thật sự không nỡ diệp phong yên tâm đi ta nhất định sẽ mang theo thần nhi trở lại tin tưởng ta diệp phong nhìn xem ở trong nội tâm cũng có được không bỏ thế nhưng mà hắn phải đi à thế giới kia còn có cái này bạch liên cùng nhi t ử chờ hắn hắn nhất định phải đem bọn họ mang về tới tiểu tình hết thể đều giao cho n g ư ờ i diệp phong nhìn hứa tình một nhẹ nhàng nói ra hứa tình gật gật đầu nàng biết rõ chính mình trên bờ vai gánh vác cái gì diệp phong đã đem dị giới khôi lỗi quyền khống chế giao cho nàng với tư cách đệ nhất người khống chế về phần mặt khác buôn cái l o bà cũng có sử dụng tư cách bất quá sử dụng tư cách kéo dài về sau đây cũng là vì phòng ngừa hứa tình ngoài ý muốn nổi lên do đó khiến cho dị giới khôi lỗi mất đi khống chế phải biết rằng dị giới khôi lỗi tồn tại tự là một loại uy hiếp có thể Vĩnh Vĩnh Bảo.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 khẳng cả giọng được quát to lên dự i phòng ngươi nhất định phải trở lại a đại kết cục chưa xong còn tiếp mười ba mười ba